Đông ly vị ương không nói lời nào. Chẳng lẽ muốn hắn đem chính mình những cái đó ý tưởng nói ra. Ngươi mau nói a, chính là đại phu chữa bệnh kia cũng đến đúng bệnh hốt thuốc à, ngươi cái gì cũng không nói ta sao có thể có thể biết được rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Đông ly vị ương nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn là đem chính mình những cái đó vi diệu ý tưởng tự thuật một lần. Đại khái chính là như vậy. Tiễn trọng lâu nhạc cười ha ha, ngươi nếu là đối vô hoan như vậy nên nhọc lòng chính là ta. Ngắm lại cái kia hình ảnh Yến trọng lâu lại là cười ha ha lên. Ta kêu ngươi tới lại không phải làm ngươi tới cười. Mắt nhìn đông ly vị ương muốn sinh khí Yến trọng lâu vội ngừng ý cười chính chính bản thân hình. Ta thân ái đế tôn, ngươi biết không? Ngươi thật là bị bệnh. Vậy ngươi đi cho ta khai phương thuốc A. Ngươi hỏi ta muốn phương thuốc ta nào có A. Ngươi này bệnh A mặc kệ là phương thuốc vẫn là thuốc dẫn đều đến là ngươi kia tiểu đồ đệ, dư lại đổi ai ai cũng chỉ không được. Nhìn đông ly vị ương nghi hoặc bộ dáng yến trọng lâu hít sâu một hơi. Ai nha sao nha, xem ra đối với vạn năm lão sử nam ngươi không nói trực tiếp một ít hắn là khai không được hiếu a Ta như vậy cùng ngươi nói đi, ngươi có phải hay không ở trong lòng vì đêm vô nguyệt hôn phu thiết tưởng một cái tiêu chuẩn, chính là đương ngươi tìm được phù hợp cái này tiêu chuẩn ngươi thời điểm lại cảm thấy hắn mọi cách không hảo không xứng với ngươi bảo bối đồ đệ. Đông ly vị ương gật gật đầu, tiếp tục. kia ngươi hiện tại đem người này thiết tưởng thành ngươi thử một chút Đông ly vị ương đem người kia thiết tưởng thành chính mình. Toàn bộ huyền thiên đại lục cường đại nhất chính là chính mình, chính mình khẳng định có thể bảo hộ nàng không chịu khi dễ còn nguyện ý hộ nàng sủng nàng nhất sinh nhất thế. Chính mình thân cao cũng thích hợp, diện mạo tự không cần phải nói, chỉ bằng vào kia nha đầu ngẫu nhiên xem chính mình cũng có thể xem ngốc bộ dáng tới nói muốn tới cũng là vừa lòng. Chỉ là chính mình sẽ không nấu cơm, bất quá thứ này học một chút hẳn là cũng có thể học được đi, tưởng hắn đông ly vị ương còn không có cái gì là học không được đâu. Như vậy tưởng tượng hắn nhất thời mặt mày hớn hở. Xem đi, kỳ thật ta, chính là người gia hỏa này coi trọng chính mình đồ đệ còn không tự biết. Tấm tắc, nhìn không ra tôi à, chúng ta anh minh thần võ đế tôn cũng có rơi vào bể tình một ngày. Đông ly vị ương nhìn Yến trọng lâu liếc mắt một cái, ta không tự biết lại nói như thế nào cũng so phụ thân ngươi không biết chính mình có bao nhiêu cái con dâu tới cường chút. Yến trọng lâu chớp một chút đôi mắt. Hắc, hảo sao? Ngươi này một tiếng kêu gọi ta này đại thật xa lập tức liền tung ta tung tăng chạy tới. Ngươi này còn ở chỗ này chê cười ta, cũng quá không nghĩa khi a. Đông Ly vị ương hơi hơi mỉm cười, rồi ra tay, một trương tấm da dê xuất hiện ở trên tay hắn. Một cái lộ thiên tinh thạch hạng, muốn hay không. Yến Trọng Lâu toàn bộ đôi mắt đều sáng. Muốn, muốn như thế nào không cần a, ta liền biết ngươi trừ bỏ ngươi kia tiểu tức phụ nhi đồ đệ liền đối ta tốt nhất. Nói Yến Trọng Lâu liền phải rũ tay đi đoạt kia tấm da dê. Ai ngờ Đông Ly Vị Ương vừa nghe Yến Trọng Lâu lời này lập tức nói. Đoạt được tam thất phân, ai tam ai bảy không cần ta nói đi. Yến Trọng Lâu cả người đều không tốt, hắn vẻ mặt đau khổ xả quá tấm da dê oán hận nói câu, gian thương. Nhìn Yến Trọng Lâu mặt ủ mày hết dạng Đông Ly Vị Ương nhưng thật ra cao hứng, chúng ta hai cái ta là tu sĩ ngươi là thương nhân. Yến Trọng Lâu khí chính là một khuôn mặt nói khóc không khóc nói giỡn không cười. Đến, là hắn sai, hắn không có việc gì treo chọc này tôn đại thần làm gì a? Đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói bất quá. Sớm biết rằng hắn liền cái gì cũng không nói cho hắn, làm hắn truy thê chi lộ lại trường một ít nếm chút khổ sở hảo. uy, Làm gì Yến Trọng lâu còn ở thương tâm trung, hồi đông ly vị ương nói tự nhiên là không có gì cảm tình. Cho ta lộng mấy quyển nấu ăn thư. Ngươi làm gì? Ngươi không phải đã sớm tới rồi tích cốc kỳ sao? Còn làm cái gì đồ ăn? Húng chi ta nhớ rõ vô hoan kia hải tử làm khá tốt ăn đi. Ta ngày gần đây nhằm chán. Ngươi nhàm chán là ngươi nhàm chán, chính là ngươi nơi này phủ tâm đảo như vậy đại một cái tàng thư lâu còn không có một quyển nấu ăn thư. Tàng thư lâu đều là hữu ích tu luyện, nơi nào có này đó. Tiễn Trọng lâu cười xấu xa nhìn hắn hai mắt, hắc hắc, ngươi không nói ta cũng biết, là muốn học tập một chút nấu ăn, sau đó đuổi kịp và vượt qua vô hoan lấy lòng ngươi hái đồ đi. Đông ly vị ương khó được đỏ mặt lên, bất quá lại cũng cũng vì phản bác. Hảo hảo hảo, ta cho ngươi tìm ta cho ngươi tìm còn không được sao. Bất quá, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi nếu là tưởng kéo gần ngươi cùng Tiểu Nguyệt Nhi quan hệ, vậy ngươi phải đồng thời xa cách nàng cùng ngươi đại đồ đệ vô hoan quan hệ. Quan hệ xa gần thứ này đến có tương đối mới có xa gần, hiểu không? Như thế nào làm? Chế tạo chỉ có các ngươi hai người cơ hội. Cái gì? Sư tôn, ngài nói làm ta cùng ngài cùng nhau xuống núi rèn luyện. Đêm vô nguyệt kinh ngạc hỏi, nàng toàn bộ ánh mắt Nhi đều là hư vấn Xuống núi rèn luyện A. Nàng đi vào này vị ương cung đã 3 năm nhiều còn một lần cũng chưa đi ra ngoài quá càng không cần để về nhà. Sư tôn nói cho nàng thực lực của nàng còn quá yếu hiện tại liền đi ra ngoài khủng sẽ chiêu hỏa hướng chi nàng còn dùng một lần đem điện thái hòa người cấp đắc tội quá mức. Cũng nguyên nhân chính là này nàng mới thành thành thật thật toa ở vô tướng phong 3 năm lâu. Hiện tại, sư tôn đột nhiên nói cho nàng muốn mang nàng xuống núi rèn luyện, này có thể không cho nàng hưng phấn sao. Ừm còn không mau đi thu thập một chút bọc hành lý. Ai? Là đêm vô nguyệt nghịch ngậm kính cái chẳng ra cái gì cả quân lễ, lập tức nhạc điên nhạc điên chạy về Quỳnh Hoa Tiểu Trúc thu thập đồ vật đi. Đông ly vị ương âm thầm gật đầu, xem ra hiến trọng lâu người này vẫn là thực đáng tin cậy. Trước 121 sư tôn ta nói cho ngươi một bí mật. Hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ hừ đêm vô nguyệt hừ không biết tên cười nhỏ ở Quỳnh Hoa Tiểu Dựng thu thập chính mình bọc hành lý. Nói là thu thập kỳ thật nàng cũng cũng không có quá nhiều đồ vật mặt khác hàng ngày ứng dụng đồ vật thậm chí là dự trữ lương nàng đều đặt ở hồng hoang thiên nội không cần động vừa tới vị ương cung thời điểm lão cha cho nàng thu thập đại đa số đều là vàng bạc đồ tế nhuyễn linh tinh đồ vật quần áo nhưng thật ra có vài món nhưng là này ba năm đều đi qua nàng cũng trưởng cao không ít đã sớm không hợp thân tinh tế tính ra vừa người lại là chỉ có trên người màu trắng đạm bao ai tiểu bạch da cung cũng chỉ có thể tiếp tục xuyên ngươi nhìn trước gương chính mình đêm vô nguyệt đột nhiên cười xấu xa một tiếng chạy đến gương trước mặt mân mê đi Đông Ly Vị Ưương vốn là ở Quỳnh Hoa Tiểu trúc ngoại tiểu đình tử hơi làm nghỉ ngơi, uống trà chờ đêm Vô Nguyệt. Sư tôn đêm Vô Nguyệt giả ý hò khan một tiếng. Đông Ly Vị Ưương vừa quay đầu lại uống tiến trong miệng trà hảo huyền không phun ra đi. Dựa vào hắn nhãn lực tới xem, vô dụng bất luận cái gì thuật pháp, nhưng là hắn kiêm lịch ngậm đáng yêu ngoan Nguyệt lại là lăng là biến thành một cái tuấn tú anh khí thiếu niên lang. Sư tôn, thế nào? Đêm Vô Nguyệt còn lưỡi ngực ngẩng đầu làm bộ nam nhân bộ dáng đi rồi vài bước. Đông Ly vị ương trầm mặc một chút, khẽ gật đầu. Tuy rằng không có ngoan nguyệt nữ trang đáng yêu, nhưng là cũng là có một khắc phiên tư vị ở trong đó. "Sư tôn, rèn luyện rốt cuộc là như thế nào rèn luyện a? Là đi chợ giúp người sao? Vẫn là đi nơi nào soát bảo đánh quái?" Đêm Vô Nguyệt hứng thú bừng bừng hỏi. "Băng vào nàng tiếp trước nhìn bao nhiêu tiểu thuyết cùng tác phẩm điện ảnh được đến kinh nghiệm, cái gọi là xuống núi rèn luyện không ngoài chính là ngày mấy thứ. Ngươi vì sao nghĩ như vậy?" Rèn luyện cũng không ngươi tưởng như vậy phức tạp. Gian luyện chủ yếu mục đích là trải qua, đi xem chính mình không thấy quá sơn, trông thấy chính mình chưa thấy quá thủy, nếu là đụng phải ngươi nói những việc này lựa chọn quyền cũng là ở chính ngươi trong tay. Mặc kệ như thế nào này, đoạn trải qua hoặc tiếp nối hoặc thỏa mãn đều là ngươi lựa chọn. Lúc này mới kêu gian luyện. Đêm vô nguyệt sửng sốt một chút, nguyên lai gian luyện lại là như vậy ý tứ. Nay cùng kiếp trước đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường danh luôn cơ hồ là hiệu quả như nhau. Kia sư tôn. Chúng ta lần này đi ra ngoài đi chỗ nào a? Đêm vô nguyệt dẫn theo bọc nhỏ đi theo đông ly vị ương phía sau nhìn vị ương cung dưới chân núi một phân số lộ ngã rẽ. Đi đâu? Cái này hắn thật đúng là không tưởng, chỉ là nghĩ mang theo ngoan nguyệt ra tới ra tăng chút hai người một chỗ thời gian, gián tiếp cách trở khai ngoan nguyệt cùng đại đồ đệ chi gian tiếp xúc, bên hắn nhưng thật ra không tưởng. Nguyệt Nhi, ngươi muốn đi nào? Đông ly vị ương hỏi. Đi đâu? Cái này thật sự có thể chính mình tới quyết định. Chúng ta đây hướng bắc đi thôi. Đi bác triều nhìn xem, ta cũng có chút tưởng cha ta. Cha, kia không phải là nam nhân sao. Đông ly vị ương lại khó chịu, tuy rằng hắn cũng biết chính mình này khó chịu quá kỳ quái, nhưng là nó khống chế không được a. Ra ngoài rèn luyện vẫn là không cần rời nhà thân cận quá, dễ dàng sinh ra ràng buộc với tu hành vô ích. Đêm vô nguyệt toàn bộ đầu dưa nhi đều gục xuống xuống dưới. Đông ly vị ương châm trước một chút, bất quá ngươi cũng là có mấy năm không về nhà, chúng ta chỉ là đi ngang qua thoáng ngồi ngồi vẫn là có thể. Đêm Vô Nguyệt mãnh ngẳng đầu ánh mắt tinh lượng nhìn Đông Ly Vị Ương, hạnh phúc tới quá đột nhiên thế cho nên nàng đều có chút khó có thể tin. Sư tôn ngươi tốt nhất. Đại hỉ dưới đêm Vô Nguyệt đột nhiên ôm Đông Ly Vị Ương một chút, giống như là tiểu nữ nhi làm nũng giống nhau. Sau đó buông ra tay tung tăng nhảy nhót vượt mức quy định đi rồi. Bị đánh bất ngờ Đông Ly Vị Ương một cái chỗ mắt, chợt nhuyễn miệng cười, khẽ lắc đầu. Phần 56. Cái này nha đầu, thật là. Bởi vì Đông Ly Vị Ương yêu cầu Đêm vô nguyệt này một đường vẫn chưa ngự kiếm, thật sự chính là một bước một cái dấu chân đi lãnh hội này núi sông phong cảnh. Hai thời cho, đêm vô nguyệt ở phía trước vừa đi một bên cười, không cần đi chụp ảnh lưu niệm gì đó, nhưng thật ra làm nàng càng dụng tâm đi nhìn này hà hồ sơn xuyên. Ma đông ly vị ương liền lẳng lặng ở nàng phía sau chậm rãi đi tới sùng địch nhìn phía trước cười vui vẻ ánh mắt ôn nhu. Hai người bất chi bất giác liền đi tới trời tối, sát trời cũng đã chậm, chúng ta liền ở phía trước trong rừng nghỉ ngơi một chút đi. Vào cánh rừng, đêm Vô Nguyệt liền linh hoạt mở ra, kiếp trước tổ chức chính là có huấn luyện quá giã ngoại sinh tồn kỹ năng, đêm Vô Nguyệt tự tin ở thế giới này, nàng giã ngoại sinh tồn kỹ năng tuyệt đối không thể so địa đạo thợ săn kém. Đi vào cánh rừng sau đêm Vô Nguyệt đầu tiên là tìm một khối hơi cao một ít cản gió dương sườn núi, trước đem bọc hành lý thả đi vào, lại móc ra một lọ đuổi trùng thuốc bột chiếu vào nơi ở tạm xung quanh. Ở phụ cận nhặt về tới một ít khô héo lá thông lót cao cao còn đem chính mình tiểu tay ngải lót ở mặt trên búng búng hơi. Sư tôn, ngài ngồi, ta đi cho ngài tìm chút ăn. Đêm vô nguyệt nói xong liền vui tươi hớn hở đi ra ngoài. Từ nàng mới vừa đi tiến cánh rừng thời điểm liền chú ý tới, cái này núi rừng không có đại hình động vật, lại hướng bắc đi có đại khái 5-600 mét địa phương có một cái nho nhỏ suối nguồn, có chút thực thảo hình động vật hoàng dương cùng con thỏ hoạt động dấu vết. Nàng cùng đế tôn cũng chỉ hai người, hơn nữa đế tôn vẫn là cái không yêu ăn thịt đồ chay chủ nghĩa giả, cũng không cần quá nhiều đồ ăn. Nàng chờ hạ chỉ cần săn đến một con thỏ thì tốt rồi. Đến nồi đế tôn, tùy tiện kéo hai viên rau dại thải mấy đó nấm lộng một nồi nước thì tốt rồi. Dù sao hắn ăn chay không phải sao? Đông Ly Vị Ương nhìn đêm Vô Nguyệt cao hứng phân chấn bận rộn cũng liền ngừng muốn nói nói. Kỳ thật hắn tưởng nói hắn có có thể tạm cư tiên khí. Hắn linh lung các tuy rằng tiểu xảo một chút nhưng là cũng có tam gian rộng mở sáng ngời nhà ở có thể dùng. Đại đêm Vô Nguyệt đi rồi, Đông Ly Vị Ương ngồi ở đêm Vô Nguyệt tự mình phô tốt giường thượng. Tuy rằng linh lung các càng phương tiện, nhưng là, lại linh lung các lại hảo nơi nào có thể có ngoan nguyệt tự mình phô lá thông giường hảo. Ngồi ở lá thông trên giường đông ly vị ương tỏ vẻ thực vừa lòng thực thoải mái, đến nỗi linh lung các liền làm bộ nó căn bản không tồn tại đi. Thải nấm tiểu cô nương, có một cái tiểu sọ tre đêm vô nguyệt vui tươi hớn hở một tay dẫn theo xử lý tốt con thỏ yêu thích nấm cùng rau dại trở về đi. Tới rồi địa phương mới nhớ tới, chính mình lại là quên thu thập túi đốt, cũng quên đem nổi cụ lấy ra tới. Ngươi rổ từ đâu tới đây? Đông Ly vị ương chú ý tới đêm vô nguyệt trên tay dẫn theo một cái trúc chế tiểu rổ, bên trong phóng rửa sạch sẽ rau dại cùng nấm. Ta, ta nhặt đêm vô nguyệt sờ sờ cái mũi hơi có chút trộn dạ. Nơi đây mười dặm không người ra nàng lấy cớ này chính mình đều không tin. Chính là ngoài ý muốn đế tôn chỉ là hơi chút liếc liếc mắt một cái cái kia rổ liền lại không nói chuyện. Chính là màn đêm buông xuống vô nguyệt trộm đem đặt ở hồng hoang thiên nổi cụ chén đũa lấy ra tới thời điểm đế tôn lại là hỏi cái đến tận cùng. Này đó cũng là ngươi nhặt. a ha ha, như thế nào, như thế nào xe đâu. Ta, ta đặt ở trong bọc. Đông ly vị ương cười nói, ngươi nếu nói là đó chính là đi, bất quá chờ hạ ngươi. Nhưng đắc dụng ngươi bao vây ngay trước mặt ta đem mấy thứ này tất cả bao đi vào. Đêm vô nguyệt, thân ái sư tôn, ngươi liền lại trang một lần ngốc không được sao. Này một cái nổi hai cái chén đều làm ta bao đi vào ta cũng bao không giới a Đêm vô nguyệt trộm ngẩng đầu trột dạ nhìn đông ly vị ương liếc mắt một cái. Chính là tưởng nói. Đế tôn không giao động, chỉ là cười như không cười nhìn đêm vô nguyệt. Cái kia, sư tôn, ta tưởng nói cho ngươi cái bí mật. Bí mật. Đông ly vị ương nhứng mày, một bộ nguyện nghe kỹ càng bộ dáng. Sư tôn, ta, ta nơi này đêm vô nguyệt chỉ chỉ chính mình trên cổ tay ấn ký, nơi này có một phương không gian, liền cùng một cái căn phòng lớn giống nhau, ta có thể đem đồ vật bỏ vào đi lại lấy ra. Đêm vô nguyệt trầm trước cấp đông ly vị ương hình dung chính mình hồng hoang thiên cùng loại túi chứa vật. Ha, Đêm Vô Nguyệt sửng sốt. Nguyên lai like trên thế giới này có túi chứa vật thứ này à? Đêm Vô Nguyệt có chút hối hận, sớm biết rằng nói bừa loạn tạo một cái túi chứa vật hảo. Hối hận nói cho ta. Đêm Vô Nguyệt bị Đông Ly vị ương lời này dọa sửng sốt, liên tục xua tay lắc đầu, sao có thể chứ, sao có thể chứ? Kỳ thật Nguyệt Nhi sớm liền tưởng nói cho Tư Tôn, chính là Nguyệt Nhi cảm thấy việc này có chút không thể tưởng tượng liền cũng không dám nói. Xác thật không thể tưởng tượng một ít Bất quá nếu tồn tại liền phải thói quen tiếp thu. Nhưng là nguyệt nhi ngươi cũng quá mức không nghiêm cẩn một ít, hôm nay là ta, nếu là đổi làm là người khác, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể che giấu. Nếu là gặp phải ngươi đánh không lại người cần phải làm sao bây giờ. Phải biết rằng thế gian này chính là nhân tâm hiểm ác, bọn họ vạn nhất đối với ngươi này không gian nổi lên lòng xấu xa, chính là cắt rớt ngươi tay đều là khả năng. Ở ngươi ngoài trước mặt ta đều thực cẩn thận đêm vô nguyệt dọa vội và nói. Ý tứ này là ở ta trước mặt liền có thể yên tâm. Nguyệt Nhi lại là như thế tín nhiệm ta, cũng không tệ lắm. Ha ha. Tâm tình rất tốt, Đông Ly Vị Ương trực tiếp từ giơ tay, một cái huyết ngọc vòng tay liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đông Ly Vị Ương đi đến đêm Vô Nguyệt trước mặt, giắt tay nàng, đem này huyết ngọc vòng tay tròng lên đêm Vô Nguyệt trên tay. Vòng tay độ rộng vừa vặn che đậy hồng hoang thiên ấn ký. Cái này vòng tay cũng có chút chứa vật công năng, cũng có thể buông một chút đồ vật. Sau này ngươi tận khả năng đem đồ vật đặt ở nơi này. Ngươi trong thân thể kia tự thành không gian liền phóng chút tư mật không cần thiết ra bên ngoài lấy đồ vật mới hảo. Có thể bảo mệnh thủ đoạn càng ít bại lộ càng tốt càng ít người biết càng tốt, ngươi có biết. Đêm vô nguyệt vuốt ve huyết ngọc vòng tay, ánh mắt tinh lượng mà nhìn đông ly vị ương. Sư tôn, ngươi đãi ta thật tốt. Ngài nói nguyệt nhi đều nhớ kỹ, này không gian việc ta cũng chỉ nói cho sư tôn ngài, người khác ta lại ai cũng không nói cho. Đông ly vị ương cái này ý cười trên khỏe môi là che giấu cũng che giấu không được. Hắn cái này chính là cùng Ngoan Nguyệt có bí mật. Này bí mật chính là người khác ai cũng không biết. Một loại chính mình cùng đêm vô nguyệt nhất thân cận cảm giác từ đáy lòng lan tràn mở ra. Nhìn đêm vô nguyệt nhu thuận tóc đen đông li vị ương nhất thời lòng có chút phát ngỡ, muốn rôi tay sờ một cái, chính là sợ hãi dọa đến chính mình Ngoan Nguyệt, đành phải ở rộng lớn đạo bào nội nắm chặt nắm tay cường ngạnh kiềm chế. Sư tôn, ta cho ngài nấu canh đi, hơn nữa ta nơi này còn có một ít sư minh làm tô bánh, cũng rất là ăn ngon. Sư phụ ngươi có thể trang bị canh ăn. Tay nghề của ta không bằng sư huynh tới hảo. Sư tôn ngài thả hơi chút tạm chấp nhận một ít. Chờ ngày mai chúng ta tới rồi trong thị trấn. Nguyệt Nhi thỉnh sư tôn ăn ngon. Đông ly vị ương không thích nghe đêm vô nguyệt nói lên vô hoan liền theo lời này trực tiếp đi xuống hỏi. Ngươi tưởng thỉnh vi sư ăn cái gì? Đêm vô nguyệt sửng sốt một chút. Sư tôn ăn chay. Chính là sư tôn yêu nhất ăn cái gì nàng cũng không rõ ràng lắm à. Trưng 122 ấm áp nướng con thỏ Cái kia đêm vô nguyệt gãi gãi đầu, sư tôn ngươi thích ăn cái gì a Thật đúng là đừng nói, nàng thật đúng là không như thế nào chú ý đế tôn thích ăn cái gì. Cá, bản tôn thích ăn cá, nhà đầu nhớ kỹ. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, đột nhiên nàng nhảy dựng lên, sư tôn, ngươi chờ ta một chút. Nói xong liền tung tăng nhảy nhót chạy xa. Đông ly vị ương không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ kia chờ. Ước chừng qua 15 phút, đêm vô nguyệt đã trở lại. Sư tôn đêm vô nguyệt cười rơ rơ lên trong tay đồ vật. Đông ly vị ương nhìn kỹ, lại là một con cá. Tại đây núi sâu trung ngươi là từ đâu tìm được. Nay phụ cận không có quá lớn tiếng nước, lại không rửa hà hồ, nơi nào tới cá đâu. Đêm vô nguyệt hì hì cười, ta nhìn đến vừa rồi ta rửa rau cái kia dòng suối nhỏ thành công đàn tiểu cá chép ta liền suy đoán khẳng định này dòng suối nhỏ là thành công cá. Chỉ có thành cá đẻ trứng mới có này thành đàn tiểu ngư, ta theo dòng suối nhỏ hướng lên trên đi. Không nghĩ tới lại là thật sự làm ta ở thủy thâm địa phương cấp tìm được rồi. Sư tôn sư tôn, Nguyệt Nhi cấp sư tôn làm cá ăn có được hay không? Đông ly vị ương nhìn trên người đều bị xối thủy đêm vô Nguyệt đôi mắt đột nhiên nhiệt một ít. Có bao nhiêu lâu, có bao nhiêu lâu không có người như vậy mãn tâm mãn ý vì chính mình tính toán. Trừ bỏ trong trí nhớ mẫu thân cũng chỉ có Nguyệt Nhi vì hắn đã làm cá. Nói đến cũng khéo, sở hữu nguyên liệu nấu ăn chung đêm vô Nguyệt nhất sẽ làm thật đúng là liền thuộc cá. Nàng làm hấp cá. Hâm cá, cá hâm ớt, tắc cá, chiên cá, cá nướng đều bị chịu tổ chức những cái đó ra hỏa nhóm truy phủng. Bọn họ tổng nói nàng đời trước khẳng định là một con mèo đầu thai, cho nên mới như vậy sẽ ăn cá. Đêm vô nguyệt đem xử lý tốt cá bỏ vào thiêu khai trong nước, thừa dịp cơ hội này dương mắt nhìn thoáng qua đông ly vị ương. Thật đúng là đừng nói, thích ăn cá đế tôn thật đúng là rất giống làm miêu, ngạo kiều miêu. Như vậy tưởng tượng đêm vô nguyệt không cấm liền cười. Mùi ăn. Hoa tiêu phấn này tất cả gia vị đêm vô nguyệt trong không gian liền có. Bất quá không có hành gừng, đêm vô nguyệt chỉ từ trong không gian tìm tới một cái rượu mạnh bỏ vào trong nồi miễn cưỡng thay thế rượu gia vị hy vọng mượn này đi đi mùi thanh nhi. Không nhiều lắm trong chốc lát ung ngủ cùng ngục thủy khai, nhộn nhạo ra tới từng trận cá thanh hương. Đêm vô nguyệt lấy muỗng gỗ hơi chút múc một ngụm, "Ừm, tuy rằng thiếu chút gia vị, bất quá hương vị cũng không tệ lắm." Sư tôn ngài nếm thử. Đông Ly vị hương tiếp nhận canh chén, cá tiên hương vị xông vào mũi. Hắn đối đầu uống một ngụm, hàm đạm vừa phải, miệng đầy tiên hương. Nay hương vị lại là cùng trong trí nhớ mỗ thân nấu cho hắn canh cá hương vị rất là tương tự. Đông ly vị hương lại là hợp với dùng hai chén. Đông ly vị hương ăn canh thời điểm đêm vô nguyệt cũng cột chắc củi đốt cái giá, dùng chui thủ tức tiêm một cây gậy gỗ ra trà ở con thỏ trên người, đặt tại hỏa thượng nướng. Than hỏa chính vượng, ngọn lửa nướng nướng con thỏ trên người thịt mơ bắt đầu tích tắc lạc du, rất ở than hỏa thượng phát ra chi chi tiếng vang. Đêm vô nguyệt nắm chắc cháy chờ trong chốc lát chuyển động một vòng, không quá bao lớn trong chốc lát con thỏ trên người liền phiêu ra từng trận mùi hương nhi. Đêm vô nguyệt cái này lại giải lên mùi ăn cùng gia vị, một bên nướng một bên nhi chuyển, lại một lát sau này nướng thịt thỏ mới xem như rốt cuộc nướng hảo. Đế tôn không ăn thì thực, đêm vô nguyệt chỉ có thể chính mình ăn uống thỏa thích. Ăn uống no đủ đêm vô nguyệt dập tắt lửa trại. Tuy rằng lửa trại có thể xua đuổi giã thú nhưng là đừng nói đế tôn chính là hiện tại nàng tới một đám bình thường giã thú cũng là một chút vấn đề đều không có liền không cần lại lợi dụng lửa trại tới xua đuổi giã thú, chính là nếu là ở bọn họ ngủ thời điểm dẫn phát hỏa hoạn đã có thể học rồi. Tắt lửa trại, đêm vô nguyệt nhưng thật ra có chút do dự. Cái này, muốn như thế nào ngủ a? tuy rằng cùng nàng ở bên nhau người là sư tôn, người đều nói một ngày vi sư trung thân vi phụ, chính là đêm vô nguyệt này trong lòng vẫn là có chút thẹn thùng, có chút biến yếu Lại đây Đông Ly Vị Ương vô vô dưới thân lá thông giường. À, Nga Đêm Vô Nguyệt chậm chậm đi phía trước dịch hai bước, "Sư tôn, vẫn là ta tới gác đêm đi, ngài trước nghỉ ngơi." Ta tới gác đêm Đông Ly Vị Ương trực tiếp rũa ra tay, Đêm Vô Nguyệt đã bị một trận thật lớn hấp lực cấp hút phi phát hướng Đông Ly Vị Ương. Đông Ly Vị Ương rũa tay một tiếp, trực tiếp công chúa ôm Đêm Đêm Vô Nguyệt nhẹ nhàng phóng tới lá thông trên giường, Đêm Vô Nguyệt dọa cả người cũng không dám động. Phần 57. Ma Cố tỉnh vào lúc này, Đông ly vị ương lại là giải khai áo ngoài. Này, này, đây là như thế nào cái tình huống, sư tôn hắn, Hán không phải là xem ở ta làm canh có công phân thượng đem ta cấp phát gục đi. Này đối phương là tuấn giật không gì sánh được sư tôn, này ta là cự tuyệt đâu vẫn là liền. Đang ở đêm vô nguyệt rồi dám suy đoán thời điểm đông ly vị ương lại là đem chính mình áo ngoài nhẹ nhàng cái ở đêm vô nguyệt trên người. Tuy là ngày mùa hè, nhưng là ban đêm vẫn là có chút lạnh, vì sư tới các đêm. Nguyệt Nhi ngươi ngoan ngoãn ngủ đông ly vị ương nói xong còn cấp đêm vô Nguyệt dịch một chút quần áo. Hai người khoảng cách rất gần, gần đến đêm vô Nguyệt đều có thể cảm giác được đế tôn thở ra khí thổi đến chính mình trên mặt. Thịch thịch thịch, đêm vô Nguyệt tim đập mấy như nổi trống. Chính là ngay sau đó đông ly vị ương lại là đứng dậy trực tiếp rời đi, đi tới cách đó không xa lửa trại bên cạnh đại thạch đầu thượng, khoanh chân mà ngồi xem như vậy thế nhưng như là muốn đả tọa tu luyện. Đêm vô Nguyệt cũng không biết chính mình trong lòng là cái cái gì tư vị Nhi. Mất mát. Vẫn là may mắn, nàng đã phân biệt không được. Đêm Vô Nguyệt trở mình bối chuyển qua đi nhắm hai mắt lại. Lại một lát sau, đương xác định Đêm Vô Nguyệt đã ngủ say lúc sau Đông Ly Vị Ương đứng dậy về tới lá thông giường bên cạnh, vì để người vạn nhất hắn còn đối với Đêm Vô Nguyệt làm cái thuật pháp, làm nàng ngủ càng thụ càng trầm. Đông Ly Vị Ương liền như vậy nhìn chằm chằm Đêm Vô Nguyệt trong chốc lát, như là lấy hết can đảm giống nhau, hắn đôi tay vướt về ở Đêm Vô Nguyệt đầu tóc thượng. Hào hoạt, cùng trong tưởng tượng giống nhau mềm mại mượt mà. Đông ly vị ương lại là liền như vậy thưởng thức nổi lên đêm vô nguyệt đầu tóc tới. Người ngửi, thơm quá, thơm quá trong lúc ngủ mơ đêm vô nguyệt lại là nghe hương tỉnh lại. Vừa mở mắt thiên nhưng thật ra sáng rồi. Mà liên ở hôm qua nhóm lửa lửa chạy chỗ đế tôn lại là ngồi ở chỗ kia, mà mùi hương nhi cũng là từ nơi đó truyền đến. Sư tôn. Đêm vô nguyệt xoa xoa đôi mắt, chính là lại trận mắt, trước mắt người còn ở đằng kia. Sư tôn là ở nướng đồ vật. Là ở vì ta làm cơm sáng. Đêm vương Nguyệt trong óc mới vừa một sẹt qua cái này ý niệm, người liền lập tức bừng tỉnh. Nàng kẽ ngã lộn nhào liền bò lên vài bước liền chạy tới đông ly vị ương trước mặt. Sư tôn, ta đến đây đi ta đến đây đi, này đó việc đệ tử tới liền hảo. Chê cười, nhìn cái này đứng ở khắp đại lục đỉnh nam nhân ngồi sổm lửa trại bên cạnh nướng đồ vật nấu cơm hình ảnh này chính là một chút đều không đẹp mắt, quả thực là dọa người bệnh tim đều phạm vào A. Nguyệt Nhi ngươi tỉnh A, đói bụng sao? Hôm qua gặp ngươi ăn kia con thỏ ăn rất là vui mừng, vi sư liền thử làm một chút, kia yeah, cũng không biết hương vị thế nào. Đông ly vị ương mỉm cười đưa cho đêm vô nguyệt một mâm đã phiến tốt thỏ chân thịt. Đêm vô nguyệt tiếp nhận mâm cả người cũng không biết nên hình dung như thế nào. Thật sự là quá mức chấn kinh rồi thế cho nên nàng đều nói không nên lời lời nói. Má ơi, quá giảng thỏ. Này trên đại lục tôn quý nhất nam nhân, ta sư tôn lại là vì ta làm cơm sáng. Này, thật sự, thật là quá làm người chấn kinh rồi có hay không? Đông Ly vị ương thấy đêm Vô Nguyệt chậm chạp bất động chiếc đũa, liền chính mình gấp một mảnh thịt thỏ đưa tới đêm Vô Nguyệt bên miệng nhi. Nghe cái mũi hạ mùi hương nhi phản xạ có điều kiện đêm Vô Nguyệt liền há mồm ao một chút đem thịt thỏ cắn vào trong miệng. mới vừa nhai một chút đêm Vô Nguyệt toàn bộ đôi mắt đều sáng. Ưn, ăn ngon, ăn ngon thật, sư tôn thật sự ăn ngon. Đêm Vô Nguyệt mơ hồ không do nói. Đông Ly vị ương nhìn đêm Vô Nguyệt hưởng thụ đều neo lại tới mắt cũng là yên lòng. Hắn rất sớm phía trước liền tích lốc, một tháng hai tháng không ăn cái gì cũng sẽ không cảm thấy đói. Nấu cơm, hắn càng sẽ không. Chính là hắn ngoan nguyệt là cái thích ăn à, Ngẫm lại chính mình cùng đại đồ đệ trung gian tương đối kết quả, chính mình sẽ không nấu cơm lại là trở thành một đại nhược hạng. Còn không phải là nấu cơm sao, tự tin chính mình cái gì đều có thể học được Đông ly vị ương ở ngày hôm qua đêm vô nguyệt nướng con thỏ thời điểm liền quan sát đêm vô nguyệt sở hữu động tác. Tuy rằng chỉ là nhớ cái đại khái, nhưng là cũng may hôm nay thì làm hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhìn hắn ngoan nguyệt an cười mỉm mắt, Đông Ly vị ương cảm nhận được chưa bao giờ từng có cảm giác thanh tựu, cảm giác này so với chính mình tu vi lại tiến nhất giai còn muốn cho hắn cao hứng vui vẻ. "Ân, sư tôn ngươi cũng ăn a đêm vô nguyệt chớp mắt hai cái, a sư tôn không ăn thịt." "Ha ha, kia này ăn ngon đến nổ mạnh nướng thịt thỏ liền toàn về ta lạc." Đông Ly vị ương cười nói, "Về ngươi về ngươi, không ai cùng ngươi đoạn. Đông Ly vị ương cười nói. Đông ly vị ương lời này vừa mới nói xong đã bị người đánh gãy. Vị này huynh đại, tương phùng tức là có duyên. Chúng ta đuổi một đêm lộ, bụng cũng có chút đói bụng, Ngươi cái kia, con thỏ thịt có thể hay không phân chúng ta một ít ở đêm vô nguyệt bọn họ không chú ý thời điểm lại là tới ba người. Tiêu gọi người này thoạt nhìn như là trong đó đại ca, dài quá một phen dâu quay nón, trong tay dẫn theo một thanh trường đao thoạt nhìn thực ra hồ khí. Đông ly vị ương cả người khí chẳng đều thay đổi, từ xuân phong quất vào mặt biến gió lạnh lạc tuyết. Kêu người tới cũng cảm nhận được Đông ly vị ương không thoải mái vội đến, chúng ta không ăn không trả tiền, chúng ta cấp bạc. Đông ly vị ương mặt như cũ hắc, bạc, hắn sẽ thiếu. Vẫn là đêm vô nguyệt mở miệng, sư tôn, này thịt thỏ ta chính mình cũng ăn không hết, này nếu là như vậy ném xuống cũng là lãng phí, không bằng, cho bọn hắn một ít. Nói mặt sau đêm vô nguyệt thanh âm cũng có chút mỏng manh cùng không xác định. Đông ly vị ương như cũ mặt đen, nhưng là lại tùng khẩu, này toàn bộ con thỏ đều là của ngươi. Nếu là ngươi muốn đưa cùng bọn họ liền đưa đi. Tuy rằng trong lòng lão đại không thoải mái, nhưng là nhìn đêm Vô Nguyệt như vậy ánh mắt Đông Ly vị ương nơi nào còn có thể nói ra một cái không tựa. Đêm Vô Nguyệt dùng trùy thủ lại gác xuống hai cái chân cùng sau cổ thịt liền dẫn theo kia dư lại hơn phân nửa con thỏ hướng tới kia kêu gọi dâu quay nó nói: "Kia, này đó đều cho các ngươi đi, các ngươi ba cái phân một chút đảo ứng cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Chỉ là đáng tiếc ta sư tôn làm cự ăn ngon con thỏ a. Không có biện pháp." Để cho người khác ăn tổng muốn hảo quá nàng ăn không hết lãng phí không phải. An qua con thỏ thịt ba tên đại hán nhưng thật ra tự quen thuộc lại đây cùng đêm vô nguyệt bọn họ đáp lời. Hai vị huynh đài đây là tính toán đi chỗ nào. Trưng 123 đồ nghèo thương thân A đế tôn. Đêm vô nguyệt nhìn thoáng qua đông ly vị ương thấy hắn giống như không nghĩ nói chuyện bộ dáng tọa mở miệng nói. Chúng ta hướng bắc, đi hướng bắc triều Lạc Thành. Lạc Thành. Vừa vặn, chúng ta một đường A. Dầu quay nón thân tiện nói đến lúc đó chúng ta ca ba bảo hộ hai vị huynh đệ chỉ là đến lúc đó đều chúng ta ca mấy cái một chút nướng con thỏ liền thành con thỏ con thỏ còn để con thỏ Đông Ly vị Ương sắc mặt một ngưng giơ tay xoát một chút cách đó không xa một viên ôm hết thu thụ lại là trực tiếp bị hắn dùng ra khí kình tự thân cây chố lười eo cắt đứt bảo hộ Đông Ly vị Ương nghiêng nghiêng liếc kia dâu quay nón liếc mắt một cái thẳng dọa nhân ra tại đây đại trời nóng sinh sôi đánh cái dùng mình ai u ta mẹ ruột u thật là nhìn không ra tới Nhìn phong độ nhẹ nhàng một cái tiêu căng quý công tử bộ dáng, lại không nghĩ rằng này vũ lực giá trị lại là như vậy, tuy là bọn họ làm lính đánh thuê lâu như vậy cũng chưa thấy qua sức chiến đấu như vậy cường người, hắn tuy rằng vũ lực không tính quá cường nhưng là nhãn lực lại là cực hảo, xa như vậy khoảng cách hắn chính là nhìn thấy trừ bỏ kia thân cây bị lừa heo cắt đứng ngoại, mặt khác địa phương lại là nửa phiến lá cây cũng chưa bị lan đến, như... Vậy chính xác cùng khống chế năng lực nói vậy trừ bỏ những cái đó tiên phủ trong tông môn tu sĩ lao ra hẳn là không ai có thể làm được đi. Tư cấp này, dâu quay nón vội mang theo chính mình hai cái đệ đệ cung kính hành lễ. Tiểu nhân lại là ở tiên nhân trước mặt nhi thác lớn, này xương cấp tiên nhân bồi tội. Nói xong cung cung kính kính cúc cái khom lưng liền sám xịt bỏ chạy. Nhưng thật ra là muốn nói vài câu mềm lời nói chấn an một chút đêm vô nguyệt không có biện pháp mở miệng. Sư tôn. Kỳ thật nếu là có bọn họ đi theo một đường nhưng thật ra cũng không phải cái gì chuyện xấu. Đông ly vị ương vừa nghe lời này toàn bộ hơi thở đều không đúng rồi, bất quá phàm phu tục tử cũng xứng cùng bản tôn một đường nói xong lại dường như cảm thán dường như nói thầm một câu, đáng tiếc ta nướng một buổi sáng con thỏ. Ở bên cạnh thu chỉnh đồ vật đêm vô nguyệt nghe thấy lời này trực tiếp một cái lảo đảo hơi kém nã quỵ. Ta thân sư tôn, hợp lại nguyên này đột nhiên làm khó dễ lại là bởi vì đáng tiếc ngài thân thủ nướng con thỏ. Đêm vô nguyệt trong lòng mặc nghiệm A-di-đà-phật, mặc nói, xin lỗi dâu đại thúc, lại là ta này vô tâm cũng cử chỉ cho các ngươi chiêu họa. Chỉ là kỳ vọng các ngươi rốt cuộc đừng nhìn thấy chúng ta đi, bằng không còn không biết lần sau gặp lại có thể hay không câu đế tôn nhớ tới cái gì, tuy không đến mức có cái gì trực tiếp xung đột nhưng là bị thế giới này cường đại nhất nam nhân cấp ghi hận cũng không phải là cái gì Mỹ diệu sự. Kết quả đêm vô nguyệt này một ngữ thành trầm, ở đêm vô nguyệt hai thời trò đi đến tiếp theo cái thành trấn thời điểm lại là lại gặp này ba người. Hải, tiểu huynh đệ tự quen thuộc dâu quai nón vừa quay đầu lại nhìn đến đêm vô nguyệt liền thấu lại đây chụp nàng bả vai. Đương đế tôn tầm mắt nhìn chăm chú đến kia đen tuyền phì chào đáp ở hắn yêu nhất ngoan nguyệt trên vai thời điểm trực tiếp vừa nhấc tay áo. Đêm vô nguyệt còn không có phản ứng lại đây liền thấy dâu quai nón trực tiếp bay ngược mấy trượng, đông một chút liền cắn đến trên tường. Kia tiếng vang, đêm vô nguyệt nghe được đều theo bản năng che che ngực, như vậy tàn nhẫn, này nhưng đến có bao nhiêu đau à? Bên này thượng. Đông Ly Vị Ương lại là thong thả ung dung lấy ra khăn trà lau đêm vô nguyệt bả vai. Nhìn đêm vô nguyệt nghi hoặc đôi mắt, Đông Ly Vị Ương vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc hộc ra một chữ ức, dơ. Bị đánh bay dâu quay nón cũng là kiến thức quá Đông Ly Vị Ương chiến lực, liền tính là tâm sinh bất mãn cũng không dám biểu lộ ra tới. Này lại nhìn đến Đông Ly Vị Ương kia ghét bỏ trà lau động tác, tuy là người này ra mặt lại hậu cũng là không nghĩ lại hướng trước mặt ấu. Chỉ là rất xa đối với đêm vô nguyệt làm cái chắp tay hành lý cáo từ động tác liền ở hai cái đệ đệ nâng hạ đi xa. Nương, tuy rằng hắn lão lạc ra giày thịt béo chính là cũng nhịn không được như vậy quăng ngã đi, này nội tạng đều mau xuất huyết, hắn đến lập tức đi y quán nhìn một cái đi. Tấm tắc, thật là không biết như vậy Tuấn Tiếu dễ nói chuyện tiểu huynh đệ như thế nào có như vậy cái bạo lực máu lạnh huynh trưởng. Lúc này bị huynh trưởng đông ly vị ương trên mặt có chút biến níu. Đang theo ở đêm vô nguyệt phía sau tưởng đáp lời lại sợ chọc giận trước người tiểu nhân nghẹn khuất bộ dáng. Đêm vô nguyệt lúc này chính là thật sự sinh khí, lần trước ngươi có thể nói là đáng tiếc cái kia con thỏ, rốt cuộc làm đế tôn ngài lão cũng không hạ mình hàng quý xuống bếp vài lần, đáng tiếc chính mình lao động thành công còn còn về tình cảm có thể tha thứ, chính là lúc này đâu, như thế nào có thể một lời không hợp liền đấu a, vẫn là đơn phương. Nhân gia rõ ràng chỉ là xuất phát từ hữu hảo mục đích đi lên chào hỏi một cái đáp cái lời nói như thế nào liền chọc tới ngươi. Nghĩ đến Đông ly vị ương cho nàng sát bả vai bộ dáng đêm vô nguyệt càng là có một loại có khí giải không ra cảm giác. Nay gặp mặt chụp một chút bả vai thực bình thường đi, húng chi chính mình hiện tại là nam tử trang điểm, nam nhân cùng nam nhân chi gian chụp một chút bả vai như thế nào còn liền khó lường. Chính là như vậy đi rồi mấy chục mét xa đêm vô nguyệt liền khí không đứng dậy. Tuy rằng đế tôn chưa nói một câu mềm hóa. Chính là này nhắm mắt theo đôi tư thế nếu là nàng vẫn luôn không mở miệng có phải hay không đế tôn sẽ vẫn luôn như vậy đi theo nàng phía sau. Sư tôn, ngài, ai đem vô nguyệt vẫn là đem chính mình trong lòng tiểu hoạt động cấp nuốt trở vào, nhìn đế tôn trời quang trăng sáng giống như xuất trần minh nguyệt bộ dáng nàng thở dài, nàng thật đúng là tưởng tạ. Nàng như thế nào có thể đem chính mình kia bộ cái gì ra cửa bên ngoài nhiều bằng hữu nhiều con đường sử thế triết học sử dụng ở đế tôn trên người đâu. Phần 58. Đế tôn là ai à? Huyền thiên đại lục số một người, cái gì nhiều con đường, đế tôn hắn lao nhân ra yêu cầu sao. Thậm chí chỉ cần hắn thoáng lượng lượng thân phận sẽ có một đống lớn hoàng thất quý tộc che giả măng mọc chờ bị hắn lao nhân ra khâm điểm quỳ liếm. Liên ở đêm vô nguyệt miên man suy nghĩ thời điểm lại đột nhiên cảm giác chính mình sau cái gáy bị người cấp sách. A, sư tôn, ngươi làm gì? Ngươi này thân trang điểm nên thay đổi sư tôn liền như vậy dẫn theo đêm vô nguyệt sau cổ cổ áo trực tiếp xoay người đi vào bên cạnh cửa hàng. Thật là khí nga. Hắn ngoan nguyệt lại là bị như vậy cái diện mạo thô bỉ có thể so với đầm lầy kiếm bối cá người giống nhau xấu xí người cấp trụ bà vai. Tuy rằng ngoan nguyệt nam trang bộ dáng cũng là tuân tiếu, chính là lại cũng thêm không ít không tiện. Nếu là đổi thành nữ trang, là có thể tỉnh này đó. Hơn nữa, tuy rằng ngoan nguyệt chưa nói, chính là hắn chính là lại một bên xem rõ ràng. Ngoan nguyệt xem kia trên đường phố nữ nhân y y trang còn có hàng xén thượng vật phẩm trang sức bộ dáng quả thực cùng ở vô tướng phong nhìn thấy vô hoan làm thức ăn giống nhau như lúc. Ăn mặc này thân nam trang cũng là ủy khuất ngoan nguyệt. Ú à, hai vị này công tử, ha ha à, nhìn ta này mắt vụng về lao bản nương tự quen thuộc tiến lên đây tự mình treo gẹo một chút lại nói, vị công tử này chính là phải cho bên cạnh vị cô nương này chọn chút cái gì siêm vi đi ấy. Cô nương này nhan sắc hảo bộ dáng tuấn tiếu, tưởng là cái gì quần áo mặc vào đều có thể căng đến lên, không bằng đem chúng ta trong tiệm trấn cửa hàng kia kiện yên hà cẩm làm trang phục cấp cô nương lấy tới. Nghe thấy lão bản nương khen đêm Vô Nguyệt Nhan sắc hảo đông ly vị ương sắc mặt hơi tệ. Vẫn là lão bản nương có nhãn lực biết Ngoan Nguyệt là nữ hài vẫn là cái xinh đẹp nữ hài tử. Lão bản nương cười gượng một tiếng. "Vô nghĩa, tổng không thể hai cái đại nam nhân tới chuyên bán nữ tử quần áo vật phẩm trang sức cửa hàng đi." Hướng chi đêm Vô Nguyệt tuy rằng khuôn mặt thượng hơi chút vẽ trang, có thể kia dáng người còn có cử chỉ còn là cái thiếu nữ dạng, cũng cũng chỉ có những cái đó đại quê mùa nam nhân mới nhìn không ra tới. Tưởng nàng kinh doanh này cửa hàng đều đã bao lâu, còn nhìn không ra tới cái này kia nàng cũng đừng ở mặt đường thượng lan lộn. Kia công tử ta liền đem kia quần áo cấp lấy tới. Đế tôn gật gật đầu, hoàn toàn một bộ không kém tiền liền ngươi đổ vật không đáng giá tiền thổ hào dạng. Ngươi nơi này cũng là có vật phẩm trang sức đi, các nàng nữ hài tử sẽ thích sẽ dùng, không câu nệ bao nhiêu tiền, nhưng là muốn hảo, ngươi cũng chọn mấy thứ đi. Ú a, đây là tới người giàu có ai, được rồi, công tử ngài chờ một lát, vị cô nương này. Đi theo ta hậu đường đi, thử xem ngài bộ đồ mới, không hợp thân ta cũng có thể sửa sửa không phải. Đêm vô nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua đế tôn, sắc mặt thưởng đỏ đi theo lão bản nương vào hậu đường. Chờ đợi tuy nói luôn là dài lâu, nhưng là ở phía trước chờ đông ly vị ương lại là cực kỳ có kiên nhẫn. Ước chừng qua nửa canh giờ kia hậu đường thượng theo phức tạp đa dạng mảnh mới rốt cuộc mở ra. Công tử mau nhìn một cái, bà tử ta chưa từng thấy quá như vậy xinh đẹp người đâu, này quần áo rốt cuộc là trang phục sửa chữa phí chút thời gian nhưng thật ra làm công tử lợi lâu Đông Ly vị ương không có đáp nàng khang tầm mắt hoàn toàn bị trước mắt đêm vô nguyệt sở kinh diễm tới rồi nhìn chăm chăm vào trước mắt thiếu nữ đêm vô nguyệt quần áo đổi đi thậm chí tóc đều một lần nữa chảy một lần dường như ánh bình minh giống nhau đạm nhiễm hồng sắc quần áo mặc ở nàng trên người càng là sơn đến nàng dung nhan tiểu diễm càng tuyệt chính là này xiêm y, y ở dưới ánh nắng phản xạ hạ lại là phản xạ ra một tầng tế mỏng vầng sáng nổi tại trên quần áo đầu Tức như là kia thần sớm khói bếp lượn lờ không dứt lại như là kia sơn gian xương mù thần bí lại lộ ra tiên khí nhi. Đêm vô nguyệt tiểu đạo sĩ búi tóc cũng bị mở ra đánh tan, trải cái tùy vân búi tóc, mặt trên nhưng thật ra không cắm quá nhiều vật phẩm trang sức, nhưng là một thanh thế nước không tồi bạch ngọc cây châm hơn nữa một đôi chạm rỗng nhiều bảo kim nạm ngọc khuyên thai nhưng thật ra càng phụ trợ đến thiếu nữ nhan sắc diễm lệ không gì sánh được. Ngoan nguyệt thật xinh đẹp bất chi bất giác thậm chí liền trong lòng nhắc mãi nhũ danh ngoại hiệu cũng cấp nói ra. Sư tôn ngài nói cái gì? Đêm vô nguyệt không nghe đại thanh lại hỏi một câu. Lão bản nương trong mắt vừa chuyển, nhưng là cũng không dám nói cái gì. Nàng vốn tưởng rằng này ra tới chơi đùa vợ chồng son đâu, lại không nghĩ rằng lại là thầy trò. Nhưng nếu nói là thầy trò đi, chính là dựa vào nàng này choai choai lão bà ánh mắt xem, này lớn tuổi công tử khẳng định là tâm duyệt cô nương này. Bất quá quản nàng đâu, nàng chính là chính là một cái phố phường tiểu dân, bản trụ này bắt quái tính tình hảo sinh kiếm nàng bạc mới là đứng đắn. Này thân không tồi đông ly vị ương cười đối lão bản nương gật gật đầu Từ túi tiền hơi rối ra tay một quả cực đại chân châu liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay Cái này như dùng lão bản nương trong mắt đều thẳng Nàng kinh doanh quần áo cửa hàng là không giả chính là nàng cũng bán vật phẩm trang sức a Tất nhiên là biết lớn như vậy kích cỡ chân châu giá trị cùng quý trọng độ Nhưng dùng nhưng dùng Bà tử còn có đến tìm công tử đâu Cũng không phải là sao Này viên chân châu liền chừng 2.000 lượng Nhưng mà nàng thế kia cô nương thu chỉnh nguyên bộ trang phục 1.520 vậy là đủ rồi. Không cần tìm. Đông ly vị ương nói xong liền nắm đêm vô nguyệt tay rời đi cửa hàng này phô. Chính mình tay nhỏ bị sư tôn đại trưởng bao bọc lấy, cảm thụ được từ này đôi tay truyền lại lại đây nhiệt độ cơ thể. Đêm vô nguyệt rất là thẹn thùng, dây rùa suy nghĩ muốn tránh thoát lại bị đế tôn dùng càng cường hữu lực động tác cấp ngăn lại. Nơi đây người nhiều, chớ đi rời ra. Trưng 124 vô tự thư nhà. Nơi đây người nhiều. Chớ đi rời ra. Đêm vô nguyệt dương mắt nhìn đế tôn rong rạc mặt không đỏ khí không xuyến liền làm bộ không thấy được chung quanh khoảng cách bọn họ 3 mét chỗ đều không có người bộ dáng. ma đông ly vị ương trộm liếc liếc mắt một cái cách đó không xa giắt tay đi dạo phố ân ái nam nữ lặng lẽ càng là nắm chặt một ít nắm đêm vô nguyệt tay. Lúc này đêm vô nguyệt nhưng thật ra không chú ý tới này đó. Vừa rồi nàng lá gan phỉ cùng sư tôn chơi tính tình, phía sau sư tôn cũng chưa bực nàng, còn cho nàng mua quần áo cùng vật phẩm trang sức. Nếu là nàng nháo có phải hay không có dẫm lên cái mũi lên mặt dẫm lên trên mặt thiên hiểm nghi a tính nắm liền nắm đi. Sư tôn cụ thể so nàng lớn nhiều ít số tuổi nàng khả năng đều đếm không hết. huống chi kia kịch nam không đều nói sao. Một ngày vi sư trung thân vi phụ sao. Nghĩ như vậy đêm vô nguyệt nhưng thật ra thoải mái một ít. Như vậy miên man suy nghĩ nghĩ nghĩ liền nghĩ tới phụ thân. Nàng đi tới thế giới này tuy rằng ở bắc triều dạ phủ cũng không đãi dài hơn thời gian. Chính là phụ thân đêm thanh minh lại là thật thật đãi nàng làm tốt nàng tính toán như hoa. Hơn nữa căn cứ tịch nhan nói rằng, đêm thanh minh chính là nàng phụ thân, nếu là nàng không có bị kẻ xấu như hại dạ phủ nữ nhi sẽ không ngu dại nàng cũng liền sẽ ở dạ phủ hưởng thụ phụ thân yêu thương cùng chiêu cố. Nghĩ vậy chút đêm vô nguyệt nhịn không được thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Tuy rằng đêm vô nguyệt thở dài thanh âm không lớn nhưng là hai người này tay nắm tay như vậy gần khoảng cách nơi nào nghe không được a Không đêm vô nguyệt liên tục xua tay. Chính là nhìn đông ly vị ương thanh lánh tinh lượng đôi mắt đêm vô nguyệt Tâm một hư thành thành thật thật trả lời. Ta chính là nhớ tới cha ta, ta này nghĩ chúng ta này phiên đi là thành, có phải hay không hẳn là cấp trong nhà đi một phong thơ. Đi tin. Đông ly vị ương nghĩ nghĩ, cũng là, phải nói thượng một tiếng. Vậy được rồi, kia nếu là tưởng viết thư chúng ta đây liền viết. Đêm vô nguyệt vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, sư tôn, ngươi đây là đồng ý. ân đồng ý. Nhìn đêm Vô Nguyệt vui vẻ Đông Ly Vị Ương cũng cảm thấy tâm tình rất tốt. Ha ha, vừa vặn, cái này trong thị trấn khẳng định có trạm dịch tiêu cục linh tinh, thắc bọn họ truyền tin hẳn là cũng là thích hợp. Đêm Vô Nguyệt nói thầm tính toán. Trạm dịch tiêu cục. Ngươi nếu là không nghĩ dùng tiên hạc truyền thư dùng này đó, nhưng thật ra cũng khiến cho chính là tốc độ chậm chút. Đông Ly Vị Ương nói. Đêm Vô Nguyệt vừa nghe Đông Ly Vị Ương lời này vẫy ngẩng đầu. Sư tôn, chúng ta có thể dùng tiên hạc truyền thư a. Đông ly vị ương nhìn nàng nói, ngươi lại là không biết. Chúng ta trong tông môn là có chuyên môn vì đệ tử phục vụ trợ giúp bọn họ truyền lại thư nhà tiên hạc. Nhìn đêm vô nguyệt ảo não bộ dáng hắn lại dường như không chút để ý giống nhau nói một câu, ta vốn dĩ cho rằng ngươi sư huynh sẽ nói cho ngươi, lại không nghĩ rằng hắn nhưng thật ra đã quên. Sư huynh hắn, sư tôn không phải nói sư huynh là cô nhi từ nhỏ từ sư tôn mang đại sao, sư huynh không biết này truyền lại thư nhà tiên hạc cũng là khả năng. Đêm Vô Nguyệt cắn cắn môi nhỏ rộng vì Vô Hoan Miện giải nói. Đông Ly vị Ương không nói chuyện, bình tĩnh đem đầu dịch hướng về phía nơi khác. Đêm Vô Nguyệt lại hình như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, tự hỏi tự đắc một câu, lại nói tiếp: "Sư huynh có phải hay không cũng không thu đến quá thư nhà? Ta đây lại cấp sư huynh viết một phong đi." "Ừm, sư huynh ở nhà khẳng định cũng nhớ thương chúng ta, nếu là sư huynh thu được thư nhà khẳng định cũng sẽ vui vẻ." Nói xong Đêm Vô Nguyệt cao hứng lên, hứng thú bừng bừng muốn đi thư phòng mua bút mực. Nhìn đêm vô nguyệt kia hương phấn kính nhi, đông ly vị ương sắc mặt nhưng thật ra lại lạnh. Ra tới hai ngày này, đêm vô nguyệt đã có chút thói quen sư tôn cổ quái tính tình. Trong chốc lát lánh trong chốc lát nhiệt, thói quen liền hảo, huống chi thời tiết này thực sự nhiệt một ít, lánh một ít nhưng thật ra mà khi điều hòa tới dùng. Đêm vô nguyệt mua đơn giản, chỉ cần tờ giấy, thư phòng lão bản tuy rằng có chút tiếc nuối này mà không tầm thường người lại là chỉ cần tờ giấy nhưng là căn cứ mua tiểu cũng là thịt nguyên tắc vẫn là bán cho đêm vô nguyệt Đêm vô nguyệt nói câu quái dày liền chiếm nhân gia châu ngồi lại thanh toán mấy cái tiền đồng dùng nhân gia mặc bắt đầu viết thư. Đầu tiên là phụ thân đêm thanh minh. Cấp đêm thanh minh tin nhưng thật ra đơn giản, dựa theo lệ quốc tế hỏi trước chờ thân thể sau đó tham hỏi thời tiết hỏi lại hỏi chính mình tiểu thị nữ thất tịch lại tiện thể mang theo dạ phủ người lúc sau nói nói chính mình tình trạng sau đó liền chuyển nhập chính để thuyết minh chính mình hiện tại ở đi hướng bắc chiều trên đường, đến lúc đó sẽ ở trong nhà lượng ngồi. Phụ thân đêm thanh minh tin thực mau liền viết xong chính là chờ đến cấp vô hoan viết thư đêm vô nguyện trần chờ Căn cán bút nửa ngày cũng nghẹn không ra một chữ như tới. Nói cái gì hảo đâu. Nói sư minh ngươi tưởng ta không có phải hay không quá trực tiếp. Sư minh nhìn đến khẳng định sẽ mặt đỏ đi. Tiếp như là đối phụ thân giống nhau tới một thiên lệ quốc tế thư nhà. Không được không được, đây chính là nàng lần đầu tiên cấp sư minh viết thư, tổng muốn lưu lại hơi chút tốt một chút ấn tượng mới hảo. Sư minh, thấy tin như nô không biết trong cung an không. Không được không được. Quá văn chíu chíu, một chút đều không đêm Vô Nguyệt. Chính là nếu là trực tiếp dùng Bạch thoại văn tới nói, kia nàng tưởng lời nói đều viết trên giấy kia phòng trường 10 chương đều không đủ nàng thi triển. Đêm Vô Nguyệt ở nơi đó càng rối rắm Đông Ly Vị Ương sắc mặt càng hắc. Kia thư phòng lão bản còn tưởng rằng Đông Ly Vị Ương sợ chậm trễ bọn họ thư phòng sinh y nói câu không ngại ngại, kết quả được Đông Ly Vị Ương một cái càng hắc mặt dọa xoay người đi rồi, chỉ để lại sắc mặt ủ rột Đông Ly Vị Ương cùng cắn bút đầu vẻ mặt rối rắm đêm Vô Nguyệt. Lại nói tiếp vi sư nhưng thật ra cũng chưa từng cấp vô hoàn hơi đi qua lời nhắn, nay phong thư liền vi sư tới viết đi. Hắn ở trong cung ứng cũng không sự liền nói cho hắn chúng ta tình hình gần đây biến hảo. Đông ly vị ương nói như vậy một câu trực tiếp ruôi ra tay, đêm vô nguyệt sửng suốt, nhưng thật ra ngoan ngoan đem bút đưa cho đông ly vị ương đem châu ngồi nhường ra tới. Đêm vô nguyệt đều là chưa thấy được đông ly vị ương viết cái gì, chỉ là thấy hắn tựa hồ du long đi xà giống nhau viết vài nét bút liền lược hạ bút điệp lên. Chúng ta đi thôi nay mặt đường thượng lại là có chút thấy được, không bằng chờ chúng ta tìm được chỗ đặt chân lại Triệu Hoán Tiên hạt hảo. Đêm Vô Nguyệt tưởng tượng cũng là có chuyện như vậy, Nhi liền ngoan ngoãn đi theo Đế Tôn Ngông phía sau đi tìm chỗ ở. Hai người ra tới cũng có hai ngày, tuy rằng có thanh khiết thuật chính là chính mình này, trên người lại cảm giác vẫn là tràn đầy cát bụi nị vai tàn nhẫn, sớm liền nhàn rỗi tìm một chỗ rửa mặt trải đầu một phen, Đông Ly vị ứng cái này đề nghị đêm Vô Nguyệt tự nhiên là vui. Tuy tiện tìm một nhà thuật nhìn không sai biệt lắm khách điếm liền ở đi vào. Đế tôn càng là danh tác bao hạ một cả tòa khách điếm. Phần 59 An bài thỏa đáng sau đế tôn liền đi hậu viện nói là trước làm tiên hạc đem tin đưa trở về. Đêm vô nguyệt tự nhiên là đồng ý, nàng ở trong phòng tắm gội thời điểm liền nghe thấy được vài tiếng tiên hạc hót vang rồi sau đó liền cũng lại không nghĩ nhiều. Chỉ chờ tiên hạc trở về nàng lại đem chính mình thư nhà làm tiên hạc đưa qua đi thì tốt rồi. Màn đêm buông xuống vô hoan liền thu được tiên hạc mang đến tin. Chỉ là đương hắn mở ra giấy viết thư lại phát hiện mặt trên là một cái chữ to đều không có giấy trắng một trường, nghi hoặc vô hoan cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là phía dưới các đệ tử cho đùa dai cũng chỉ cười cười liền đi qua. Thả không nói chuyện cái kia, chỉ nói sáng sớm hôm sau, đế tôn đề nghị trước lánh hội địa phương phong thổ. Nơi này khoảng cách vị ương cũng không xa nhưng cũng là nam bắc hai triều tương giao vị trí, phong thổ thượng đã có nam triều phong tục cũng có bắc triều thần vận, nhưng thật ra cái dung hợp chỗ rất là kỳ lạ. Tả hưu đế tôn đều nói như vậy hướng chi đêm vô nguyệt cũng nghĩ hảo hảo đi dạo liền cùng đế tôn đi ra ngoài đi dạo phố. Ai thành tưởng này đi dạo phố còn dạo ra chuyện này như tới. Nói đến cũng kéo, hôm nay vừa vặn chính là này chấn trên đại thiện nhân trương viên ngoại nữ nhi vức tú cầu đón dâu nhật tử. Này vức tú cầu đêm vô nguyệt chính là chưa thấy qua cũng quyền cho là xem cái náo nhiệt liền lôi kéo đế tôn đi. Kỳ thật này vức tú cầu đón dâu chính là cái hình thức trong tình huống bình thường đều là hai nhà tường xem không sai biệt lắm hiểu rõ sau lại làm chuẩn tân lang ở phía dưới chờ tiểu thư vứt tú cầu xuống dưới cũng coi như là chuẩn tân nhân thấy cái mặt một cái hình thức cũng có thể làm ầm ĩ một trận vui mừng vui mừng nhạc a nhạc a. chính là ai ngờ đến đêm vô nguyệt đang ở kia xem náo nhiệt đâu ai thảnh tưởng kia trên lầu lụa phiến che mặt tiểu thư lại là nhìn đến một thân bạch tỷ di tuấn giật xuất trần đế tôn vừa gặp đã thương lang là xem nhẹ chính mình vị hôn phu thẳng đem kia tú cầu cấp ném tới xem kia tư thế lại là muốn hướng đế tôn trong lòng nực ném mọi người này sắc mặt đã có thể có chút cổ quái đặc biệt kia chuẩn tân lang càng là năn nham chính là ai ngờ đế tôn lại là không thèm để ý kia tú cầu thẳng nể khai đỏ dực tú cầu liền như vậy trực tiếp rơi xuống đất ha ha tiểu nữ khai cái vui đùa công tử chớ trách công tử chớ trách trương viên ngoại thấy đông ly vị ương kia thanh lãnh cao quý bộ dáng liền biết người này tuyệt đối không phải hắn này chấn nhỏ viên ngoại có thể chọc đến thở vội ra tới xin lỗi thuận thế lấy đi rồi tu cầu Kinh này một nháo đêm vô nguyệt cũng không có xem náo nhiệt hứng thú. Thật là, lại là dám mơ ước sư tôn đêm vô nguyệt hơi có chút tức giận. Đông ly vị ương vừa nghe đêm vô nguyệt lời này vui vẻ, như thế nào, nàng như vậy nguyệt nhi chính là sinh khí. Đương nhiên sinh khí, sư tôn ngài chính là trên trời dưới đất đệ nhất nhân, nàng này thấy đệ nhất mặt liền thấy sắc này lòng tham nông cạn người nơi nào có thể xứng đôi sư tôn. Đêm vô nguyệt nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tuy rằng Đông ly vị ương biết đêm vô nguyệt chính là như vậy tưởng không có mặt khác ý tưởng nhưng là trong lòng cũng là cao hứng. Ha ha, nếu chúng ta nguyệt nhi như vậy hiểu chuyện lanh lợi, kêu ngày sau vi sư nếu là muốn nên thú sư nương nói trước là nguyệt nhi chấn cửa ải, nguyệt nhi nếu là không cho, kêu vi sư liền không cưới nhưng hảo. Nhìn đế tôn cười ngâm ngâm đôi mắt, đêm vô nguyệt, lúng ta lúng túng không biết nên nói cái gì lời nói, này cưới vợ nào có làm đồ đệ tương xem đạo lý a, ngẹn nửa ngày toát ra tới một câu. Sư Tôn Nguyệt Nhi đói bụng chúng ta ăn cơm đi thôi. Biết đêm Vô Nguyệt đây là tách ra để tài Đông Ly vị ương cũng không tức giận liền vui tươi hớn hở đi theo đêm Vô Nguyệt đi tìm khách sạn ăn đồ ăn. Đại trở lại một ngày sáng sớm bọn họ phải rời khỏi trấn nhỏ này đi đến trấn nhỏ trấn Bia bên cạnh thời điểm lại là lại đụng phải dâu quay nón ba người. Chẳng qua lúc này là bọn họ ở phía trước thả cũng không có phát hiện đêm Vô Nguyệt thầy chở hai người. Đại ca, chúng ta thật muốn đi lần này. Tuy rằng nói lần này cấp ra tiền thuê tương đối nhiều, Chính là này trên đường người đều biết kia kỳ lân huyệt mộ đồ vật quá mức quý trọng, nghe nói chính là Tây Lương Sơn đều phái người ra tới, chúng ta nếu là cùng bọn họ đụng phải cần phải làm sao bây giờ. Đừng nói Tây Lương Sơn A, chính là tùy tiện ra tới cái tông môn đều đủ chúng ta ca ba ăn một hổ Đúng vậy đại ca, ta đồng ý nhị ca ý kiến, này sống chúng ta đi lui đường tiếp đi. Dâu quay nón thoạt nhìn cũng là hối hận, chính là này việc chúng ta đều tiếp còn như thế nào lui, chuyển cho người khác nhân ra ai muốn này phỏng tay khoai lang A. Ai ngờ lúc này dâu quai nón lão lạc liền nghe thấy được một tiếng thanh lệ nữ hoa thanh. Các ngươi hảo, lại gặp mặt, để ý nói rõ một chút các ngươi vừa rồi nói kỳ lần tiên phụ sao? Trương một trăm hai mươi năm người vinh viễn không phải là ta phiền toái. Dâu quai nón vừa quay đầu lại bắt đầu vẫn là sửng sốt, chính là thấy được đêm vô nguyệt bên người đế tôn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ngươi, ngươi là không, ngươi không phải. A nha, ha ha ha lão lạc cười rất là xấu hổ. Hắn cái này nhưng thật ra có chút minh bạch vì cái gì hắn cùng cái tiểu huynh đệ chào hỏi một cái đã bị kia bạo lực huynh trưởng cấp một tay háo hổ trên tường đi. Lại nguyên lai like, tiểu huynh đệ không phải tiểu huynh đệ là cái Mỹ tiểu Nga A. a ha ha A đêm vô nguyệt cũng cười gượng hai tiếng, vị này đại thúc, cái kia ngươi vừa rồi nói kỳ lần tiên phủ, đây là cái địa phương nào, ta này nghe thấy còn có nói Tây Lương Sơn gì đó. Cái kia, chúng ta không phải cố ý nghe lén, chỉ là trùng hợp nghe được trùng hợp nghe được. Lão là khoác tay. Chả sao cả nói, ai, này tính gì, cũng không phải cái gì nhiều cơ mật sự, này ở hiệp hội lính đánh thuê đều đối ngoại treo biển hành nghề hảo chút thời gian, trên đường người đều biết. Nói xong hắn nhìn đêm vô nguyệt hơi có chút ngượng ngùng, vừa thấy tiểu huynh đệ, không, tiểu tiểu thư các ngươi đây cũng là vừa ly khai gia tộc ra tới đi, này không biết cũng ở lẽ thường. Này kỳ lân tiên phủ nguyên cũng là không biết hai ở Nam Triều Chi Tri, Nam Viêm núi lửa phụ cận phát hiện thần thú kỳ lân chết tiên phủ kia phát hiện người nhưng thật ra thông minh biết kỳ lần tiên phủ không phải một người có thể ăn hạ chỉ đem tin tức bán cho hiệp hội lính đánh thuê. Này hiệp hội lính đánh thuê cũng đem tin tức lại lần nữa bán đi ra ngoài. Này huyền thiên đại lục thượng vô luận là đại gia tộc vẫn là tiểu gia tộc phàm là có chút giã tâm liền đều muốn đi phân thượng một ly canh. Chúng ta ca ba cũng là nhất thời nổi lên tham nghiệm lại là cũng tiếp một cái tiểu gia tộc kém, tính toán đi đi này một chuyến. Như thế nào? Tiểu tiểu thư cũng nghĩ đi. Tiểu tiểu thư. Tuy rằng ta biết các ngươi hai người là kiêu tiên nhân giống nhau tu sĩ, thân thủ khẳng định muốn so với chúng ta ca mấy cái hảo, nhưng là ta thật sự không kiến nghị ngươi đi, trừ bỏ giống chúng ta dường như ở mũi dao thượng chảy huyết hôn khẩu cơm ăn, người còn ai đi tranh vũng nước đục này a? Chúng ta những người này nơi nào tranh đến quá những cái đó đại tông môn, ta nghe nói lần này Tây Lương Sơn cũng phái người đi, vị ương cung cũng không biết. Có bọn họ ở còn nào có chúng ta chuyện gì nhi a cho nên a? Tiểu tiểu thư chuyện này ngươi cũng cũng chỉ cho là nghe xong một cái nhạc a, cũng coi như là ta láo lạc báo đáp ngài kia nửa con thỏ ân. Đêm vô nguyệt chắp tay cảm tạ, cảm ơn đại thúc chia sẻ này tin tức, bất quá này tin tức giá trị đối chúng ta tới nói muốn miễn siêu kia con thỏ. Đông ly vị ương sắc mặt một ngưng, bất quá nhưng thật ra cũng không nói chuyện. Như vậy đêm vô nguyệt từ chữ vật vòng tay lấy ra một cái túi tiền, đại thúc, này xem như tin tức tiền thù lao, đại thúc ngài thả thu hảo. Đêm vô nguyệt cười đưa cho láo lạc. Đây chính là không được, không được chính là không đợi hắn nói xong đông ly vị ương liền mang theo đêm vô nguyệt đằng vân dựng lên xa độn khai đi. Lão lạc nhìn bọn họ biến mất phương hướng thở dài, mở ra túi tiền lại là hoảng sợ. Bên trong lại là kim nguyên bảo số cái, thậm chí còn có một viên năng lượng thạch. Này giá trị cũng đủ bọn họ K3 đã nhiều năm chi phí sinh hoạt. Đại ca hai cái đệ đệ tiến đến lão lạc trước mặt nhìn hắn. Đi, chúng ta trở về, này túi tiền xem như cứu chúng ta K3 một mạng A. Còn kia tiền vi phạm hợp đồng cũng có thừa, chúng ta ca ba vẫn là ném xuống này đao, tìm cái không ai chỗ nào bán chút điền trạch cưới cái tức phụ, tổng muốn so tiếp tục này mùi dao liếm huyết sinh hoạt hảo A. Đêm vô nguyệt không biết chính mình nhất thời thiện nghiệm lại là thay đổi ba người cả đời, lúc này nàng chính cắn đế tôn tay háo ở làm nũng. Sư tôn, hảo sư tôn, chúng ta đi một chuyến kia kỳ lần tiên phủ bái, ta còn chưa có đi quá loại này hang động tiên phủ đâu. Đông ly vị ương nhẹ nhấp môi rắc không nói lời nào. sư tôn. Hảo Sư Tôn sao? Sư Tôn không phải nói cái này Sơn rèn luyện mấy ngày nay Nguyệt Nhi nói tính sao? Ta nghĩ muốn cái gì dạng trải qua đều có thể chính mình tới lựa chọn sao? Chúng ta đây đi sao nói xong liền ngăn ở đế Tôn trước người trước mắt to cái kia nhìn hắn không nói lời nào. Này nhất chiêu thử lần nào cũng linh, nàng ở Sư Minh trên người thực nghiệm vô số lần không có một lần thất bại quá. Cũng không tin Sư Tôn không ăn ngày bộ. Đông ly vị ương túi đầu nhìn đêm vô Nguyệt kia đáng thương vô cùng cùng thảo thức ăn chó con manh dạng thở dài. Hảo đi. Nếu ngươi muốn đi chơi đùa một phen, vậy đi thôi. Bất quá nếu là như vậy, chúng ta đây này lộ trình nhưng thật ra đến nhanh hơn, ngươi nói muốn đi trước là thành, chúng ta đây liền đi trước là thành, sau đó lại đi nào nam triểu chi nam viêm núi lửa đi. Hắc hắc, sư tôn tốt nhất. Đêm vô nguyệt một bên cười một bên tưởng, ai, vậy phải làm sao bây giờ là hảo, cảm giác bị sư huynh sủng sủng ta chỉ số thông minh liền giảm xuống một bậc, hiện tại cảm giác còn như vậy bị sư tôn sủng đi xuống ta chỉ số thông minh phải vì phụ. Đế Tôn một bấm tay, nay đằng vân tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Ai đột nhiên ra tốc hủ đêm vô nguyệt nhảy dựng, nàng theo bản năng duỗi tay kéo lấy Đế Tôn ống tay áo. Cảm giác không nắm chắc, lại nhanh chóng nhiều bắt được một ít. Đông Ly vị ương hơi hơi nhướng mày, bất quá xem hắn mặt mày khỏe môi lại là biết hắn này tâm tình là rất tốt. Ngươi liền như vậy bắt lấy ta góc áo vẫn là có khả năng sẽ ngã xuống. A, ta đây nên thế nào a? Đêm Vô Nguyệt có chút há hốc mồm, ngốc hề hề ngẩng đầu nhìn Đế Tôn. Đế tôn không nói chuyện chỉ là cánh tay dài bao quát trực tiếp đem đêm vô nguyệt ôm vào trong ngực, thậm chí còn chi kỷ dùng tay háo che lại nàng đầu. Đêm vô nguyệt đại, vừa định muốn tránh thoát lại đột nhiên có một cổ không trọng cảm đánh út lại như là đột nhiên ra tốc giống nhau, hoảng loạn bên trong nàng cũng chỉ đến cùng bạch tuộc giống nhau triền ở đế tôn trên người. Cùng lúc đó liều mạng nhắm hai mắt lại. Loại này không trọng cảm quả thực thật là đáng sợ, thậm chí câu đến nàng say máy bay bệnh sợ độ cao đều tái phát. Đêm vô nguyệt trong lòng mặc niệm chớ chớ sợ chớ sợ thậm chí lại là Jun Jun càng thêm dùng sức ôm đế tôn. Vốn dĩ bị đem vô nguyệt như vậy ôm Đông Ly Vị Ương rất là hưởng thụ, thậm chí đều sinh ra lại nhiều chuyển động vài vòng không ngừng hạ làm ngoan nguyệt nhiều ôm một hồi tâm tư. Chính là thực mo hắn liền phát hiện dị thường. Trong lòng ngực tiểu nhân lại là thân thể ở không tự giác Jun. Đông Ly Vị Ương kinh hãi vội vàng bằng màu tốc độ trực tiếp đáp xuống ở lạc thành ngoại ô. Tìm một cái hướng dương không âm chỗ ngồi đứng vững, muốn đem tiểu nhân buông xuống đừng Đừng ai ngờ đêm Vô Nguyệt lại là trực tiếp càng khẩn ôm lấy Đông Ly Vị Ương thân thể. "Làm sao vậy Nguyệt Nhi?" Đông Ly Vị Ương nhìn vẻ mặt khủng hoảng đêm Vô Nguyệt trong lòng khó chịu. Sớm biết rằng liền không khỏi nàng tính tình đồng ý đi đâu kỳ lần tiên phủ, hoặc là nói đi qua kỳ lần tiên phủ lại đến Lạc Thành cũng là được không?" Nguyệt Nhi sợ cao hắn lại là không biết. "Ngoan." Nguyệt Nhi ngoan Đông Ly Vị Ương một tay nửa ôm đêm Vô Nguyệt tùy ý nàng oa ở chính mình trong lòng ngực một tay kia lại là nhẹ nhàng chậm chạp vỗ đêm Vô Nguyệt bố. Như là đối đại em bé giống nhau trợ giúp nàng thả lòng lại. Ngoan ngoan, ta ở, ta ở. ở Đông Ly vị ương nhẹ giọng dụ hống chung đêm vô cuối tháng cứu là chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, thân thể thượng không khỏe cảm lại là cũng dần dần biến mất. Thật lâu sau, đêm vô Nguyệt bình tĩnh nỗi lòng, ngượng ngùng nói, sư tôn, Nguyệt Nhi thật là vô dụng, lại cấp sư tôn thêm phiền toái. Xem ra nàng vẫn là đến hảo hảo huấn luyện một chút khắc phục cái này, chứa ngại mới hảo. Nguyệt Nhi Đông Ly vị ương bẻ qua đêm vô Nguyệt bà vai. Nhìn nàng đôi mắt nói, người vĩnh viễn không phải là ta phiền toái. Nhìn này sáng quắc ánh mắt, đêm vô nguyệt đột nhiên cảm giác chính mình cả người tự trong lòng bắt đầu giống như ở ra bên ngoài lan tràn ngọn lửa liếc mắt một cái, bị bỏng nàng mặt đỏ hồng, đôi mắt cũng nhiệt nhiệt thế nhưng như là muốn rơi xuống nước mắt giống nhau. Sư tôn đối ta thật sự là quá tốt. Bởi vì không nghĩ quá lớn động tác hấp dẫn quá nhiều người, hai người vào thành phía trước đông ly vị ương liền trước dùng thuật pháp đem hai người dung nhan che lên. Phần 60 Sảo chính là màn đêm buông xuống vô nguyệt cùng đông ly vị ương tới rồi dạ phủ cửa thời điểm toàn là vừa vặn đuổi kịp đêm thanh minh ra ngoài trở về. Phụ thân nhìn đêm thanh minh đêm vô nguyệt nhất thời khó kìm lòng nổi trực tiếp hô lên thanh. Gì? Hình như là nghe thấy được nguyệt nhi gọi ta đêm thanh minh lén nhìn một vòng chính là lại không có phát hiện nữ nhi thân ảnh, lo chính mình nói thầm một câu, có lẽ là ta ảo giáp đi. Đêm vô nguyệt trong mắt nước mắt liền như vậy bùm bùm hạ xuống. Thật sự gặp được đêm thanh minh nàng mới phát hiện chính mình lại là như vậy tưởng nhậm hắn. Phụ thân gầy, tóc cũng trắng rất nhiều. Nhìn đêm thanh minh bộ dáng đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy cái mũi toan lợi hại. Nguyên bản chính mình tưởng chỉ là 3 năm mà thôi lại quên mất 3 năm đối dần dần ra đi phụ thân tới nói ra sao này nhiều nhật tử a Cha đêm vô nguyệt rốt cuộc nhìn không được thẳng nhào vào đêm thanh minh trong lòng ngực. Vốn dĩ ở nhìn đến đối diện một cái xinh đẹp nữ hài tử nhào hướng chính mình đêm thanh minh còn thực kinh ngạc. Chính là đương nhìn đến kia thiếu nữ nước mắt hắn này trong lòng đau xót lại xem bên cạnh đứng phong tư hiểu điệu tuấn giật nam nhân đêm thanh minh trong lòng đại chấn Này, đây là ta nữ nhi sao? Đông ly vị ương cũng vào lúc này triệt hồi đêm vô nguyệt trên mặt che nhan thuật lộ ra nàng vốn dĩ diện mạo. Cha đêm vô nguyệt ôm đêm thanh minh eo, chỉ cảm thấy chính mình đời trước sở hữu nước mắt thêm lên cũng chưa lúc này nhiều. Hảo khuê nữ, hảo khuê nữ đêm thanh minh vô nữ nhi bả vai nhẹ giọng nói, hảo nguyệt nhi, đây là ngươi sư tôn đi. Nếu là ngươi lại khóc cái mũi đã có thể muốn chọc đến ngươi sư tôn cười. Đêm vô nguyệt cũng nhớ tới nơi này là cổng lớn, nàng còn như vậy đích xác không ổn, vội rôi tay lung tung lao hai thanh trên mặt nước mắt lôi kéo đêm thanh minh tay giới thiệu một chút. Cha, đây là ta sư tôn, tin ta có nói. Cha, sư tôn chúng ta vào đi thôi. Đế đêm thanh minh mới vừa phun ra một chữ đã bị đông ly vị ương ngăn lại, hắn lúc này mới vội sửa lại tìm từ nguyệt nhi sư tôn, ngài trước hết mời. Đêm tướng quân. Không cần đa lễ, thỉnh. Nhìn bọn họ hai cái ngươi khiêm nhượng ta một chút ta khiêm nhượng ngươi một chút đêm vô nguyệt thẳng tiến lên một tay kéo một người cánh tay. Cái này các ngươi hai cái không cần làm tới làm đi. Chúng ta mau vào đi thôi, bằng không đợi chút chúng ta ba cái đã có thể phải bị người trở thành đại mã hầu vây xem. Đế tôn những mày cưỡng chế trụ sửa đúng đêm vô nguyệt lý do thoái thác. Đây là ở ngoan nguyệt gia vẫn là nhiều cấp ngoan nguyệt một cái mặt mũi đi. Nhưng thật ra đêm thanh minh cười mắng nàng một câu, ngươi cái này nha đầu Thật đúng là không cái chính hình, này rời nhà tam tái nhưng thật ra làm ngươi sư tôn cho ngươi sủng hư. Đông ly vị ương chỉ cười không nói, đêm vô nguyệt ngượng ngủng kéo trường thanh em hô thanh cha cũng không nói lời nào. Nguyệt Nhi vẫn luôn thực ngoan ngoãn, đêm tướng quân giáo dục hảo. Bên này ba người khiêm cung lễ nhượng hòa thuận vui vẻ, hành lang một chỗ khác tả phu nhân đã có thể không như vậy vui vẻ. Trước 126 chỉ có một gian phòng một chiếc giường. hừ Tả phu nhân hừ lạnh một tiếng vung tay háo liền xoay người rời đi. Nàng đã tự chính mình phu quân đêm thanh minh nơi nào hiểu biết đến đêm vô nguyệt sư tôn là đế tôn. Tuy rằng ghen ghét bất bình chính mình như vậy ngoan ngoãn thiên phú như vậy cao đại nữ nhi đêm không gió không có được đến đế tôn ưu ái ngược lại là cái kia tiểu ngốc tử nhất thời thanh tỉnh lại là cuối cùng được như vậy tốt tạo hóa. Chính là nàng trừ bỏ ở sau lưng hừ lạnh vài tiếng phát cầu nhỏ còn có thể làm cái gì? Kia chính là đế tôn a, liền tiêu hậu đều không thể treo vào nhân vật nàng liền kia khởi tử ý xấu cũng không dám sinh. Huống chi. Đế tôn chính là vị ương cung chi chủ, chính mình nếu là hỗn tới nói không được liền sẽ hỏng rồi đại nữ nhi tiền đồ. Làm mẫu thân này tất nhiên là nàng sợ không lớn. Cha, ngươi này thân mình rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào ba năm qua đi lại là già nua như vậy? Đêm vô nguyệt tới rồi phòng khách vội hỏi. Cha tuổi không nhỏ, già rồi tự nhiên liền chậm rãi biến thành già rồi bộ dáng. Đêm thanh minh không lắm để ý vớt ve một chút hai tấn thượng hoa dâm đầu tóc. Lúc này Đông Ly vị ương lại là nhựt nhựt mày. Đêm tướng quân. Ngươi có không là tức ngực khó thở, thả mỗi ngày ban đêm đều sẽ sinh ra ảo giác chi chứng thật giống như là kêu hổ ly tiếng kêu giống nhau. Đêm thanh minh sừng suốt, hắn hỏi, đế tôn ngại như thế nào biết? Lại tưởng tượng, này trong thiên hạ nơi nào còn có thể có đế tôn sở không biết sự? Đông ly vị ương sắc mặt có chút không tốt lúc này, hắn đột nhiên nói, có lẽ này Bắc triều hẳn là thay đổi người cầm quyền. Hảo ngươi cái tiêu hậu, dám cùng bản tôn ngấm ngẩm dở cho phụng dương vi siếp. Ở hắn rời đi là lúc rõ ràng có nói qua muốn đối xử tử tế giả ra người, chính là nàng lại như thế nào làm, tuy là giải hồ hoặc chi thuật nhưng là lại đem hồ mị hạ ở đêm thanh minh trên người. Hồ mị chi thuật đối chiếu hồ hoặc càng thêm hại người, sẽ làm trung thuật giả ở thông thả nhật tử trung ra tốc giả cả chính là lại cha không ra bất luận cái gì chứng bệnh chỉ cho rằng chính mình ra cả tốc độ so thường nhân mau một ít mà thôi. Hiện tại đêm thanh minh chỉ là hai tấn hoa dâm, đương tóc của hắn toàn bộ biến thành màu trắng sau cũng chính là hắn ngày chết này đêm thanh minh nếu là người khác còn thì thôi nhưng là đêm thanh minh là ngoan nguyện phụ thần nếu là hắn có việc ngoan nguyện khẳng định phi thường thương tâm tiêu hậu đây chính là ngươi tự tìm bất quá huyết dưỡng cái hồ ly thú mà thôi dám cùng bản tôn chơi này bộ đế tôn đây là ý gì ngươi cầm quyền thay đổi người này tuy rằng chuyện lớn như vậy nhi lại nói tiếp đều có chút kinh tủng chính là nói lời này người là ai a chính là đế tôn đừng nói diệt tiêu hậu một người chính là vong bắc triều chỉnh thủ đô chỉ là đảm tiêu gian a Tiêu gia hậu nhân nhưng có đáng tin cậy, hoặc là đêm tướng quân nhưng có hứng thú làm này bắc triều chi chủ. Không không không, không có. Đêm thanh minh cũng không dám tiếp lời này cha, đành phải thành thật trả lời. Tiêu hậu chỉ có hai cái hoàng tử, nhị hoàng tử tâm kế thâm lại vô trường niu, so sánh tới nói đại hoàng tử nhưng thật ra không tồi. Có dung có mưu thả không phải lạm sắc người, chỉ cần phía dưới ngôn quan dáng ngôn thích đáng vẫn có thể xem là một cái minh quân. Hảo, vậy hắn. Đêm vô nguyệt ở bên cạnh nhìn này hai người nói chuyện mắt tròn váng. Thân cha, thân sư tôn à, các ngươi hai cái liền như vậy hai câu lời nói công phu liền quyết định vua của một nước sinh tử cùng kế vị giả thật sự hảo sao. Chờ tới rồi ngày thứ hai, trong cung truyền ra tin tức, tiêu hậu tân thiên, đại hoàng tử vào chỗ, mà đối đêm vô nguyệt tới nói cũng bất quá chính là ngủ một giấc công phu. Sư tôn, người hôm qua lại là nói thật sự. An qua đồ ăn sáng đêm vô nguyệt hỏi. Đông ly vị ương nhứng mày. Vì sư khi nào nói qua lời nói dối, thúng chi, kia tiêu hậu hạ hồ mị chi thuật ở đêm tướng quân trên người, nếu là bất tử đêm tướng quân cũng sẽ không lâu bỏ mình, đến lúc đó khóc nhẹ nhưng chính là ngươi. Đêm vô nguyệt kinh hãi vội truy vấn nguyên nhân, đại sáng tỏ thật giống sau nàng là hận không thể chạy đến tiêu hậu linh đường thượng lại ở tiêu hậu trên người chát mấy đau. Hảo, đừng tức giận, nàng tức đã chết, phụ thân ngươi liền không có việc gì, chỉ cần hảo sinh nghỉ ngơi khẳng định sẽ sống lâu trăm tuổi. Vốn dĩ nói ở lạc thành lược ngồi kết quả chúng ta đã là ở một đêm, nên là thời điểm khởi hành. Đêm vô nguyệt tuy rằng không tha phụ thân nhưng là cũng vẫn là thành thật tướng thanh là. Nguyệt nhi, ngươi này phiên lại rời đi khi nào lại trở về. Đưa đêm vô nguyệt ra khỏi thành môn, đêm thanh minh không yên tâm hỏi. Này đêm vô nguyệt túi đầu, cái này nàng thật đúng là khó mà nói, chính là nhìn phụ thân kia chờ đợi mặt nàng cũng nói không nên lời khác lời nói. Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn mặc dù là cha mẹ cũng luôn có muốn cùng nhi nữ phân biệt thời điểm, nhưng là ngươi chỉ cần nhớ rõ, mặc kệ đi đến đi nơi nào bao lâu, Nguyệt Nhi đều là nhớ thương ngươi liền hảo. Đông ly vị ương thanh lánh thanh âm ở chỗ này lại là làm người cảm giác hết sức cấm áp Đế tôn nói rất đúng, nhưng thật ra ta tướng. Đêm thanh minh nói, Nguyệt Nhi trong nhà hết thẻ đều hảo, ngươi không cần nhớ thương, ngươi bên ngoài hết thẻ bình an liền hảo. Thiểu thư ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo. Thất tịch leo nước mắt nói. Đêm vô nguyệt rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp quay người lại, đông ly vị ương cũng chi kỷ mang theo nàng đằng vân mà đi. Đêm vô nguyệt cảm thấy nói thêm gì nữa chính mình khẳng định muốn cùng kia tá áp hồng thủy giống nhau rơi lệ thành hà. Sư tôn đêm vô nguyệt thanh âm dầu di nói, cảm ơn ngươi. Đêm vô nguyệt ngẩng đầu nhìn đông ly vị ương sườn mặt muốn hỏi, sư tôn ngươi nói kia phiên lời nói là nhớ tới ngài người nhà lòng có sở cảm sao. Chính là tuy là lại to mò chính là nhìn đến đế tôn đủ rột mặt đêm vô nguyệt cũng đem tiêu đẩy mình nghi vấn cấp nghẹn trở về. Dọc theo đường đi nhìn nhau không nói gì, đêm vô nguyệt ngoan ngoãn hoa ở đồng ly vị ương trong lòng ngực, nói đến cũng là kỳ, hoa ở đồng ly vị ương trong lòng ngực đêm vô nguyệt lại là không cảm thấy sợ hãi sợ hãi, thậm chí còn có tâm tư miên man suy nghĩ bên. Nam Triều Chi Nam nếu là ngồi xe ngửa khẳng định muốn rất xa, chính là có đế tôn ở, nhưng thật ra cũng không cảm thấy có bao xa. Cảm giác thượng chỉ qua nửa ngày thời gian liền đến bộ dáng Đế tôn mang theo đêm vô nguyệt trước đặt chân địa phương là Nam Triều Chi Nam Nam Thành. Rất đơn giản tên, nhưng là cũng mà nếu như danh, lại hướng Nam chính là nhìn không tới đầu phi bất quá đi biển rộng, mà kia trong truyền thuyết tồn tại kỳ lân tiên phủ viêm núi lửa liền ở khoảng cách Nam Thành 200 dặm địa phương. Chúng ta trước tìm cái chỗ đặt chân lại bàn bạc kỹ hơn. Ơn, đều nghe sư tôn. Đêm vô nguyệt gật gật đầu. Kết quả ai từng nghĩ vậy Nam Thành buôn kỳ lần tiên phủ bảo bối tới người chính là thật không ít, toàn bộ Nam Thành khách điếm cơ hồ đều bị trụ đầy. Đêm vô nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương chạy trước chạy sau tìm nửa ngày mới chỉ tìm được rồi một gian thượng phòng. Ngươi nơi này liền này một gian, không thể lại đều ra một gian tới sao. Đêm vô nguyệt hỏi, hai vị khách quan, này cũng không phải là tiểu điếm không cho khách quan đều đặn ở là đã không có à, vốn dĩ này một gian phòng cho khách đều không có. Vẫn là kia đằng trước khách quan đột nhiên thu được cái gì tin tức mới tính tiền chạy lấy người, các ngươi nếu là lại muộn trong chốc lát cũng không chừng liền không có. Đừng nói ta này tiểu điểm chính là bên ngoài mặt khác khách điểm, đó chính là phòng chất tuổi đều là ở người, mọi người đều buôn kia viêm núi lửa bảo bối tới. Đều nói ai háo lâu ai liền thắng đâu. Làm sao bây giờ? Sư Tôn, chỉ có một gian phòng cho khách. Đêm Vô Nguyệt xấu hổ nói. Đông Ly vị Ưng vừa nghe một gian phòng. Lông mày một chọn trầm gì gì nói. Một gian liền một gian đi, tổng hảo quá chúng ta ở trong núi thời điểm đi. Đêm vô nguyệt vừa nghe, sư tôn vẫn là sư tôn, cũng đúng, phía trước ở trong núi nàng còn trụ quá đâu, khi đó thiên vị bị mà vì tịch, liền tầng rèm vải tử đều không có, này trụ một gian phòng lại không phải trụ một gian giường, lại nói như thế nào cũng so ở trong núi trụ thời điểm muốn hảo đi. nay nhị vị khách quan, này phòng các ngươi định không chừng. trưởng quay lại hỏi câu. Định. Định đêm vô nguyệt trực tiếp rối ra tay từ huyết ngọc vòng tay lấy ra một quả lá vàng phóng tới quầy thượng, trưởng quầy, này cái lá vàng đủ phóng tiền đi. Vừa thấy đến lá vàng, trưởng quầy đôi mắt đều tỏa ánh sáng, đủ đủ, mãn đủ mãn đủ. Tiểu nhị, còn không mau mang hai vị khách quan đi phòng cho khách. Ai, tới rồi. Một thân áo vải thô trên vai đắp rẻ lao điếm tiểu nhị chạy chậm tiến lên, tới tới tới, hai vị khách quan trên lầu thỉnh, tiểu nhân cho ngài nhị vị dẫn đường. Điếm Tiểu nhị đi đến lầu 2 rửa vô trong một gian trước cửa phòng ngừng lại. Nhị vị khách quan, các ngươi phòng tới rồi. Đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương kẻ trước người sau vào phòng. Phòng con tính sạch sẽ, ánh mặt trời sung túc ra cụ trang trí không xa hoa đảo cũng coi như sạch sẽ. Tổng thể đi lên nói đêm vô nguyệt còn tính vừa lòng. Chính là chuyển động một vòng mới phát hiện trong phòng này lại là chỉ có một giường chăn đệm, bất quá cũng không có gì quan hệ, dù sao nàng trong không gian cũng có. Sư tôn khẳng định cũng bị đâu. Rốt cuộc đối sư tôn tới nói có thể tại đây trong phòng ở liền tính không tồi, phải dùng bọn họ đệm tran, có thoi ở sạch đế tôn đây chính là tuyệt đối làm không được. Liên phía trước ở cái kia vị hương cung phụ cận chấn nhỏ thượng sư tôn cùng nàng cũng đều là dùng chính mình. Phần 61. Nhị vị khách quan, chính là yêu cầu tân thêm đệm tran. Tiểu nhị ca săn sóc hỏi, rốt cuộc này viêm núi lửa bảo bối quá câu nhân, mãn khách điểm đua phòng trụ cũng không ở số ít. Nga. Không cần đêm vô nguyệt nói xong cảm giác tựa hồ này mùi vị có chút không đúng, đặc biệt là ở nhìn đến kia điếm tiểu nhị một bộ thì ra là thế biểu tình liền càng cảm thấy xấu hổ. Nguyên lai nhị vị lại là phu thê, là ít hơn nhiều miệng. Điếm tiểu nhị cười ha hả nói một câu. Đông ly vị ương cho cái cổ vũ ánh mắt, tiểu tử nhưng giáo cũng a. Đêm vô nguyệt lại là, muốn như thế nào giải thích, giải thích chúng ta không phải phu thê, chúng ta tự mang hành lý. Chính là bọn họ hai cái một thân nhẹ tiến vào ai đều thấy. Chẳng lẽ lại giải thích chúng ta có chữ vật không gian? Kia đến lúc đó chẳng phải là càng giải thích càng nhiều sao. May mà cũng lười đến giải thích, chỉ mặt đỏ hồng nói câu, Ngươi, ngươi, ngươi vội đi thôi. Tiểu nhị hơi hơi mỉm cười, xoay người rời đi, trước khi rời đi còn cẩn thận vì bọn họ đóng cửa lại. Cái kia, cái kia sư tôn, ta đêm vương nguyệt vốn định giải thích một chút liền nghe đế tôn nói. Gọi ta ly, chúng ta hiện tại chính là phu thê, ngươi làm đối hiện tại cái này tình trạng nhưng thật ra nói là phu thê muốn phương tiện rất nhiều. Nhìn đế tôn nghiêm trang mặt, đêm vông nguyệt nhưng thật ra khó mà nói cái gì. Nói cái gì à, tóm lại lại không phải nàng có hại, nàng cũng liền nhiều lắm tính cái thanh tú khả nhân tiểu nha đầu, chính là đế tôn là ai à, chính là trên đại lục mạnh nhất nam nhân, hơn nữa lại sinh thanh quý tựa tiên tuấn giật xuất trần, cùng đế tôn giả trang phu thê đó là nàng kiếm lợi đến lúc đó đi ra ngoài những cái đó nữ tử còn không hâm mộ chết nàng a Ôm trong lòng tính toán, Đêm Vô Nguyệt cũng theo Đế Tôn nói tiếp, "Kia, Ly, ta cho ngươi trải giường chiếu đi, ngươi ngủ giường ta ngủ dưới đất." Đông Ly vị ương nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là ư một tiếng tính làm là hồi đáp. Chư 127 người xác định đây là nơi giường. Đêm khuya tĩnh lặng mọi thanh âm đều im lặng, thậm chí ban ngày không được nghe côn trùng kêu vang đều rõ ràng dường như liền ở bên thai giống nhau. Tuy rằng trên mặt đất hơi lạnh nhưng là tại đây đêm hè trải lên một tầng đệm giường nhưng thật ra cũng không cảm thấy nhiều lạnh. Mệt nhọc mấy ngày đêm vô nguyệt mệnh mỏi thân thể làm nàng tiến vào giấc ngủ sâu. Trên giường, nguyên bản cũng là hẳn là ngủ say Chung đế tôn đông ly vị ương lại là vào lúc này đột nhiên mở mắt. Hắn khỏe môi mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến đêm vô nguyệt trước mặt nhìn hai chân cùng sử dụng cùng bạch tuộc giống nhau ôm gối đầu đang ngủ say đêm vô nguyệt không tiếng động cười khẽ. Hắn lặng lặng nhìn nàng, đột nhiên vươn tay chọc chọc đêm vô nguyệt bởi vì ngủ say có chút thường hồng phấn nộn khuôn mặt. Mềm xốp non mềm xúc cảm làm đông ly vị ương trên môi ý cười nhộn nhạo càng khai. Cái này nha đầu, mấy ngày nay mệt muốn chết rồi đi, ngủ lại là như vậy thủ. Bất quá cũng thực đáng yêu, nhìn khiến cho nhân tâm tình biến hảo không ít. Đông ly vị ương lại cười nhìn đêm vô nguyệt trong chốc lát, sau đó bắt tay từ nàng cổ cùng chân cong trô voi qua, một cái công chúa ôm đem ngủ thâm trầm đêm vô nguyệt khuôn vác tới rồi trên giường. Người tư thế ngủ như thế không tốt nếu là đem người đặt ở ngoại sườn chẳng phải là muốn nửa đêm rất đến dưới giường đi Đông ly vị ương nói thầm một câu liền đem đêm vô nguyệt lại cấp hướng trong xê dịch. Vì làm nàng ngủ thoải mái chút còn đêm này đầu cấp ấn ra cái lòm hố tới bệ chính nàng đầu nhẹ nhàng thả đi lên. Cũng không biết vì sao, nhìn đêm vô nguyệt như thế tư thế ngủ đông ly vị ương chỉ nghĩ cười, thấy thế nào đều xem không đủ dường như. Giống như kia nhỏ dài như quạt hương bổ giống nhau lông mi lông chim dường như tao dương hắn tâm, chính là xem kia đỏ bừng khuôn mặt cùng kia anh đào giường như miệng nhỏ đều cảm thấy mê người rất nhiều. Vô tướng phong sau núi trường hồng anh quả dường như cũng không như vậy mê người, giống như thấu càng gần một ít ta, lại gần một ít, lại gần một chút nhi. Liên ở kia bốn cánh môi lập tức liền phải đối thượng thời điểm Đông Ly vị ương nhẹ nhàng hướng lên trên dịch một chút, đem hôn khắc ở cái chán của nàng. Đông Ly vị ương ngắm lại chính mình vừa rồi hành động hơi hơi muốn cười, hắn ở bảo đảm giường chân không lớn động dưới tình huống nhẹ nhàng nằm xuống thân mình, Sử chính mình đối mặt đêm vô nguyệt nằm xuống, nhìn khoảng cách chính mình như thế chi gần ngủ nhan. Đông Ly Vị Ương liền bản không được ý cười. "Ngoan Nguyệt, hôm nay thả buông tha ngươi. Nếu là mỗi ngày đều có thể như vậy, thật tốt." Mà nhưng vào lúc này, có lẽ là đêm hè gió thổi lạnh chút, trong lúc ngủ mơ đêm vô nguyệt đại khái là lạnh, đương nàng cảm nhận được phụ cận ấm áp nguyên lại là chủ động đi phía trước nhích lại gần, trong miệng lẩm bẩm câu nghe không hiểu câu, càng là cánh tay một hoành đè ở Đông Ly Vị Ương trên người. Đông Ly Vị Ương nhướng mày, bởi vì cưỡng chế ý cười lồng ngực đều có thực rõ ràng chấn động. Này động tinh khiến cho đêm vô nguyệt bất mãn, ân, đại miêu ngươi lại ta trên giường còn không thành thật, ngoan ngoãn ngủ. Nói xong còn nhẹ nhàng vô vô bị đại miêu đông ly vị ương lấy kỳ khiến trách. Đông ly vị ương một trận buồn cười, ôm loại này ý cười cũng là mi mỹ ngủ. Ngày thứ hai, màn đêm buông xuống vô nguyệt từ mê mang trung tỉnh lại liền cảm giác được bên cạnh ấm áp dối tay trộm tới lại là đụng tới hơi chút có chút ngạnh lông tóc. Đại miêu này chỉ lười cẩu, lại là lại bỏ đến nàng trên giường. Ai, từ từ, không đúng. Nàng đã hồn xuyên đến Huyền Thiên Đại Lục, nơi nào còn có cái gì đại miêu, chính mình lông xù xù khế ước thú bạch liên hồng liên bọn họ lông tóc chính là mềm mại mượt mà, huống chi nàng đều đem bọn họ đặt ở Hồng Hoang Thiên A, sao có thể sẽ ở chính mình trên giường đâu. Nguyệt Nhi, ngươi bắt đến vi sư tóc." Thanh lãnh thanh âm từ bên tai vang lên. Đêm Vô Nguyệt hiếp mắt con mắt ng lên chính mình tay vừa thấy. ng là hắc. Giống như, giống như thật là tóc. Đêm ng Nguyệt đột nhiên buông tay cũng ngồi dậy. Đương nàng nhìn đến bên cạnh ngoài nằm ở trên giường trong tay còn ôm một quyển sách đang xem thanh tuấn người khi hoàn toàn mắt chóng váng. Ai u ta mà ơi, này, này, này rốt cuộc sao hồi sự sao. Sư, sư, sư tôn, ngươi, ngươi như thế nào ở ta trên giường. Đêm vô nguyệt xả quá chăn hương chính mình trên người kéo kéo, sau phát hiện quần áo của mình còn hảo hảo là ngủ trước chính mình xuyên trung y y chứa bỏ lăn nhíu một ít cũng không có gì mặt khác khác thường tinh thần mới thả lỏng chút. Ngươi giường. Đông ly vị ương những mày. Cằm khẽ nết trên mặt đất kia bị cuốn thành một đoàn đệm chăn, kia mới là ngươi giường đi. Ai? Đúng vậy, sư tôn ngủ chính là giường, nàng ngủ chính là mà phô. Thật là không biết nguyên lai ngươi tư thế ngủ lại là như vậy kém đông ly vị ương lắc lắc đầu, tựa hồ khó mà tin được giống nhau. Đại miêu là ai? Là ngươi từ trước dưỡng quá sủng vật. Ngươi đêm qua ngủ đến nửa đường lẩm bẩm tên này liền bò đến trên giường tới, ta sợ ngươi làm mộng du đột nhiên đánh thức ngươi khủng sẽ dọa đến ngươi. Ai thành tưởng ngươi lại là một đầu tài tới rồi trên giường như thế nào tún đều không đứng dậy. Nhìn đông ly vị ương đau kịch liệt biểu tình, đêm vô nguyệt rất là xấu hổ. Đêm qua nàng lại là như vậy, như vậy. Cái này, cái này, đây là ta, sao? Nói đến mặt sau nàng chính mình đều có chút chỗ dạng. Bởi vì tối hôm qua thượng nằm mơ nàng sát mơ thấy đại miêu, thậm chí ở sáng sớm tỉnh lại thời điểm còn đem đế tôn như mực tóc dài trở thành đại miêu mao. Thiên A, ai tôi cứu cứu ta A. Đêm vô nguyệt mặt tự cổ vẫn luôn hồng tới rồi đầu đỉnh. Nàng thật là thật là hận không thể, hận không thể đi tìm khối đậu hủ đâm chết tính. Nghĩ như vậy, đêm vô nguyệt liền ở trong phòng qua lại đi tới. Ngươi làm gì vậy? Ta tìm đậu hủ. Đêm vô nguyệt cũng không kinh đại nào, há mồm liền như vậy tự nhiên đáp ra tới. Ha ha đông ly vị ương rốt cuộc là nhịn không được cười lên tiếng. Đêm vô nguyệt quay đầu lại nhìn đông ly vị ương càng là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Sư tôn. Ta đều cảm giác không mặt mũi gặp người ngươi còn cười. "Hảo, vi sư không cười không cười." "Hảo, hôm nay việc ta thả tha thứ ngươi. Ở ta bên người còn hảo, nếu là người khác cũng không thể ngủ như vậy trầm lại biến thành như vậy." Đông Ly vị Ưng nói xong khởi thân, chỉ một trận khói trắng hiện lên hắn trang phục liền thu chỉnh xong. "Thả thu thập một chút, ăn cơm xong chúng ta liền phải xuất phát." Nói xong không để ý tới đêm Vô Nguyệt nhấc chân ra cửa. Nhìn Đông Ly vị Ưng bóng dáng đêm Vô Nguyệt nói thầm nói. Hôm nay sư tôn tâm tình giống như thực hảo, hơn nữa, sư tôn hôm nay lời nói thật nhiều ai? Ai, tính, không nghĩ, sư tôn chính là đế tôn, đế tôn ý tưởng nơi nào là nàng này phạm phu tục tử có khả năng phỏng đoán. Hùng chi, ở vô tướng phong thượng bị đại sư huynh sủng 3 năm nàng cảm giác chính mình đã bị sủng thành tiểu hải tử, này đầu gân cũng không giống kiếp trước như vậy linh quang, quả nhiên đây là tịch nhan nói dung hợp tình phách sau di chứng sao. Nếu là biết dung hợp ngốc chính mình trên người tình phách sẽ biến buồn kia nàng còn không bằng không đâu, còn làm kiếp trước cái kia đặc công ngự thú giả chính mình chẳng phải là càng tốt. Tính tính, dù sao đã phát sinh sự lại đi hối hận cũng không gì dùng, vẫn là hảo hảo tiếp thu đi. Không phải có như vậy câu nói, cùng với bị sinh hoạt cưỡng gian còn không bằng nằm xuống tới tiếp thu đâu. Đêm vô nguyệt tu hành còn thấp không có đông ly vị ương như vậy thuật pháp có thể nhanh chóng thu chỉnh chính mình, nàng chỉ phải làm từng bước bưng lên tiểu nhị sáng sớm đặt ở cửa chậu nước khiết mặt trang điểm. Đãi nàng đều thu thập hảo đi xuống lầu thấy Đế Tôn đã chờ ở chỗ đó. Xuống dưới, tới ăn cơm. Đông Ly vị ư ngồi ở kia, trên bàn là đã dọn xong chén đũa. Bữa sáng thoạt nhìn còn rất phong phú, còn có con thỏ thịt. Gì? Đây là cái gì? Đêm Vô Nguyệt ngồi xuống, từ mâm lấy ra chiên vàng và giòn tô hoàng bánh, gấp chiếc đũa thịt thỏ thả đi vào làm cho cùng bánh kẹp thịt dường như, cắn một ngụm, ân, cũng không tệ lắm. Sư Tôn ngươi mau nếm thử, cửa hàng này làm bánh cùng thịt thỏ hương vị thật không sai. Cùng sư tôn ngài làm đều có một so. Đông Ly vị ương sắc mặt mỉm cười, uống trước khẩu canh thuận thuận dạ dày. Đêm Vô Nguyệt nghe lời nâng lên canh chén uống một ngụm, "Ân, hảo uống." Tuy rằng thực tiên bất quá hàm đạm không nắm giữ hảo, cùng sư huynh làm so sánh với kém một chút nhi. Bất quá cũng tương đối hảo uống lạ. Nói đêm Vô Nguyệt có ư ngừ ngừ uống một hớp lớn, đại nàng vùng canh chén muốn tiếp tục ăn bánh thời điểm lại phát hiện Đông Ly vị ương chính nhìn hắn, thanh lãnh hai mắt thoạt nhìn rất là vắng lặng, đêm vô dưới ánh trăng ý thức nhẹ giọng hỏi: Sư tôn, làm sao vậy? Không có gì đông ly vị ương đứng lên phải rời khỏi. Sư tôn, ngươi còn không có ăn cơm đâu. Đêm vô nguyệt nghi hoặc hỏi. Vị sư đã tích lốc, không ăn cũng thế. Nói xong vung tay háo liền lên lầu 2. Đêm vô nguyệt gấp một chiếc đua thịt thỏ nhai hai khẩu, nhìn đông ly vị ương rời đi phương hướng trước mắt hai cái. Ngày đó ăn thịt thỏ không phải còn ăn khá tốt sao? Ta nấu canh cá sư phó cũng uống không ít á? Chẳng lẽ là hôm nay bữa sáng không có canh cá? Đêm vô nguyệt lắc lắc đầu. Một lần nữa vùi đầu vui vẻ ăn xong rồi bữa sáng. Đại đêm vô nguyệt nhai cuối cùng một cái bánh thời điểm một cái trung niên nam nhân tấu đi lên hỏi. Cô nương, ngươi này bánh cùng thịt thỏ là đánh chỗ nào mua? Ta này đi dạo hai con phố cũng chưa thấy được có bán. Đêm vô nguyệt nhìn mắt người tới nói, ta cũng không biết ta, này hẳn là chủ quán chuẩn bị đi. Hẳn là chủ quán chuẩn bị, tổng không có khả năng là đế tôn tự mình đi mua bữa sáng đi. Đế tôn đi mua bữa sáng. kia hình ảnh ngấm lại liền cảm thấy không có khả năng Đêm vô nguyệt khi nói chuyện đã ăn xong rồi bánh, nàng đứng lên lên lầu. Nhìn đêm vô nguyệt bóng dáng, trung niên nam nhân nói thầm một câu. Chủ quán xứng cơm ta kia cũng có a, chính là nhưng không như vậy hướng a. Bất quá hắn lời này, đêm vô nguyệt nhưng thật ra không nghe được. Phần 62 Sư tôn, sư tôn ta ăn được, chúng ta đi thôi. Đêm vô nguyệt cười hì hì tiến đến đông ly vị ương trước mặt hỏi. Như thế nào lâu như vậy? Hắc hắc, ăn ngon đồ vật phóng cũng là lãng phí sao, ta đem sư tôn kia phân cùng ăn cũng đã muộn một ít. Đêm vô nguyệt có chút tiểu xấu hổ, vì chính mình tham ăn cũng vì đế tôn như vậy trắng ra hỏi. Đều ăn. Đông ly vị ương nhướng mày, nhìn đêm vô nguyệt gà con mổ thóc giống nhau gật đầu khỏe môi nhộn nhạo khai một vòng ý cười. Hảo, chúng ta đây xuất phát. Đêm vô nguyệt đi theo đông ly vị ương mặt sau nàng nghi hoặc nhìn đông ly vị ương sờn mặt. gì Như thế nào cảm giác vừa rồi ăn cơm thời điểm sư tôn còn không cao hứng đâu, này như thế nào như vậy trong chốc lát qua đi lại là lại cao hứng đi lên. Chẳng lẽ sư tôn có rời dường khí? Nghĩ đến cao lãnh tựa tiên người khởi sướng dường khí bộ dáng đêm vô nguyệt thực không phúc hậu cười cười. Bất quá, cũng không chuẩn là bị ta tối hôm qua. Cấp khí tới rồi đi. Như vậy tưởng tượng, đêm vô nguyệt cũng không dám cười, ngoan ngoãn đại ở đông ly vị ương bên người ra vẻ nghiêm trang bộ dáng Đông ly vị ương tất nhiên là chú ý tới nàng tiểu biểu tình, bất quá cũng chỉ là cười cười, chưa nói cái gì. Mau đến viêm núi lửa, nay hành vi sư có chuyện muốn trước nói ở phía trước. Chứ 128 viêm hỏa người đưa đồ minh tông người chặn đường Chứ 127 viêm hỏa người đưa đồ minh tông người chặn đường Ân, Sư Tôn Ngài nói Chúng ta lần này xuống núi là vì ngươi rèn luyện Cho nên lần này đi kỳ lần tiên phủ hết thẻ đều phải ngươi tới quyết định làm vẫn là không làm Gặp phải sự tình gì đều cần đến chính ngươi giải quyết Vì Sư dễ như trở bàn tay sẽ không lập tức giúp ngươi Bất quá niệm ở ngươi là lần đầu tiên Vì Sư cũng sẽ không mặc kệ ngươi Ta nói như vậy ngươi như hiểu Sư Tôn yên tâm, Nguyệt Nhi minh bạch. Viêm núi lửa khoảng cách nam thành 200 dặm hơn, vì phòng ngừa khiến cho người khác chú ý rút dây động rừng, đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương đi bộ đi trước. Cũng may hai người mặc dù không sử dụng ngữ kiếm thuật nhưng là sức của đôi bàn chân vẫn là muốn viễn siêu người bình thường, cũng là phi thường mau. Đi đến viêm núi lửa biên giới, đêm vô nguyệt nhưng thật ra trước làm này cảnh sắc cấp hoàng hoa đôi mắt. Sư Tôn, đây là cái gì thụ, phiến la thế nhưng đều là màu đỏ. Cũng không phải là sao. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đỏ rực một mảnh, dường như lúc chạm vạ mặt trời chiều ngã về tây trước dáng màu, tầng tầng lớp lớp thê mỹ nhiệt liệt, lại là so với kia hương sơn hồng diệp càng là hoặc nhân trong mắt. Sư tôn, ngươi xem, này thổ địa cùng cục đá thế nhưng cũng đều là màu đỏ. Đêm vô nguyệt nhìn viêm trên núi lửa hết thảy đều cảm giác như vậy mới lạ, này viêm trên núi lửa lại là sở hữu hết thảy đều cùng màu đỏ tương quan, không phải đỏ thâm chính là mân hồng nếu không nữa thì chính là nâu hồng. Viêm núi lửa Căn cứ địa phương truyền thuyết là có hai thất kỳ lân thú tại nơi đây có một hồi đại chiến, kia chẳng chiến đấu lề mề rất là thảm thiết, kỳ lân huyết giải đầy một ngọn núi, kia tiếp xúc tới rồi kỳ lân huyết thổ địa liền biến thành màu đỏ, tiếp xúc đến kỳ lân huyết cây cối cũng biến thành màu đỏ. Cuối cùng một con kỳ lân thú chết trận rơi xuống trên mặt đất, lửa lớn lan tràn cả tòa sơn. Đại lửa lớn tắt, này trên núi hết thệ cũng liền đều biến thành màu đỏ. Đây cũng là viêm núi lửa ngọn nguồn. Sư tôn ngươi thật là lợi hại, thế nhưng cái gì đều biết? Ai ngờ Đông Ly vị Ương lại là trực tiếp rút ra một trương giấy đưa cho Đêm Vô Nguyệt. Đây là ở khách điếm trưởng quay cấp. Ngạch, hảo đi. Bất quá này Viêm núi Lượn nhưng thật ra rất xinh đẹp. Đêm Vô Nguyệt cảm thán một câu. Càng là xinh đẹp địa phương cũng càng là nguy hiểm nhìn đến Đêm Vô Nguyệt kinh ngạc ánh mắt Đông Ly vị Ương bình tĩnh nói, xem cẩn thận. Đêm Vô Nguyệt lúc này mới lại cẩn thận một lần nữa nhìn một lần trên giấy giới thiệu. Viêm núi lửa, có trước dân dân bản xứ, này vì thú thân màu đen, nhóm lửa ra này khẩu. Tính mẫn mà nghi, dễ tàng nạp với hỏa thụ phía trên. Đêm vô nguyệt nghiệm song song đột nhiên cảm giác cái gì đột nhiên nhìn về phía bốn phía. Ở kia tầng tầng lớp lớp mây lửa giống nhau cây cối bên trong, nàng lại là thật sự phát hiện một ít không giống bình thường địa phương. Đêm vô nguyệt chậm rãi tới gần đông ly vị ương. Sư tôn, tất cả đều là màu đỏ, xem không lớn rõ ràng, những cái đó màu đỏ dân bản xứ người có phải hay không hiện tại liền ở những cái đó trên cây. Đông ly vị ương như cũng là khí định thần nhàn bộ dáng con không tính quá buồn. A. Đêm Vô Nguyệt kinh hãi, nàng đội vàng đem chính mình vũ khí tế ra tới, như Lâm Đại Địch giống nhau chắn đông Ly Vị Ương trước người trình một loại bảo hộ tư thế. Nhìn Đêm Vô Nguyệt này tư thế, Đông Ly Vị Ương tuy rằng này bảo hộ tư thế thử cấm áp, chính là chính mình Đường Đường Đế Tôn còn muốn tránh ở đệ tử phía sau. Chẳng lẽ, Ngoan Nguyệt cho rằng ta còn cần Ngoan Nguyệt bảo hộ? Sư Tôn, Nguyệt nhi tới. Nghe thế câu nói Đông Ly Vị Ương nhưng thật ra không đội với ra tay. Này viêm hỏa người thực lực cũng không tính quá cao, nhưng thật ra rất thích hợp làm ngoan nguyệt luyện tập, bằng vào ngoan nguyệt thực lực, không khó. Hảo. Nói xong một câu hảo sau, Đông Ly Vị Ương trực tiếp lùi lại mấy bước, ngừng ở giữa không trung, một bộ các ngươi tùy ý ta chỉ bảng quan tư thế. Đêm vô nguyệt nghiết hảo tự mình trùy thủ, thanh trùy thủ này là sư tôn dùng ngàn năm huyền thiết làm cơ sở, lại nóng chảy lúc trước bái sư thời điểm thạch thành đưa trôi này vô song kiếm mới đúc ra tới. Vô Song kiếm tuy hảo, nhưng là nhìn nó luôn muốn khởi thạch thành cái kia suy ngợi, cuối cùng đơn giản đem Vô Song cấp nóng chảy, chế tạo ra này dệt Nguyệt Truy. Diệt Nguyệt lấy trụy vì hình, lấy châm vì tổ, phối hợp đem Vô Nguyệt Huyền Vũ chân kinh, nhưng thật ra thật sự như là rút vũ vì nhận, huyền nữ tán hoa trạng thái. Nay ngàn năm huyền thiết hơn nữa Vô Song kiếm cộng đồng đúc này, tổ chủ thủ phẩm giai pha cao đã đạt tới thượng phẩm linh khí nóng nỗi, thậm chí đã vô hạn tiếp cận tiên khí. Ngai thường chỉ nhìn một cách đơn thuần chỉ một thanh truy thủ Nhưng là một thanh này trùy thủ lại có thể một phân nhị nhị phân tam hóa thành trăm đem thật trùy ngàn đem hư ảnh. Giống giống, lộc cộc lộc cộc lộc cộc trên mặt vẽ màu đỏ hoa văn màu khuôn mặt tối đen, trên eo cuốn lấy các loại thú cốt ra thú viêm hỏa người kêu đêm vô nguyệt nghe không hiểu lời nói từ kêu hỏa thụ phía trên cùng linh hầu giống nhau nhảy xuống. Trung quanh hỏa thụ phần phật phần phật động tĩnh, chỉ chốc lát sau nhảy lên xuống dưới viêm hỏa người liền đem đêm, đêm vô nguyệt làm thành lập một vòng tròn. Giống giống giống giống lộc cộc lộc cộc lộc cộc viêm hỏa người vây quanh đêm vô nguyệt đột nhiên liền bắt đầu nhảy lên vũ tới có chút cùng loại na đưa chi vũ nhưng là lại xa không có huyền vũ chân kinh như vậy hoa mỹ linh động giống giống giống giống đêm vô nguyệt cảnh giác ngó trái ngó phải nhưng là thấy thế nào nàng đều có chút nháo không rõ Này viêm hỏa người rốt cuộc là chuyện như thế nào đây là ở hoang nên chính mình Này như thế nào còn nhảy lên vũ tới nhìn đến đêm vưu nguyệt lộ ra trần trần thần sắc viêm hỏa người vũ nhảy càng vui sướng Đêm vô nguyệt trùy thủ trầm rãi buông. đúng lúc này sở hữu viêm hỏa người, đột nhiên đình chỉ vũ bộ, trực tiếp đối với đêm vô nguyệt nơi vị trí phun ra ngọn lửa. Ta đi! Ai nói viêm hỏa người là thông thái dởm dân bản xứ người A, này đều cấp tỷ sử thượng công tâm kê A trước thả lỏng tỷ cảnh rất tâm, sau đó tưởng trực tiếp đem tỷ nướng thành xúc xích nướng A đây là. Đêm vô nguyệt nếu là liền như vậy bị thiêu chết kia nàng cũng thật xin lỗi ở một bên quan khán đế tôn. Ba ba ba ba trăm đem chùy thủ đàn treo ở bên nhau cấu trúc thành một cái kín không kẽ hở vòng bảo hộ che chở đêm Vô Nguyệt nhảy đến giữa không trung, rồi sau đó bá một chút, từng người chuyển biến phương hướng thẳng đến trung quanh này, đó Viêm Hỏa người giữa mày mà đi. Ngọn lửa thoáng chốc không có. Viêm Hỏa người mở to con mắt nhìn ngưng ở chính mình giữa mày kia mỏng như cánh ve chùy thủ. Đêm Vô Nguyệt nhìn đến nơi này, đột nhiên bá một chút, thu hồi sở hữu chùy thủ. Ta vô tình làm khó dễ các ngươi, ta chỉ là đi ngang qua, ta muốn đi kỳ lần tiên phủ. Các ngươi đi thôi. Viêm hỏa người bên trong một cái trên đầu so những người khác nhiều chói lại hai căn lông chim thoạt nhìn như là đầu lĩnh giống nhau người tả nhìn xem hữu nhìn xem. Đột nhiên chỉ vào trong đó một cái viêm hỏa người huyên tuyên nói nói mấy câu. Cái kia bị điểm danh viêm hỏa người run bần bật cọ tới rồi đem vô nguyệt bên người. Ngay tại chỗ nhặt một khối đá trên mặt đất hoa hoa cắt mấy cái đường cong, sau đó ném xuống cục đá dơ chân liền chạy ra. Đây là có ý tứ gì? Cái kia viêm hỏa người thủ lĩnh huyên tuyên nói vài câu. Lại là rỗi khai tay như là đòi tiền bộ dáng. Đêm vô nguyệt cái này là vui vẻ. Này chính mình không thương bọn họ, bọn họ liền họa cái đồ sau đó vẫn là rỗi tay đòi tiền. Bất quá đêm vô nguyệt cũng không ý cùng này đó dân bản xứ khó xử. Vừa mới một giao thủ nàng liền biết, nàng cùng này đó dân bản xứ người thủy phẩm căn bản không hề thông qua một cái trên vạch xuất phát. Thậm chí có thể nói hô hấp chi gian liền nên bọn họ tánh mạng. Mà này đó viêm hỏa người xem bọn họ bộ dáng cũng không nghĩ là tội ác tẩy trời người cũng không cần thiết làm như thế tuyệt. Đêm Vô Nguyệt từ túi tiền lấy một quả lá vàng ý bảo cấp cái kia Viêm Hỏa người xem. Kết quả Viêm Hỏa người thủ lĩnh lại là lắc lắc đầu vây vây tay, tiếp tục lòng bàn tay hướng về phía trước bình quán. Đêm Vô Nguyệt lại thử từ huyết ngọc vòng tay lấy ra một bao lương khô, cái này Viêm Hỏa người thủ lĩnh giống như thực vừa lòng bộ dáng liên tục gật đầu. Này Viêm Hỏa người, nhưng thật ra thật sự, không cần giá trị viễn siêu đồ ăn lá vàng ngược lại là chỉ cần đồ ăn. Bất quá Đêm Vô Nguyệt trái lại tưởng tượng, cũng là Bọn họ muốn đi lá vàng cũng không biết xảy như thế nào a Đêm vô nguyệt đem thử trang lương khô bọc nhỏ ném cho viêm hỏa người thủ lĩnh. Kết quả vừa mới còn vây quanh nàng viêm hỏa người lại là ở thủ lĩnh tiếp nhận lương khô bao vây sau lập tức giải tán không còn nhìn thấy bóng dáng. Sư tôn, ngươi xem đêm vô nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời, triệu hoán đông ly vị ương xuống dưới. Đông ly vị ương bốn dĩ đoán trước đêm vô nguyệt tổng muốn cùng viêm hỏa người chiến cái 50 triệu, kết quả lại là 2 triệu liền giải quyết. Lại là không nghĩ tới ngoan nguyệt nhanh như vậy cũng đã tu luyện đến huyền vũ chân kinh thức thứ hai thiên nữ tán hoa. Thầy cho hai người cùng nhau nhìn trên mặt đất bị cục đá hoa khắp ra tới tuyến tích. Này hình như là trương bản đồ. Đêm vô nguyệt nhìn về phía đông ly vị ương. kia nơi này chính là chúng ta phương vị. Đông ly vị ương chỉ chỉ bị viêm hỏa người đặt màu đỏ lá cây địa phương. kia nơi này chính là kỳ lân tiên phủ. Đêm vô nguyệt chỉ chỉ cái kia họa một con thoạt nhìn giống cầu bản vẽ địa phương. Có người tới Đông Ly Vị Ương đột nhiên nói câu, đêm vô nguyệt nhìn thoáng qua trên mặt đất bản đồ, đột nhiên lấy trùy thủ ở mặt trên lại khắc lại vài cái, sự này bản đồ biến thành một khác phiên bộ dáng. Trên mặt đất có khắc thường, nếu là chỉ là đêm này đồ cấp hủy hoại che lại, nói không chừng liền sẽ khiến cho sau lại người tái sinh nghi thậm chí rứt khoát ở sau lưng đi theo bọn họ. Nhưng là nếu là này đồ tồn tại nói, nhìn đến này đồ người khẳng định liền sẽ nhanh hơn bước chân tranh thủ đoạt ở bọn họ đằng trước tiến vào kia kỳ lân tiên phủ Đêm Vô Nguyệt này cử lợi dụng chính là nhân tâm. Đông Ly Vị Ương kinh ngạc nhìn Đêm Vô Nguyệt liếc mắt một cái. Không tội, không tội, ta ngoan Nguyệt Nguyên Lai không nói sao? Hai vị đạo hữu dừng bước một cái trung niên nam nhân ở sau lưng tê ở. Đông Ly Vị Ương chút nào không thèm để ý, mang theo Đêm Vô Nguyệt liền phải tiếp tục đi phía trước đi. Tại Hạ Minh Tông trưởng lão Đỗ nhuận, hai vị đạo hữu dừng bước nói hắn lại là sử dụng chính mình pháp khí, ý, ý đồ ngăn lại Đêm Vô Nguyệt hai người. Hử, một cái kẻ hèn Minh Tông, dám cản bản tốt lộ. Đông ly vị ương trực tiếp phẩy tay háo một cái tử, lập tức cắt đứt đối nhuận cùng chính mình pháp khí chi gian liên hệ. Mất đi không chế pháp khí quang một tiếng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Đối nhuận kinh hãi, hắn bốn gì chỉ là đứng xa xa nhìn hai người tuổi tương đối nhẹ, cho rằng tu vi còn thấp, cũng liền nổi lên thác đại tâm, nghĩ liên hợp hai người kia chờ hạ trợ giúp hắn đánh tiên phong, như vậy cũng hảo gia tăng chính mình tính toán trước, có thể ở Tây Lương Sơn người thuộc hạ nhiều đến như vậy chút lợi ích thực tế lại không dự đoán được không thể trông mặt mà bắt hình dong chính mình lại là chọc tới không nên dây vào người. Phần 63 Xin hỏi tôn giá chính là đến từ vị ương cung. Đỗ nhuận cái này cũng không dám lại thác lớn. Tuy rằng hắn thực lực cũng không tính mạnh nhất nhưng là chỉ phải tay háo một cái là có thể làm được tình trạng này người trừ bỏ vị ương cung vị kia còn có ai a Đông ly vị ương giơ tay gian liền dùng che nhan thuật che khuất chính mình dung mạo. Hắn chậm rãi xoay người lại nhìn đỗ nhuận. Minh Tông đỗ nhuận này huyền thiên đại lục dám cản bản tôn lộ ngươi là cái thứ nhất, đỗ nhuận trộm ngẩng đầu, này thanh lanh khí chất, này thấy không rõ lắm dung mạo, trừ bỏ đế tôn còn có ai? trương 129 ra tay giúp đỡ, người mặt hoa xà, đỗ nhuận dọa nhảy dựng, vội vàng quỳ dạp xuống đất, đỗ nhuận không dám, đỗ nhuận không biết là đế tôn, nếu là sớm biết rằng là đế tôn nói, đỗ nhuận nào dám a đế tôn, ngài tới chỗ này có phải hay không vì kỳ lân tiên phủ, đỗ nhuận nguyện vì đế tôn đoạt được tiên phủ sở hữu bảo vật. Đông ly vị hương đã không kiên nhẫn đối nhọn dòng dài. Hán dương lên tay, một cái tiểu gió xoáy thổi qua, đối nhọn phát đỉnh trô bối tóc bị rán ra đầu tức đi, chỉ còn lại có trên đỉnh đầu một cái chuỗi lủi viên. Đối nhọn chỉ cảm thấy chính mình đỉnh đầu chợt lạnh rồi sau đó bên thai tứ tán đầu tóc bởi vì khuyết thiếu bối tóc cố định bay xuống xuống dưới. Đối nhọn đồng tử co chặt một chút, mở miệng lại không dám ngôn ngữ, liền như vậy ngây ngốc quỷ thoạt nhìn là dọa không nhẹ, bất quá cũng là, ai không sợ chết đâu. Này cắt tóc chi hình cũng coi như để được với ngươi đối ta bất kính, nếu là lại có lần sau, này lạc đã có thể không phải ngươi đầu tóc, mà là đầu của ngươi. Nói xong liền dắt qua đêm vô nguyệt tay, đêm vô nguyệt nhìn đỗ nhuận đỉnh đầu, che miệng liền muốn cười, thật sự là quá buồn cười. bị cắt bỏ tóc còn ngây ra như phong đỗ nhuận quả thực liền cùng kia hồ lô gáo mang phát bộ dường như đại đông ly vị ương đi xa, đỗ nhuận mới rốt cuộc lấy lại tinh thần nhi tới, hắn gân cổ lên đối với đông ly vị ương rời đi phương hướng hô to. Tạ đế tôn không giết chi ân, cung tiễn đế tôn. Nói xong cái chán chạm đất thật đánh thật cắn một cái văng đầu. Hắn là thật sự sợ, sợ hãi đồng thời còn có may mắn, hắn lại là nhặt về một cái mệnh A, lao chính mình chọc đầu đối nhuận lẩm bẩm một câu, đế tôn thật đúng là nhân từ A. Nói xong nhìn nhìn kỳ lân tiên phủ phương hướng thở dài, xoay người rời đi. Này đế tôn ở chỗ này đâu, kia còn có thể có người khác chuyện gì như đâu, tuy rằng hắn cũng thực nghi hoặc này kỳ lân tiên phủ lại là có cái gì tuyệt thế dị bảo không thành lại là đều kinh động đế tôn minh tông đỗ nhuận chẳng lẽ là kia đỗ sinh ra ra đông ly vị ương cho đêm vô nguyệt một cái ngươi mới biết được biểu tình nếu hắn phi ngươi đồng kỳ vào cung tân đệ tử chí thân ngươi cho rằng chỉ bằng hắn vừa rồi vô lễ bản tôn còn sẽ làm hắn tồn tại đêm vô nguyệt thế lưỡi hảo đi hợp lại thật đúng là sư tôn ngài lão nhân gia thủ hạ lưu tình á bất quá loại này xem như cho ta mặt mũi cảm giác là cái sao lại thế này đâu nay dọc theo đường đi trừ bỏ ban đầu đụng tới viêm hỏa người, nhưng thật ra lại không đụng tới mặt khác manh thú, có lẽ cũng là những cái đó manh thú bị đế tôn này khí phách khí chẳng cấp dọa chạy, cảnh này khiến đêm vô nguyệt buồn bực không thôi, chính mình vất vả tu luyện ra tới công pháp lại là liền ở ban đầu hù dọa hai hạ viêm hỏa người, cái này làm cho đêm vô nguyệt có một loại người mang bảo đao lại không chỗ thi triển buồn bực cảm. Rống rống. Phen phen bạch bạch, cái này nghiệt xúc lại là như thế lợi hại, sư huynh chúng ta nên làm cái gì bây giờ? ở sắp tới kỳ lần tiên phủ thời điểm, đêm vô nguyệt liền nghe thấy được phía trước trong rừng truyền đến tiếng đánh nhau. đêm vô nguyệt nhìn đông ly vị ương, ở đối phương gật đầu lúc sau lập tức đi trước, đi đến phụ cận phát hiện, lại là khác cái tu sĩ cùng một con người mặt hóa xà ở đánh nhau. người mặt hóa xà, trương một độ người gương mặt cùng điểu nửa người trên, nửa người dưới còn lại là xà bộ dáng, mà này đôi cánh lại là nó vũ khí, vốn dĩ điểu thú lông cánh rất là mềm mại, nhưng là hóa thân rắn thượng lông cánh thoạt nhìn lại là cứng rắn dị thường lại là kia hai cái tu sĩ kiếm toàn lực chém vào mặt trên chỉ bắn ra tứ tán hỏa tinh lại là không một điểm thương tổn cố tình người nọ mặt hóa xà lại là còn ở không ngừng giết đảo giống giống thanh âm đảo như là tráng hán giống giận giống nhau mà nó khuôn mặt lại là cùng mua rồi bóng nhân vật giống nhau lông mi hẹp dài trong mắt có lạnh leo ánh sáng trên mặt đất một mảnh người mặt hóa xà lông chim đều không có ngược lại là kia hai cái ăn mặc màu xanh đen áo tràng tu sĩ trên người lại là bị hóa xà vũ nhận cấp cắt ra rất nhiều miệng vết thương Màu xanh đen quần áo thấy không rõ lắm thương thế, nhưng là xem kia hai người chậm rãi vô lực công kích liền biết này hai người đúng là ở đau khổ chống đỡ. Nhìn đến đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương đã đến, thoạt nhìn năm có một ít tu sĩ cố hết sức ê ơ. Xin hỏi các hạ già sao phái đệ tử? Ta hai người là Tây Lương Sơn đệ tử, thỉnh nhị vị đạo hữu tưởng giúp một vài. Tây Lương Sơn tất thâm tạng, bởi vì còn muốn ứng phó người mặt hóa xả công kích, này nam tử nói đức quãng. Nhưng là xem hắn kia đáng thương bộ dáng giống như không giúp tựa hồ cũng không tốt lắm. sư tôn không bằng ta đi giúp giúp. nghe nam tử khẩu khí tây lương sơn tất có thâm tạng nói không chừng là tây lương trên núi được thể diện nhân vật giúp đỡ một vài cũng là có chỗ lợi. đông ly vị ương nhún mày bản tôn đồ đệ còn cần hiếm lạ tây lương sơn chỗ tốt. kỳ thật nhân gia chỉ là chỉ là muốn đánh một hồi sao. nhìn đế tôn sắc mặt không vui đêm vô nguyệt không tự giác liền giải lên tiểu. nhìn đêm vô nguyệt cái dạng này đông ly vị ương cười khẽ một chút được rồi. Đi thôi. Được đến đế tôn đắc ứng, đêm vô nguyệt giơ tay, triệu hồi ra chính mình vũ khí dệt nguyệt trang 13 hồ to câu hai vị đạo hữu, ta tới tương trợ. liền ngảy lên vòng chiến. Người này mặt hóa xả đã tu hành ngàn năm đã sớm sinh ra linh tính. Ở đêm vô nguyệt thầy cho hai người tiếp cận này cánh rừng thời điểm nó liền phát hiện, này giống được nhân loại khí chẳng quá mức cường đại, nó tất là không địch lại. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy nó mới đỉnh chỉ đối cùng chính mình chiến đấu hai nhân loại treo trọc. Hiện tại giống được nhân loại không ra tay, nhưng là hắn bên người cái này giống cái lại là ra tay. Nay tiểu nha đầu trên người có một loại ý vị không rõ uy áp nó cũng không muốn cùng nàng đối thượng. Chính là đối phương đã giết đến trước mặt cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Đêm vô nguyệt cố ý rèn luyện một chút chính mình, cũng không có dùng ra dệt nguyệt toàn lực, chỉ đương nó là một bình phàm trùy thủ sử dụng. Cũng may đêm vô nguyệt thân hình tốc độ vốn là cực nhanh lại trải qua 3 năm tu luyện tốc độ này càng là mau thượng một bậc. Có đêm vô nguyệt gia nhập, Cơ tử Khánh Hòa hạ chi bình hai người áp lực chợt giảm. Vốn dĩ đương nhìn đến là cái thiếu nữ nhảy vào vòng chiến bọn họ còn thực thất vọng, bởi vì bọn họ buồn ý thượng là xin giúp đỡ cái kia thấy không rõ lắm bộ mặt nam nhân. Kêu nam nhân tuy rằng không ra tay nhưng là từ hắn giơ tay nhấc chân chi gian uy thế cùng bọn họ trong thân thể sợ hãi bản năng thượng xem liền biết này nam nhân cường đại. Nếu là hắn ra tay định có thể hàng phục người này mặt hoa xà. Chính là đương nhìn đến này thiếu nữ chiến pháp bọn họ liền biết được. Bọn họ lại là trông mặt mà bắt hình dong cho rằng này tiểu cô nương thực lực không cường, lại không ngờ, này tiểu cô nương vừa ra tay liền hấp dẫn đi rồi người mặt hóa xà tám phần lực chú ý. Thừa dịp cái này không đương Hạ Chi Bình vội nói, sư minh, ngươi chạy nhanh dùng chút chữa thương dược tề. Đêm vô nguyệt ở dùng dệt nguyệt chủy cắt người mặt hóa xà bụng để tam đao thời điểm nghe thấy được Hạ Chi Bình nói cũng nói câu. uy ngươi vẫn làm mau chút dùng dược tề, bằng không ngươi này chiến lực cũng không có giống nhau ngược lại là kéo chân sau Cơ tử Khánh còn muốn nói cái gì kết quả bị Đêm Vô Nguyệt một câu đường rong rong dài dài không giống cái nam nhân cấp nghẹn trở về. Cơ tử Khánh rời khỏi vòng chiến vội từ nhẫn chứa vật trung lấy ra Quy Nguyên Đan, một phen đan bảo, dây lát một lát, đan điền nội dâng lên một cổ dòng nước cấm nhưng thật ra làm hắn biến mất thể lực hồi phục hơn phân nửa, chính là nội thương đều hảo vài phần. Cảm giác thương hảo chút cơ tử Khánh lại lần nữa gia nhập chiến đấu. "Uy, tiểu đại nhân, tới phiên ngươi, cũng đừng cường cang." Đêm Vô Nguyệt lại hô hạ Chi Yên ổn câu. Hạ Chi Bình nhưng thật ra thực nghe lời vội rời khỏi chiến đấu uống thuốc nghỉ ngơi chỉnh đốn. Người mặt hóa xà bị đêm vô nguyệt hành động cấp chọc giận. Bất quá một cái dông cái nhân loại lại là không đem nó để vào mắt, này vài vòng chiến đấu xuống dưới, nó đã xác định trước mắt cái này dông cái nhân loại chính là cái dông cái nhân loại mà thôi, có lẽ là nàng may mắn được đến thứ gì mới lây dính thượng sử nó sợ hãi kia cổ thần bí uy áp. Dông dông người mặt hóa xà giống lớn một tiếng, này công kích nhưng thật ra so vừa rồi càng sắc bén rất nhiều. Một đôi cánh bị nó vũ huy vũ sinh phong, thậm chí kia tập tục còn xuất lại đều rất là cạ mặt. Đêm vô Nguyệt Đình chỉ vui cười, thời gian dài như vậy nàng chọc giận người này mặt hóa xà đồng thời cũng ở không ngừng quan sát nó. Rốt cuộc xác định, người này mặt hóa xà lợi dụng chính là không khí bạo. Nay cùng từ trước đêm tự nhiên đối nàng sử quá một lần quang bạo rất giống, đều là thông qua nháy mắt mã hóa tới tăng mạnh không khí hoặc là quang tới hình thành hữu hiệu công kích. Chẳng qua người này mặt hóa xà càng thông minh một ít Nó lợi dụng lồng chim tiện lợi đem không khí mã hóa sau bám vào ở lồng chim phía trên, này cũng chính là vì cái gì cơ tử Khánh Hòa Hạ Chi Bình hai người công kích đến người mặt hóa xả trên người không có hiệu quả nguyên nhân. hừ còn không phải là không khí mã hóa áp suốt sao, chính là lại mật không khí chỉ cần dùng càng dày đặc công kích cũng là có thể đủ đánh bại, đến đây đi, làm nguyệt gia ta tới cấp ngươi giải áp. hừ nguyệt gia ta bất hòa ngươi chơi, chịu chết đi. Đêm vô nguyệt nhảy đến người mặt hóa xả sau lưng đem dệt nguyệt ném giữa không trung Bang vô tay một cái, hai tay bình di hoa khai dệt nguyệt trùy một phân nhị, nhị phân bốn, đưa dệt nguyệt trùy đạt tới 16 chi số thời điểm, đêm vô nguyệt hai tay run lên, 16 phát dệt nguyệt trùy vận tốc ánh sáng hướng người mặt hóa xả hai vũ trung tâm chỗ. Vốn dĩ nhìn đến đêm vô nguyệt công kích người mặt hóa xả không để ở trong lòng, nếu là nó bụng nó còn sẽ sợ hãi một ít, rốt cuộc này xảo trá giống cái nhân loại hoa bị thương nó vài chỗ, chính là nếu là nó lông cánh nó lại là không thèm để ý, đối nó lông cánh nó vẫn là rất có tự tin Đêm Vô Nguyệt nhìn người mặt hóa xà động tác chậm chạp tựa hồ chút nào không nóng nảy bộ dáng, khẽ môi một hiên tà ác cười. Hừ, nghiệt súc, chờ chính là ngươi hiện tại tâm lý, bằng không ngươi cho rằng Nguyệt ra dựa vào cái gì cùng ngươi hao phí thời gian dài như vậy? Chỉ thấy Đêm Vô Nguyệt bàn tay trắng hơi sốc, dạy Nguyệt truy lại là ở mau đến người mặt hóa xà phần lưng nháy mắt thay đổi phương hướng, đều là hướng tới nó giữa lưng bắn thẳng đến mà đi. Căn bản chưa cho người mặt hóa xà phản ứng thời gian. Mười sáu đem dệt nguyệt chủy lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ phân hơi phân trước sau cùng kêu tạp cái đinh cây búa dường như, một quả hai quả tam cái bốn cái, lăng là đem người mặt hóa xả phần lưng giữa lưng thượng đông đúc không khí ngạnh chát ra tới một cái khe hở, tới rồi đệ thập cái chủy thủ lúc sau người mặt hóa xả giữa lưng phòng hộ không khí đã tán toái một mảnh. Sau sáu đem chủy thủ nhẹ nhàng hoàn toàn đi vào người mặt hóa xả trái tim. Mà này đó cũng đều chỉ là dây lát gian phát sinh sự tình. Thậm chí cơ tử Khánh Hòa Hạ Chi Bình đều còn không có phản ánh lại đây liền nhìn đến người nọ mặt hóa xà dường như khó có thể tin giống nhau suy sụp ngã xuống đất. Trâm trọng thân hình tạp ra một cái thật lớn hô sâu. hừ cùng Nguyệt ra đấu, còn nộn điểm nhi. Đêm vô Nguyệt khí phách hăng hái dơ tay, triệu hồi ra kia hoàn toàn đi vào người mặt hóa xà trái tim trùy thủ. Bởi vì này trùy thủ quá mức sắc bén lại là trừ bỏ mang ra một chuôi huyết châu trùy thủ thượng lại là không dính lên một giọt vết máu Tay cầm dẹt Nguyệt trủi chân giống người mặt hóa xà tử thi, đêm vô Nguyệt tựa hồ cảm giác chính mình lại về tới kiếp trước cái kia khí phách hăng hái làm tổ chức Nguyệt gia tồn tại chính mình. Quả nhiên vẫn là chiến đấu càng thích hợp chính mình sao. Chương 130 thật lớn bối phận A. Nhưng mà này cổ khí phách hăng hái còn không có qua đi nửa phút, đương nhìn đến Đông Ly Vị Ương kia ghét bỏ ánh mắt thời điểm, đêm vô Nguyệt dây biến làm sai sự hải tử. Ô hế! Đông Ly Vị Ương ghét bỏ mà đau lòng nói một câu. Đêm Vô Nguyệt một tối đầu mới phát hiện chính mình trên người lại là lây dính người mặt hóa xà vết máu. Tức khắc đại, xong rồi, phải bị sư tôn ghét bỏ. Phần 64. Đông Ly Vị Ương đi đến Đêm Vô Nguyệt trước mặt giơ tay một cái thanh khiết thuật qua đi liền đem Đêm Vô Nguyệt trên người huyết ô thanh khiết sạch sẽ. Cảm ơn sư tôn Đêm Vô Nguyệt ôm Đông Ly Vị Ương cánh tay gương mặt tươi cười dương lên, đại đại đôi mắt lập lòe sáng lấp lánh quang. Đông Ly Vị Ương bên tai ửng đỏ. Ngoan Nguyệt, ngươi khi nào lại là như vậy sẽ làm nũng? Này còn có người ngoài ở trước mặt như đâu. Thôi thôi, bắt ngươi không có biện pháp, tuy là làm dơ vi sư cho ngươi mua xiêm y đi, nhưng là gặp ngươi như vậy, vi sư liền cố mà làm tha thứ ngươi đi. Tại hạ cơ tử khánh, đa tạ nhị vị đạo hưu cơ tử khánh không người hành lễ, hạ chi bình cũng theo sát hành lễ. Ha ha, này không sao, không sao. Đêm vô nguyệt xua xua tay. Không biết nhị vị đạo hưu ra sao muốn phái, hôm nay chi trợ, Tây Lương Sơn định bị hổ lệ dâng lên. Ngươi họ cơ. Cơ xương bình là gì của ngươi? Đông ly vị ương chậm gì gì hỏi câu? Cơ tử khánh kinh hãi, ám đạo, người này là người phương nào lại là trực tiếp hô lên ra ra tên? Lại vừa thấy hắn này tiên phong đạo cốt bộ dáng, cùng kia chẳng sợ khoảng cách rất gần như cũ thấy không rõ lắm khuôn mặt mặt trong lòng dùng mình, hắn bị trong lòng phỏng đoán hoảng sợ, vội vàng không mình hành lễ trả lời. Nại tử khánh tổ phụ, không biết ngài là vị ương cung, vô tướng phong chủ nhân. Đông ly vị ương thanh lãnh tiếng nói lúc này ở cơ tử khánh bên thai không khác tiếng sấm. Vô tướng phong chủ nhân. Kia, kia chẳng phải là đế tôn hắn lão nhân ra sao. Bái kiến đế tôn, tiểu tử không biết là đế tôn đại giá, thất lễ chỗ thỉnh đế tôn bao dung. Cơ tử khánh lập tức được rồi cái hậu bối đại lễ. Đông ly vị ương nói, không cần đa lễ. Đêm vô nguyệt trong lòng phun tảo một câu nhà mình sư tôn. Nhân gia kia ba quỷ chín lệ đại lễ đều được xong rồi sư tôn ngài lão nhân gia mới khinh phiêu phiêu nói không cần đa lệ a cũng quá không đi tâm nói như thế nào cũng đến chờ hắn lễ đi được tới phần sau đoạn liền nói a biết được đông ly vị ương thân phận cơ tử khánh hòa hạ chi bình hai cái liền cùng kia bị dạy bảo học sinh dường như thành thành thật thật đứng không dám nhiều lời cũng không dám nhiều động rốt cuộc có thể như vậy gần gũi đứng ở đế tôn trước mặt đối bọn họ tới nói cũng đã là thiên đại vinh hạnh sao dám lô mãng chọc đế tôn không mau a. Các ngươi hai cái không cần câu nệ, các ngươi chuyến này là đi kỷ lân tiên phủ. Đông ly vị ương hỏi. ân, đế tôn ngài cùng vị này tiểu tiền bối cũng là muốn đi kỷ lân tiên phủ sao? Thơm lây bị hô tiền bối đêm vô nguyệt nhưng không thế nào vui vẻ. Này nghe tiền bối này hai tự tắt sao quái quái, chỉ cảm thấy chính mình thế nhưng như là sinh sôi bị kêu giả rồi. Ta kêu đêm vô nguyệt, mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, cũng đừng tiền bối tiền bối kêu. Đêm vô nguyệt đối này đối sư huynh đệ cảm quan cũng không tệ lắm. Đại nạn là lúc còn có thể cho nhau chiếu ứng không vứt bỏ không buông tay, này thuyết minh hai người lòng dạ phẩm tính đều không tồi, đối phẩm tính không tồi người đem Vô Nguyệt đều thực thưởng thức. Đồ Nhi, không thể vô trạng. Đông Ly vị ương thanh lánh tiếng nói trực tiếp tới tắt đêm Vô Nguyệt tưởng nhận thức bạn cùng lứa tuổi ý tưởng. Cơ tử Khánh vừa nghe, đế tôn Đồ Đệ, chẳng lẽ là đây là kia trong truyền thuyết bái ở đế tôn môn hạ cái kia tân đệ tử đêm Vô Nguyệt đi? Đế tôn Đồ Đệ, cơ tử Khánh em thầm tính tính bối phận. Tiểu sư tổ Tuy rằng chúng ta cùng tuổi, chính là bối phận không thể loạn. Ngươi là Tây Lương Sơn như thế nào cũng kêu ta sư tổ A. Lúc này không chờ cơ tử khánh trả lời, đông ly vị ương liền đã mở miệng. Nếu là thật sự dựa theo bối phận đứng hàng nói, hắn khả năng đều phải kêu ngươi mấy cái sư tổ. Cơ sương bình nhìn thấy ta cũng muốn gọi một tiếng sư tổ. Đêm vô nguyệt lúc này tròn váng, thiên A, này liền tính bẻ ra ngón tay nàng cũng coi như bất quá tơi A, hơn nữa giống như là càng tinh chính mình càng lão kia còn không bằng tiêu tiểu sư tổ đâu. Hảo, nhận thân sự chúng ta Dung Sau lại nói, Nguyệt Nhi, ngươi không phải muốn đi kỳ lần tiên phủ sao? Nga nga nga, đúng đúng đúng, ta muốn đi kỳ lần tiên phủ rèn luyện. Đêm Vô Nguyệt vội vàng nói câu, nhấc chân liền phải tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này vẫn luôn không có tiếng tâm gì tiểu đại nhân hạ chi bình nhỏ giọng nhắc nhở câu. Tiểu sư tổ, người nọ mặt hóa xả thú hoạch ngài từ bỏ sao? Thú hoạch. Đêm Vô Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía Đông Ly vị ương. Người này mặt hóa xà hung lệ chi khí quá mức, liền tính lấy ra cũng còn cần luyện hóa, chi bằng trực tiếp chém giết một con mặt khác cao dài linh thú. Đông ly vị ương lão thần tự tại nói. Đêm vô nguyệt nhìn hạ chi bình kia muốn nói lại thôi mắt thèm bộ dáng cười nói. Ta nghe ta sư tôn, người này mặt hóa xà thú hạch quá mức hung lệ, ta liền từ bỏ, ngươi nếu là thích liền tự chính mình đi lấy đi, tả hưu chém giết nó ngươi cũng là gia lực. Hạ chi bình lại nhìn nhìn cơ tử khánh. Nhìn đến đối phương âm thầm gật đầu đối với đêm vô nguyệt một cái 90 độ rắc không lưng. Đa tạ tiểu sư tôn tặng thú hạch. Nói xong liền vui dạo dực chạy đến người mặt hóa xà giữa lưng, dùng trong tay trường kiếm ở trong đó qua lại trộn lẫn hai hạ, sau đó hưng phấn dơ lên cấp mọi người xem. Tìm được rồi. Sau đó hắn bảo bối dường như đem người mặt hóa xà thú hạch cấp bao vây lên bỏ vào bên hông. Đoàn người tiếp tục về phía trước, thông qua cùng cơ tử Khánh nói chuyện với nhau nàng biết. Này Tây Lương Sơn lần này phái ra người cũng chỉ cơ tử Khánh Hòa Hạ Chi Bình hai người, cũng coi như là này hai người rèn luyện. Có cùng cái mục đích địa vừa rồi trải qua người mặt hóa xà sự kiện mấy người nhưng thật ra ở trung tương đối hòa hợp. Nay biểu hiện ở đêm vô nguyệt cùng Đông Ly Vị Ương ở phía trước, cơ tử Khánh Hòa Hạ Chi Bình hai người cùng trung thành thị vệ giống nhau thành thành thật thật theo ở phía sau. Kỳ lân tiên phủ nói là tiên phủ sắc thực nói là một cái cực đại sơn động. Như thế nào cảm giác càng đi nơi này tới càng nhật à. Chẳng lẽ này kỳ lân vẫn là hỏa kỳ lân a Tiểu sư tổ, này viêm trên núi lửa kỳ lân thật là hỏa kỳ lân. Hơn nữa căn cứ tình báo, này càng đi trong động thâm nhập cũng là càng nhiệt. kia phát hiện kỳ lân tiên phủ người cũng là chịu không nổi này. Nhiệt độ lại không cam lòng bảo bối ẩn sâu mới đem tin tức bán cho hiệp hội lính đánh thuê. đông ly vị ương đi theo bọn họ phía sau lại là như suy tư gì. Có ý tứ, nơi đây lại là sinh ra hỏa linh. Đêm vô nguyệt lúc này trong lòng đều mang nương. Nay kỳ lân tiên phủ rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì, như thế nào càng đi đi này độ ấm càng cao à, phòng trừng cũng mới đi vào một nửa này độ ấm liền có 50 nhiều độ. Bọn họ đều yêu cầu dùng năng lượng cháo đem chính mình bảo hộ ở trong đó cái kia mới có thể sợ bị này cực nóng cấp bỏng rát, Chính là mặc dù là ở năng lượng cháo bên trong vẫn cứ cảm giác cả người khô nóng, rất là phiền lòng. Đúng lúc này, đông ly vị ương vươn tay tới rắc qua đêm vô nguyệt tay. Khác đêm vô nguyệt kinh ngạc chính là, ngay trong nháy mắt này từ đế tôn bàn tay trung lan tràn mở ra một trận lệnh leo đem nàng quay trung quanh ở trong đó, trong lòng kia cổ khô nóng phiền muộn nhưng thật ra tiêu tán không thấy. Nơi đây so trong tưởng tượng muốn hung hiểm một ít, đã là sinh ra hỏa linh, hiện tại không khí bên trong đã trải rộng hỏa độc, nếu là các ngươi lại đi phía trước chỉ sợ năng lượng cháo cũng hộ không được các ngươi, Không muốn chết liền rời đi đi. Đông ly vị ương nói, lúc này cơ tử Khánh Hòa Hạ Chi Bình mới chú ý tới liền ở bọn họ bên chân nhi thượng lại là đã xuất hiện số cổ thi thể. Từ thi thể mới mẹ độ xem, bọn họ ứng cũng là vừa tiến vào không lâu. Nay hòa độc lại là như vậy lợi hại, cơ tử Khánh cũng coi như là có tự mình hiểu lấy, biết bằng vào chính mình cùng sư đệ trình độ nhiều lắm cũng liền lại đi phía trước đi vài bước mà thôi, liền nói. Đế tôn, tiểu sư tổ, kia tử Khánh liền cung tiến hai người tại đây, vốn định vì nhị vị đoạt bảo ra một phần lực, nhưng là, tiểu tử bất tài lại là cái gì đều làm không được. Không sao, vậy các ngươi mau chút rời đi đi, này nhiệt độ thật là muốn mạng người. Đêm vô nguyệt hồn không thèm để ý vây vây tay. Cơ tử Khánh Hòa Hạ Chi Bình lại hướng tới hai người phương hướng hành lễ mới chậm rãi lui đi ra ngoài. Này hai người cũng không tệ lắm. Có sư tôn giúp đỡ, rắc, đêm vô nguyệt nhưng thật ra thoải mái rất nhiều. Này thân thể thượng thoải mái cũng liền có tâm tình cùng đế tôn nói chuyện phía mặt khác. Đế tôn khó được nhận đồng nàng cái nhìn, ân, lệ nghĩa tương đối chú đáo. Đêm vô nguyệt vừa nghe đến lệ nghĩa hai tự liền nghĩ tới chính mình bối phận, tiểu sư tổ, má ơi. Nàng còn không đến 20 tuổi đâu thế nhưng cũng là mãi mãi cấp bậc người. Sư tôn, ngài cùng Tây Lương Sơn rốt cuộc có cái gì sâu xa. Đông ly vị ương nhìn phía trước nhàn nhạt nói câu, sớm chút năm, cơ sương bình gia gia đã từng giúp qua ta, xem như có ân cứu mạng đi. Cũng bởi vì cái này chúng ta đảo cũng coi như là huynh đệ tương xứng. Đêm vô nguyệt còn tưởng hỏi lại, chính là nhìn đế tôn bộ dáng hình như là nghĩ tới cái gì không tốt sự tình mậy đều nhăn lại tới cũng liền ngoan ngoãn câm miệng không nói. Hai người khi nói chuyện lại thâm nhập sơn bụng hồi lâu. Dường như đi tới đầu, nên diện mà đến chính là một cái thật lớn sân bóng giống nhau vòng tròn không gian. Trung gian chỉ có một cái hẹp hẹp cầu đá, mà này cầu đá hai bên thế nhưng đều là ủng ủ cùng ủng mạo phao dung nham. hảo gia hỏa, nguyên lai lại là núi lửa hoạt động. Đêm vô nguyệt trong lòng nói thầm. Cẩn thận, nơi này là độ ấm tối cao chỗ, hỏa linh đại khái liền lại lần nữa. Hỏa linh không phải ngươi có thể ứng phó được, ngươi ở bên cạnh nhìn liền có thể. Vi sư tới. Đêm vô nguyệt méo miệng môi muốn phản bác, chính là nhìn sư tôn bộ dáng vẫn là đem lời nói nuốt trở vào. Nếu sư tôn làm nàng lui ra phía sau, kia nàng liền lui ra phía sau hảo, nghe sư tôn nói tổng không sai. Hai người lặng lặng chờ đợi. Đúng lúc này, gào giống, một tiếng gầm rú, lại là từ kia cuộn cuộn dung nham bên trong nhảy lên ra một con ngọn lửa tạo thành kỳ lân. Hứ đông ly vị ương hừ lạnh một tiếng, bất quá nương kỳ lân uy thế diễn sinh ra tới mà thôi. Lại là cũng cho rằng chính mình có kỳ lân chi uy Đông ly vị hương rỗi ra tay Một cái cực đại màu lam nhạt năng lượng màn hào quang lại là xuất hiện ở hắn tay gian Này hai ba mễ cao năng lượng màn hào quang ở đông ly vị hương giơ tay Thời điểm thẳng hướng tới ngọn lửa kỳ lân bay qua đi Gào giống làm như cũng biết này màu lam quang cầu lợi hại Ngọn lửa kỳ lân tại đây trong không gian bắt đầu chạy trốn Nay ngọn lửa kỳ lân tựa hồ là bị truy bực Lại là muốn phản kích Nhưng là màu lam quang cầu nó đánh không lại Tiêu thao túng quăng cầu người cũng không dám trọng, lúc này nó tựa hồ chú ý tới đêm vô nguyệt tồn tại. Gào giống, một tiếng, ngọn lửa kỳ lân lại là thẳng đến đêm vô nguyệt mà đi. Ngươi dám. Đế tôn hét lớn một tiếng. Trước 131 đi Tây Lương Sơn mượn quy nguyên tuyển. Gào giống, một tiếng, ngọn lửa kỳ lân lại là thẳng đến đêm vô nguyệt mà đi. Ngươi dám. Đế tôn nổi giận gầm lên một tiếng, bằng vào xúc địa thành thốn chi thuật liền phải dám đi cứu viện. Đế tôn tốc độ mau chính là ngọn lửa kỳ lân tốc độ cũng không chậm á nơi này là nó địa bàn, thậm chí còn này hẹp dưới cầu dung nham đều là nó phân thân, húng chi này ngọn lửa kỳ lân vốn là hỏa linh bằng vào nơi đây kỳ lân uy thế mới tu ra hình thể, kỳ lân tuy là thủy thú nhưng là cũng là thần thú tốc độ tự nhiên là thực mau. Này hai tương trồng lên, tốc độ lại là có thể so với đế tôn xúc địa thành thốn chi thuật. Ngọn lửa kỳ lân buôn tập mà đến, tốc độ mau căn bản không kịp đem vô nguyệt phản ứng, Này nóng rực ngọn lửa thậm chí còn chưa gần người chính mình cũng đã có thể cảm giác được tóc bị nhiệt độ trước tiêu hương vị. Xong rồi, mạng ta xong rồi, đêm vô nguyệt nhắm mắt lại xoay đầu đi không dám lại xem ngọn lửa kỳ lân. Tại đây sống chết trước mắt đêm vô nguyệt chỉ có một ý niệm, đó chính là chính mình thế nhưng thật là thiêu chết. kia viêm hỏa người hỏa không đem nàng đốt thành xúc xích nướng nhưng thật ra bị này ngọn lửa kỳ lân cấp thiêu chết. Ô hô ai thay, nghẹn khuất đẩy cõi lòng A. liền kém một bước. Đông ly vị ương chẳng sợ đem chính mình tốc độ đã tăng lên tới cực hạn lại là còn kém như vậy một bước, mắt nhìn kia ngọn lửa kỳ lân liền nhào hướng đêm vô nguyệt, hắn lại tại như vậy đoạn khoảng cách ngoại không thể nơi hả. Phần 65. Hắn lúc này là hận, hận chính mình vì sao ở làm Nguyệt Nhi lui ra lúc sau cũng không có dệt ra kết giới tới đem Nguyệt Nhi bảo vệ lại tới. Là hắn sai, hắn buồn hắn là. Mà đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng vượng lệ phóng lên cao. Đông Ly Vị Ương chỉ nhìn đến một cái Phượng Hoàng Hư ảnh đánh thẳng thượng Hỏa Diễm Kỳ Lân. Bốn nhân ngọn lửa Kỳ Lân đều không phải là thi thể uổng có ý thế, hơn nữa này Phượng Hoàng Hư ảnh thế nhưng dường như có hủy thiên diệt địa chi uy, ở hai tương triệt tiêu lúc sau lại vẫn có thể sinh sôi đẩy lui ngọn lửa Kỳ Lân mấy bước. Nhưng mà này toàn lực va chạm tựa hồ dùng hết phượng hoàng sức lực giống nhau, này hư ảnh lại là chậm dãi phiêu tán. Chính là hiện tại, thừa dịp ngọn lửa Kỳ Lân bị đánh lui lại mấy bước cái này không đương, Đông Ly Vị Ương lập tức đuổi tới đêm Vô Nguyệt trước người, lại không che giấu thực lực trực tiếp một cái lĩnh vực bao phủ đem ngọn lửa kỳ lân giam cầm trong đó, cắt đứt cùng chính mình hang ổ liên hệ, ngọn lửa kỳ lân lực lượng lập tức nhỏ yếu rất nhiều, Đông Ly Vị Ương một chút cũng không hàm hồ, trực tiếp tới cái lĩnh vực cấp xúc, cực đại ngọn lửa kỳ lân lăng là bị áp thành một đoàn thốc thốc thiêu đốt ngọn lửa. Mà đây mới là hỏa linh bản thể. Nguyệt Nhi, ngươi có hay không sự? Thu thập xong ngọn lửa kỳ lân, Đông Ly Vị Ương vội vàng xem xét đêm Vô Nguyệt. Hai tay bắt lấy nàng bả vai, thượng xem hạ xem, đương nhìn đến trừ bỏ cái chán trước đầu tóc hơi có chút tiêu hổ mùi vị bên ngoài lại vô mặt khắc miệng vết thương lúc này mới yên lòng. Chính là đương hắn nhìn đến đêm vô nguyệt đôi mắt thời điểm, cả trái tim đều nắm thành một đoàn. Tí tách, cực đại nước mắt giống như không cần tiền giống nhau từ đêm vô nguyệt trên má lan xuống. Nhìn đêm vô nguyệt không tiếng động khóc thút thít đông ly vị ương thật sự là dọa tới rồi, thật giống như có một con vô hình bàn tay to hung hăng nắm lấy hắn trái tim ở dùng sức giống nhau. Đông ly vị ương một phen đem đêm vô nguyệt ôm tiến chính mình trong lòng ngực, theo chân mềm đêm vô nguyệt quỳ gối trên mặt đất, hắn nhẹ nhàng vô đêm vô nguyệt bối hống, nguyệt nhi, ngoan, chớ sợ chớ sợ, ta ở, ta ở chính là lời này nói ra hắn trong lòng đều một trăm thống hận chính mình. Vì cái gì, vì cái gì chính mình không có ở trước đó suy nghĩ lại chu toàn một ít. Vì cái gì muốn ôm làm nguyệt nhi càng cường đại một ít ý tưởng tới rèn luyện hắn, tại đây phiến đại lục hắn đã cũng đủ cường đại rồi. Có hắn che chở ngoan Nguyệt liền tính là một phàm nhân bình thường kia lại như thế nào? Gì đến nỗi, gì đến nỗi là Nguyệt Nhi đã chịu như vậy đại kinh hách? Lúc này đêm vô Nguyệt lại không giống như là đông ly vị ương tưởng đều như vậy bởi vì đã chịu kinh hách mà khóc thút thít. Tịch Nhan đêm vô Nguyệt nhỉ non câu, lòng tràn đầy hấy nấy khiến cho lớn hơn nửa viên nước mắt từ kia một đôi tràn đầy bi thống trong con người lan xuống. Tịch Nhan, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nếu không phải ta nóng lòng muốn thử. Ngươi cũng sẽ không vì cứu ta mà ra tay, thật vất vả tu bổ toàn một ít hồn phách lại là lại lập tức tan mất, nàng, nàng thật sự lại thẹn cho tịch nhan A. Hiện tại, trừ bỏ kia một kia dường như tùy thời đều sẽ cắt đứt ràng buộc làm nàng biết tịch nhan hồn phách còn ở, nếu không có như thế nàng thật sự, thật sự không biết chính mình sẽ làm ra cái gì tới. Từ kiếp trước đến bây giờ, tịch nhan đối nàng tới nói cũng vừa là thầy vừa là bạn, tịch nhan giáo hội nàng rất nhiều đạo lý, cũng cứu nàng hai cái mạng, chính là tịch nhan chính mình đâu. Còn sốt lại hồn phách chưa chữa trị hoàn toàn lại là lại ngạnh sinh sinh ăn ngọn lửa kỳ lân này trầm trọng một kích. Nàng đáp ứng tịch nhan muốn tìm kiếm thích hợp tài liệu giúp nàng trọng tố thần hoàng chân thân, chính là nàng đâu. Lại là bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân, đêm lúc này kéo 3 năm lâu, thậm chí này 3 năm nàng đều không có lại nhớ đến quá cái này ý niệm. Đêm Vô Nguyệt thống hận chính mình, thống hận chính mình ích kỷ, thống hận chính mình bỏ qua, càng thống hận chính mình này nhỏ yếu thực lực. Nàng nhìn thoáng qua Đông Ly vị ương Sư Tôn có thể tin sao? Muốn hay không tìm kiếm Sư Tôn trợ giúp, nếu là toàn dựa vào chính mình nói, chính mình chờ đến tịch nhan đâu? Chỉ băng mượn hiện tại kia dường như ngày mùa thu bổ công anh hạt giống giống nhau, thoáng khí phong liền sẽ theo gió thổi đi hồn phách, muốn tịch nhan như thế nào chờ đến? Sư Tôn đêm vô nguyệt ngồi ngay ngắn, lấy một loại dường như bị thương tiểu thú giống nhau tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt nhìn Đông Ly vị ương. Sư Tôn, ta có thể tin tưởng người sao? Nói xong nàng giống như tự quyết định giống nhau lại chính mình trả lời câu, nếu là trên thế giới này ta liền sư tôn đều không thể tin tưởng, ta đây còn có thể tin tưởng người nào đâu. Nhìn đêm vô nguyệt bên môi thượng cười nhạo đông ly vị ương chỉ cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Hắn oan nguyệt buồn có được dưới bầu trời này tốt đẹp nhất tươi cười, đều là hắn đánh giá sai lầm lại là làm hại nguyệt nhi đau lòng đến nỗi tư. Nguyệt nhi, ngươi chố nguyện, ta đông ly vị ương nguyện cuối cùng cùng trời cuối đất vì ngươi đạt thành. Sư tôn, tịch nhan không hảo Tịch Nhan nàng bị quá nặng thương, muôn cứu Tịch Nhan, muôn cứu Tịch Nhan. Nói nơi này đêm vô nguyệt nước nở không thôi, thậm chí khóc thảm ra tiếng. Nguyệt Nhi chớ khóc, Tịch Nhan là ai? Đông Ly Vị Ương tựa hồ nghĩ tới cái gì, vừa rồi kia Phượng Hoàng hư ảnh cũng không phải thần hoàng chi chứng duyên cớ, nàng là, ngươi, ngươi có hai chỉ phượng hoàng. Lúc này Đông Ly Vị Ương quả thực quá mức giật mình, thần hoàng đây là hắn đều không thể có được tồn tại, nhưng là ở chính mình ngoan nguyện trên người lại là không ngừng một cái. Đây chính là thần hoàng a. Ở vân hoang đại lục đều là tuyệt chủng nơi, chính là ở so vân hoang đại lục linh khí còn muốn loáng hạ giới huyền thiên đại lục lại là có hai điều. Lúc này Đông Ly Vị Ương có chút cảm tạ ngọn lửa kỳ lân cường đại rồi, cũng nguyên nhân chính là vì nó cường đại cùng điệu thấp, cho nên này phụ cận cũng không có những người khác, người khác cũng khó có thể khuy đến vừa rồi phượng hoàng hư ảnh. Nếu là bị người khác biết được, liền tính là hắn đều chỉ sợ khó có thể bảo đảm nguyệt nhi an toàn, hắn chỉ có một người, chính là này huyền thiên đại lục tu sĩ lại là có ngàn vạn chi chúng. Nhất thời không tra liền khả năng làm nguyệt nhi vạn kiếp bất phủ. Khi cùng cũng chính là ta đan điền thần hoàng chi chứng, còn quá nhỏ, nàng hiện tại trừ bỏ hấp thu linh khí rốt cuộc làm không được mà khác. Vừa rồi trợ giúp ta chống cử kia ngọn lửa kỳ lân chính là lúc trước liền đã cứu ta thần hoàng, tịch nhan. Chỉ là tịch nhan ở gặp được ta thời điểm cũng đã bị thương thảm trọng, chỉ có một sợi tinh phách ru hồn, ta đem nàng đặt ở ta không gian hồng hoàng thiên tính dưỡng. Chính là bạch liên hồng liên. Bọn họ hai cái đều là tịch nhan giúp ta làm cho bọn họ cùng ta khế ước. Đêm vô nguyệt lời này mang đến tin tức lượng có chút đại, đông ly vị ương trong khoảng thời gian ngắn thậm chí đều có chút khó có thể tiêu hóa. Chỉ một sợi tinh phách là có thể đủ có như vậy chiến lược thần hoàng cường thịnh thời kỳ nên là như thế nào cường đại. Chính là hắn còn ở vân hoang đại lục thời điểm đều không có nghe nói qua ai khế ước thú là thần hoàng A. Đó chính là nói, này thần hoàng là cái càng cổ xưa càng xa xăm tồn tại. nguyệt Nhi Người rốt cuộc là người già sao vật A. Tuy rằng trong lòng còn có nghi vấn, chính là cũng không vội với nhất thời, hiện tại ngoan nguyệt cảm xúc vẫn chưa ổn định, chính mình cần thiết đến trước làm ngoan nguyệt thả lỏng lại mới được. Trong lòng quyết định chủ ý đông ly vị ương liền mở miệng nói, nguyệt nhi, nếu là dựa theo ngươi theo như lời cái này thần hoàng tịch nhan cường đại như vậy chỉ một sợi ú hồn là có thể đạt tới như vậy chiến lực thả có thể kiên trì như vậy lâu, vậy thuyết minh nàng cũng tuyệt đối không phải là như vậy vô cùng đơn giản là có thể đủ chết đi. Ta không cần tịch nhan chết, ta muốn nàng tồn tại, ta muốn nàng có thể phượng tưởng Cửu Thiên giống nhau tồn tại. Hảo, hảo hảo, chúng ta muốn cho nàng tồn tại. Cho nàng trọng tố phượng hoàng chân thân, nay biện pháp tuy là ta cũng chưa thấy qua, không bằng như vậy, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp dưỡng dưỡng hảo nàng hồn phách, sau đó dư lại chúng ta lại nghĩ cách. Đêm Vô Nguyệt Hồng con mắt nhìn Đông Ly Vị Ương, "Hảo." Lúc này chúng ta đến đi một chuyến Tây Lương Sơn nhìn Đêm Vô Nguyệt nghi hoặc đôi mắt, Đông Ly Vị Ương kiên nhẫn giải thích: Tây Lương Sơn có một quy nguyên tuyển, công hiệu so quy nguyên đan càng có qua đều bị cấm, không chỉ có như thế quy nguyên tuyển so quy nguyên đan càng nhiều một loại công hiệu chính là điều trị hồn phách. Phao thượng bảy ngày liền cũng đủ làm chúng ta thở dốc một chút. Sau đó, này Hỏa Linh đã bị ta hạ phục, Thần Hoàng cũng thuộc Hỏa Sinh Điểu, đối nàng tới nói dùng Hỏa Linh dưỡng dưỡng nhưng thật ra so hấp thu thiên địa linh khí muốn tới càng có hiệu. Đêm Vô Nguyệt mang theo giọng mũi lẩm bẩm câu: "Ân, đều nghe sư tôn. Tới, tịch nhan là ngươi khế đất thú." Nàng bị thương ngươi cũng không chịu nổi đi, tới, thượng ta trên lưng tới, ta có ngươi đi ra ngoài. Đông ly vị ương nói lại là ngồi sổm xuống thân tới. Nhìn đêm vô nguyệt cao lớn vĩ nạn thân hình ở chính mình trước mặt ngồi sổm xuống, đêm vô nguyệt cái mũi lại không tiền đồ toan đau xót. Ghé vào đông ly vị ương trên lưng đêm vô nguyệt đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi, sư tôn hắn giống như đều không có dùng bản tôn đâu, đều là lấy ta cách gọi khác đâu. Đêm vô nguyệt đột nhiên cảm giác chính mình tâm giống như bị mật tranh quá dường như, ngọt ngào Lặng lẽ đem chính mình mặt gần sát Đông Ly vị ương phía sau lưng. Sư tôn bối hảo khoan a, thật thoải mái a, hơi thở chi gian đều là độc thuộc về sư tôn thanh lãnh chi khí, chính là rất kỳ quái, giờ này khắc này đêm Vô Nguyệt chỉ cảm thấy này hơi thở lại là như vậy ấm áp, ấm áp đến làm nàng mơ màng sắp ngủ. Tuy rằng đêm Vô Kinh Nguyệt thường đùa giỡn Vô Hoan sư hình, nhưng là lại trước nay chưa từng có như vậy ở hắn trước mặt như vậy không hề phòng bị thả lỏng lại. Cảm nhận được trên lưng xúc cảm cùng nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp, Đông ly vị ương biết chính mình ngoan nguyệt lúc này là ngủ đi qua. Đại kinh đại bi lúc sau, chiều sâu giấc ngủ mới là tốt nhất khôi phục thuốc hay. Đi mau tới rồi hang động cẩu, đông ly vị ương còn dùng ra thuật pháp đem đêm vô nguyệt cấp bao vây lại. Ngoan nguyệt đang ngủ, thấy phong nhưng không tốt. Trước 132 quy nguyên tuyển chỗ ái muội. Cơ tử Khánh Hòa hạ chi bình nhưng thật ra không đi xa, tuy rằng bọn họ không có vào động nhưng lại nhưng vẫn canh giữ ở bên ngoài, nơi đó mặt thanh âm cũng nghe thấy. Trong lòng lo lắng nhưng là cũng khủng chính mình tùy tiện vào động trở thành gánh nặng cũng cũng chỉ có thể nôn nóng chờ đợi ở cửa động. Canh giữ ở cửa động cũng may cũng có chút tác dụng, từ bắt đầu đến bây giờ bọn họ đã đuổi đi không dưới 16 người. Xa xa thấy đông ly vị ương trầm ổn thân hình xuất hiện ở cửa động vội tiến lên, đương nhìn đến đêm vô nguyệt toàn bộ không có ý thức ghé vào đông ly vị ương trên lưng, kinh hãi, vội hỏi. Đế tôn, tiểu sư tổ bị thương sao? Cơ tử khánh nói bị hảo hảo bao vây ở năng lượng cháo nội đêm vô nguyệt hoàn toàn nghe không thấy bên ngoài thanh âm, ngủ nồng say. Yêu cầu mượn một chút Tây Lương Sơn Quy Nguyên Truyền. Nghe thấy cơ tử Khánh nói như vậy, Đông Ly vị ương xảo rượu trộm thay đổi một chút khái niệm, hỏi như vậy một câu. Yêu cầu mượn Quy Nguyên Truyền, kia chẳng phải là nói tiểu sư tổ hồn phách bị thương sao? Cơ tử Khánh bội nói, chúng ta đây chạy nhanh hồi Tây Lương Sơn đi. Thấy đêm vô nguyệt bị thương hắn là thiệt tình tiêu, tuy rằng hai người quen biết bất quá mấy cái canh giờ. Lại còn có có này hồng câu giống nhau bối phận trinh lệnh, chính là ở cơ tử khánh trong lòng lại là trộm tồn chút tâm tư khác. Chẳng sợ biết cùng nàng không có khả năng, nhưng là cũng hy vọng nàng có thể hết thảy mạnh khỏe, không vì cái gì khác cũng vì chính mình này hơn 20 năm qua duy nhất một lần tim đập thình thịch. Hùng chi, nàng còn có ân với hắn, không nói ân cứu mạng nhưng là cũng cùng chi vô dị, về tình về lý hắn đều cần thiết muốn giúp nàng. Nhìn thấy cơ tử khánh như vậy nhiệt tâm, đông ly vị ương những mày, bất quá cũng chưa nói cái gì. Loại thực lực này không bằng người diện mạo cũng không bằng người mau đầu tiểu tử hắn ngoan nguyệt mới trướng mắt đâu. Chúng ta đây đi thôi. Đông ly vị ương triệu hồi ra chính mình khế ước thú côn bằng. Không sai, đông ly vị ương cũng là ngự thú giả, mà này côn bằng chính là hắn khế ước thú. Cũng không biết là nơi nào ra sai lầm, ở vân hoang đại lục tuy rằng quý trọng nhưng cũng không đến hiếm quý nông nỗi ngự thú giả lại là ở huyền thiên đại lục đạt tới vạn rằm cũng chọn không ra một cái một nông nỗi. Cho nên ở lúc ban đầu quyết định thu đêm vô nguyệt vì đồ đệ trừ bỏ cảm giác cái này nữ hoa hoa rất thú vị bên ngoài cũng có một phần tích tài chi tâm ở bên trong. Côn bằng thể trạng khổng lồ, trừ bỏ không thể ở nhỏ hẹp không gian thi triển bên ngoài cơ hồ không có mặt khác khuyết điểm. Lúc này đây, cũng coi như là dính đêm vô nguyệt quang, cơ tử Khánh Hòa Hạ Chi Bình cũng có thể thượng côn bằng bối, thể nghiệm một chút côn bằng gió lốc mấy vạn giảm cảm giác. Phần 66 Có côn bằng cao tốc độ, bất quá 30 phút liền đến Tây Lương Sơn Đường côn bằng xuất hiện ở Tây Lương Sơn đỉnh không là lúc, thực sự chọc đến Tây Lương Sơn một trận khủng hoảng. Côn bằng, kia chính là đế tôn tọa kỵ, này đế tôn giá lâm Tây Lương Sơn cũng không có việc gì trước thông chi, này, này chẳng lẽ là ra cái gì đại sự sao? Cái này mặt rốt cuộc vì sao lại là như thế ẩm ý ngươi, đi xuống nói cho ngươi ra ra, liền nói bản tôn mượn quy nguyên tuyển dùng một chút. Đế tôn, không cần tử khánh vì ngài dẫn đường sao. Quy nguyên tuyển chung quanh có ra ra thiết hạ cái giới. Không cần. Bản tôn biết ở đâu, đến nỗi cơ xương bình kết giới, hắn còn không có cái tiêu bản lĩnh có thể vây khốn bản tôn. Côn bằng được chủ nhân mệnh lệnh run lên cánh, tia cơ tử Khánh Hòa Hạ Chi Bình đã bị sốc đi xuống. Hai người cũng chưa cái gì chuẩn bị, mới vừa bị sốc đi xuống còn rất hoảng loạn, chính là cảm giác được không khí bên trong tựa hồ có như vậy một ít nâng lên chi lực sau nhưng thật ra không sợ hãi, an ổn rơi trên mặt đất cơ tử Khánh Hòa Hạ Chi Bình thậm chí còn nói, đế tôn cũng không giống trên mặt biểu hiện như vậy thanh lãnh vô tình sao? Mà lúc này bị cảm tạ Đông Ly Vị Ương biết hai người bình yên rơi xuống đất cũng thoáng thả lỏng một hơi. Ân, không tồi, an toàn liền hảo. Trừ bộ đắc dụng hắn truyền tin bên ngoài, này mượn nhân gia đổ vật dùng lại bị thương nhân gia tôn tử, này nói như thế nào đều không thích hợp không phải. Tuy rằng đã đã trải qua không đếm được năm tháng, nhưng là Đông Ly Vị Ương vẫn là tìm được rồi quy nguyên tuyển địa chỉ. Nơi đây lại là trải qua này hồi lâu cũng không từng biến quá bộ dáng. Đông Ly Vị Ương cảm thán một tiếng con đêm vô nguyệt trực tiếp đi vào quy nguyên tuyền, kia bảo hộ quy nguyên tuyền năng lượng kết giới lại là giống như một tầng sền sệt keo chất giống nhau. đương đông ly vị ương đi vào đi sau kia vừa mới phân liệt khai năng lượng keo chất lại là hợp hai là một giống như cái gì cũng không phát sinh quá giống nhau. mà đêm vô nguyệt cũng ở trải qua này năng lượng kết giới thời điểm tỉnh quá làm. sư tôn, chúng ta tới rồi sao? ân, nguyệt nhi, chúng ta tới rồi. đông ly vị ương giơ tay. Một cái hoàn toàn mới năng lượng kết giới bao bọc lấy quy nguyên tuyển cùng thầy trò hai người. Cơ xương bình sở thiết kết giới đông ly vị ương không yên tâm, chê cười, một cái hắn nhấp chân là có thể bước vào năng lượng kết giới hắn có thể yên tâm đem ngoan nguyệt bí mật cho hấp thụ ánh sáng ở bên trong. Hảo, Nguyệt Nhi, cái này ngươi có thể đem ngươi phượng hoàng thả ra, làm nàng ngâm mình ở này quy nguyên tuyển bảy ngày, không thể bảo đảm có thể chữa trị được vừa rồi đã chịu sở hữu bị thương, nhưng là ít nhất có thể bổ toàn cái đại khái Đêm Vô Nguyệt nhắm mắt rôi tay làm nhẹ thác trạng, một cái trong suốt đến gần như nhìn không thấy vượng hoàng hư ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung. Lúc này Tịch Nhan đã lâm vào trọng độ hôn mê, căn bản làm không được cùng Đêm Vô Nguyệt giao lưu. Đêm Vô Nguyệt mắt rưng rưng đem Tịch Nhan nhẹ nhàng bỏ vào Quy Nguyên thuyền. Nay Quy Nguyên tuyển hẳn là đối Tịch Nhan rất có chỗ tốt đi, chính là nàng như vậy đứng ở này, phụ cận đều cảm nhận được một trận thoải mái cảm. Sư Tôn nói đối Tịch Nhan hữu hiệu, liền khẳng định đối Tịch Nhan hữu hiệu. Lúc này Đông ly vị hương lại là gian nan mở miệng. Nguyệt nhi, ngươi cũng đi xuống phào thượng âm đi. Quy nguyên tuyển tựa hồ cảm thấy ngươi hồn phách cũng không phải thực ổn. Đêm vô nguyệt kinh hãi, chẳng lẽ này quy nguyên tuyển thế nhưng cũng có linh sao? Có linh nhưng thật ra chưa nói tới, bất quá nếu là nó nhận thấy được phụ cận có hồn phách không song người hoặc là thú nói, liền sẽ tự động tự phát trợ giúp này trải vớt lại hồn khí, mà đây cũng là quy nguyên tuyển bổ dưỡng chính mình điều kiện. Cho nên nói, là đôi bên cùng có lợi sao? Nguyệt Nhi ngươi hay không đã từng thương quá hồn phách? Bản tôn nghe nói ngươi ở thái học điển phía trước tựa hồ là bị bệnh. Đông Ly vị Ưng châm trước tử ngữ không có nói ra ngu dại hai chữ. "Ừm, Tịch Nhan nói ta là bị người làm hại, cho nên hồn phách ly thể, từ trước ngu dại là lúc là bởi vì chỉ dư tình phách chống đỡ thân thể." Nói cách khác hiện tại Nguyệt Nhi tình phách cùng mặt khác hồn phách thượng ở vào dung hợp kỳ. Đông Ly vị Ưng nghe thấy lời này hơi có chút minh bạch đêm Vô Nguyệt đối tình sự phương diện khi thì minh bạch khi thì hoảng hốt. Chỉ là đáng giận, kêu minh bạch thời điểm lại là đều là đối với đại đệ tử vô hoan, đến phiên chính mình nơi này lại là đều là hốt hoảng không rõ nguyên do bộ dáng. Đã là như vậy, người cũng đi theo đi xuống phao thượng âm, tả hữu chúng ta cũng muốn trước nhìn xem tịch nhan thương thế, đãi nàng ổn định một ít mới có thể đi. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, rút đi áo ngoài trung ý đi liền đi xuống quy nguyên tuyển. Tả hữu ăn mặc quần áo, đêm vô nguyệt cũng không sợ bị sư tôn nhìn đến xấu hổ, liền như vậy đi vào quy nguyên tuyển. Nhưng mà, Thật đúng là quá tuổi trẻ tưởng quá đơn giản chút. Ba ngày lúc sau, đêm vô nguyệt một đôi mắt mới mở, từ trước liền rất là thủy linh hai tròng mắt lúc này thậm chí có thể nói là quang hoa bắn ra bốn phía. Một đôi thủy mắt chính là không nói lời nào đều dường như liệm diễm ra bao nhiêu ôn nhu giống nhau. Sư tôn đêm vô nguyệt gọi một tiếng đông ly vị ương, đại nàng đứng lên, mới phát hiện, này quần áo lại là đều dán ở nàng trên người. Bởi vì nước suối quan hệ quần áo cùng thân hình dán kín kẽ càng là có vẻ thiếu nữ tư thái mạn rượu mẩy may tất hiện. Đông ly vị ương mặc không lên tiếng nhưng là bên thai lại biến khả nghi đỏ bừng. Nhìn không ra tiếng đông ly vị ương, đêm vô nguyệt hậu chi hậu giác cúi đầu vừa thấy. a đêm vô nguyệt đột nhiên hai tay ôm ngực ngồi sổm vào nước suối. Tuy rằng lại nhìn không tới kia thỉnh thế cảnh đẹp, nhưng là kinh này nước suối ngâm ngoan nguyệt biết thẹn thùng. Đây cũng là chuyện tốt nhi a nếu là từ trước ngoan nguyện khẳng định kéo dài ướt dầm dề thân thể bò lên trên ngạc, nhiều lắm quay người đi dùng nguyên có thể hồng khô quần áo thôi, lại sao có thể như vậy thẹn thùng trốn tránh lên. Đêm vô nguyệt chỉ cảm thấy lúc này chính mình hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Thiên A, nàng rốt cuộc là đang làm gì? Lại là hô sư tôn một tiếng sau đó đĩnh đạc trực tiếp ướt thân đứng lên. Chỉ là chính mình não bổ một chút cái này hình ảnh đều cảm thấy gương mặt khô nóng hoảng, sư tôn nên sẽ như thế nào tưởng đâu. Nếu là phao hảo liền đứng lên đi, vì sư quay người đi ngươi đem quần áo đổi hảo đi. Sư tôn thanh lanh thanh âm chậm rãi tới tắt đêm vô nguyệt khô nóng. Ấn, sư tôn chính là muốn so với kia trích tiên càng muốn thanh quý xuất trần, chính mình lại là đem như vậy xấu xa ý tưởng còn đâu sư tôn trên đầu, thật là không nên, thật là không nên. Là, sư tôn. Đêm vô nguyệt nhẹ giọng hồi đáp một câu, đó là quay người đi dùng nguyên có thể hồng khô quần áo. Mà lúc này... Ở đêm vô nguyệt trong lòng kia thanh lãnh cao quý sư Tôn Đông Ly vị ương chính một lần một lần mặc niệm phòng ngửa tẩu hỏa nhập ma tĩnh tâm quyết tới chấn an chính mình trong lòng khô nóng. Này trước hỏa còn không có diệt đâu lại nghe thấy được đêm vô nguyệt nói, này nhẹ giọng mềm giọng liền cùng kia lười biếng tiểu miêu giống nhau, Đông Ly vị ương cũng không biết này trải vớt lại hồn phách lúc sau ngoan nguyệt lại là như thế, như thế ma người. Ai, vẫn là lại nhiều mặc niệm mấy lần đi. Qua nửa khắc, đêm vô cuối tháng với mặc xong rồi quần áo, Đông Ly vị ương cũng tĩnh hạ tâm. Chính là chờ hắn xoay người lại nhìn đến Thủy Yên trong nông lung đêm vô nguyệt trong lòng áp xuống hỏa tựa hồ lại ngao ngoe rục dịch. Nếu nói phía trước Nguyệt Nhi vẫn là cái diện mạo thanh tú tiểu kiều Nga nói, kia hiện tại lúc này nàng đảo như là kia hoàn toàn nảy nở nụ hoa, nở rộ thuộc về chính mình liễm diễm phương hoa, lộ ra độc thuộc về nàng tuyệt mỹ tới. Bên ngoài thiết có kết giới, tới, vi sư mang người đi ra ngoài. Đông ly vị ương dối tay, đêm vô nguyệt cũng tự nhiên mà vậy đem chính mình bàn tay ra tới. Có lẽ là này một đường bị sư tôn rắc quá vô số lần tay, đêm vô nguyệt chỉ lược làm thẹn thùng nhưng là vẫn là đem chính mình tay đưa qua. nay một đường đều như vậy lại đây, mới không phải sư tôn có khác dạng tâm tư đâu, đêm vô nguyệt, ngươi cho rằng ngươi cái này khô quắt đậu giá sư tôn có thể bỏ vào trong mắt ta. Đêm vô nguyệt trong lòng như vậy phun tảo chính mình trên mặt nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Đường đông ly vị ương mang theo đêm vô nguyệt ra này hai tầng kết giới lúc sau, thình lình phát hiện bên ngoài lại là ô ô mênh ngông đứng hảo những người này. Khi bọn hắn nhìn đến hai người hiện thân lúc sau, ở một cái mạo điệt lão giả dẫn dắt hạ lại là phần phật một chút quỳ xuống một mảnh. Cung nên đế tôn, cung nên tiểu sư tổ. Bị nhiều như vậy người nhìn chăm chú vào, đêm vô rơi ánh trang ý thức liền bắt tay từ đông ly vị ương trong tay rút ra. Trước 133 tây lương sơn sợ cầu, liên hôn người được chọn. Đông ly vị ương lòng có không vui, những người này cũng quá không nhãn được thấy, này không duyên cơ tới nơi này chờ làm cái gì. Đừng nhìn đến những cái đó lá gan lớn hơn một chút tây lương giả sơn đệ nhìn đêm vông nguyệt mặt lộ ra trầm mê thời điểm trong lòng không vui càng sâu. Trực tiếp vung tay háo tử, hai cái đệ tử đã bị chịu đến trên cây, đông một tiếng lăn xuống trên mặt đất, hộc ra mấy khẩu huyết. Lại vô lễ, lấy mệnh thường chi. nay một phen động tác kinh cơ xương yên ổn nhảy, hắn khiêm cung đối với đông ly vị ương nói, đế tôn nhân tử nói xong hắn quay đầu nói, đế tôn nhân tử nhưng là này tội lao phu lại là không thể không truy xét. Người tới Đem bọn họ hai người kéo đi hình đường chờ đợi xử lý. Tây Lương Sơn đệ tử dọa run lên, đi hình đường ác kia chính là cái gì không nói liền đem 36 tiểu hình thượng một lần hình đường, này hai người đi vào lúc sau phỏng trừng liền đi nửa cái mạng. Lần này nhưng thật ra rốt cuộc không người dám nhìn thẳng đế tôn cùng đêm vô nguyệt. Đế tôn, tiểu sư thúc, ngài nhị vị không bằng gì giá đi ta sơn nội hơi sự nghỉ ngơi. Đông ly vị ương gật gật đầu. Tiểu đồ lần này bị thương thần hồn thượng không ổn thỏa, bản tôn dục tạm cư Tây Lương Sơn Cơ trưởng môn, có gì dị nghị không? Sao có thể, đế tôn cùng tiểu sư thúc đích thân tới sử ta Tây Lương Sơn đồng tất sinh huy, tạm cư mấy ngày, Sương Bình ngày thường cầu đều cầu không được cơ hội, Sương Bình như thế nào có dị nghị? Đối cơ Sương Bình đãi đông ly vị ương này phân kính cẩn đêm vô nguyệt rất là nghi hoặc. Nhưng là lại tưởng tượng, đối phương là một cái cùng chính mình ra ra Sương Huynh gọi đệ ra ra bối nhân vật, này tư thái phóng thấp cũng là tất nhiên đi. Hắc hắc, nói không chừng. Sư tôn còn xem qua này cơ trưởng môn khi còn nhỏ khoát răng cửa lưu nước mũi thời điểm bộ dáng đâu. Nhìn cái này mạo điệt lão nhân, nghĩ lại trong đầu hình ảnh, đêm vô nguyệt nhốn nuôn bay, thực sự ác hẳn một phen. Ai, cũng không biết sư tôn rốt cuộc tuổi bao lớn rồi, thoạt nhìn thật giống như hơn 20 tuổi, ngày thường nàng cũng không nhiều chú ý sư tôn tuổi, này đột nhiên có cơ xương bình như vậy cái cân nhắc tiêu chuẩn, làm nàng trong lòng có một cổ quái quái cảm giác, không phải ghét bỏ đế tôn tuổi đại, mà là ghét bỏ chính mình tuổi còn nhỏ. Ai, vì cái gì tuổi kém kém như vậy nhiều a? Gì? Chuyện này có cái gì hảo dối dám, ta vì cái gì muốn như thế dối dám? Sư tôn là ta thụ nghiệp tân sư, tuổi lớn nhỏ sẽ ảnh hưởng ân tình sao? Sẽ không sẽ không, sao có thể? Đêm vô nguyệt lắc lắc đầu, lúc này mới đem trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng ném sau đầu. Cứ như vậy, đêm vô nguyệt cùng đông ly vị ương liền tại đây tây lương trên núi ở xuống dưới. Mỹ Kỳ danh rằng vì đêm vô nguyệt củng cố dưỡng hồn, trên thực tế là chờ thần hoàng tịch nhan hồn phách chữa trị. Nay bốn ngày, Tây Lương Sơn nhưng thật ra có mấy người thường xuyên tới bái phòng đêm vô nguyệt. Hai cái là ở kỳ lân tiên phủ thời điểm nhận thức cơ tử Khánh còn có hắn trùng theo đôi hạ chi bình, mặt khác hai cái là đêm vô nguyệt không nghĩ tới cũng không thế nào muốn gặp cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. ở Tây Lương Sơn cầu học đêm tự nhiên cùng đêm vô du. Nói thật đương các nàng hai cái tới bái phòng thời điểm đêm vô là hoảng sợ. Vốn dĩ nàng cũng không cho rằng chính mình còn sẽ cùng này hai tỉ muội có cái gì giao thoa, rốt cuộc ở lạc thành dạ phủ thời điểm, mấy người ở chung cũng không phải là như vậy hảo. Nghĩ đến thất tịch chịu quá thương đêm vô nguyệt xem đêm tự nhiên ánh mắt liền sẽ không như vậy hiền lành. Phần 67 Chính là, trên thế giới này chính là có một số người, nhìn giống như tâm cao khí ngạo một cánh hoa, trên thực tế kia ra mặt có thể so với hoa bên cạnh tường đất. Tiểu sư tổ Ta cùng nhị tỷ lần này tới là cho ngươi mang đến chúng ta tây lương sơn một ít mới lạ thức ăn. Tuy không biết tiểu sư tổ ăn quen hay không nhưng là cũng có thể đếm cái tiên. Đêm vô du cười đi vào nhà ở, còn tự quen thuộc đem nàng hộp đồ ăn bên trong thức ăn phóng tới trên bàn. Đêm vô nguyệt nhíu nhíu mày, này đã là lần thứ mấy? Lần đầu tiên các nàng lại đây, nàng nói chúng ta không thân. Kết quả nhân ra một câu tu luyện bối phận thượng nàng là tiểu sư tổ, nhưng là nếu là thân tình bối phận thượng nàng là các nàng tiểu muội muội. Làm tiểu sư tổ các nàng hẳn là hiếu kính, làm tiểu muội muội các nàng hẳn là chăm sóc, tả hữu nàng cùng đêm tự nhiên đều hẳn là tới xem nàng. Lần thứ hai, đêm vô nguyệt nói các nàng tới nàng cũng chưa biện pháp tu luyện, kết quả này hai người trực tiếp ước nàng đi diễn võ trường. Lần thứ ba, nàng nói các nàng không cần mang đến đồ vật, mang đến nàng cũng không ăn, kết quả nhân ra đệ tứ hồi lại đây trực tiếp thay đổi bộ dáng. Đêm vô nguyệt hiện tại thật là bội phục đêm tự nhiên cùng đêm vô du. Nay thật đúng là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch li. Từ trước chính mình trong thân thể chỉ có một sợi tình phách hành sự ngu si thời điểm các nàng liền nhưng dùng sức khi dễ, chính là các nàng gia nhập Tây Lương Sơn loại tình huống này cũng chưa biến nhiều ít. Hiện tại chính mình thành đế tôn đồ lệ, liền nhưng dùng sức liều mạng mặt đều không cần cũng muốn thấu đi lên soát soát tồn tại cảm. Cấp Tây Lương Sơn những người khác một loại các nàng cùng nàng rất quen thuộc muốn dựa vào này cũng dính điểm nhi đế tôn quang. Đối với các nàng hai cái tiểu tâm tư đêm vô nguyệt biết cũng khinh thường đi cho phá. Chọc phá làm gì đâu. Tựa như hiện tại, các nàng đứng ở nàng trước người cũng bất quá là một cái không lưng ốn gối nhân vật, nàng cũng sẽ không khó chịu, cũng không có gì cái gọi là. Tới với các nàng mượn nàng thế ở Tây Lương Sơn hôn càng tốt một ít nàng cũng không ngại. Rốt cuộc cũng là một cái cha, không xem ở khác cũng phải nhìn ở phụ thân đêm thanh minh mặt mùi á tả hữu nàng cũng sẽ không thiếu chút cái gì. Tiểu sư tổ, trường môn nói là ở trong đại sảnh chuẩn bị một hồi yến hội, thỉnh đế tôn cùng tiểu sư tổ đi tham gia đâu. Ngày mai tiểu sư tổ muốn đi, đây là các ngươi tiệc tiễn đưa đến đâu. Nhìn đêm vô du giả cười đêm vô nguyệt rất là nị hoài, hảo, tức là không nghĩ cười liền không cần cười, đi thôi. Đêm vô du thuận theo đi theo đêm vô nguyệt phía sau, cục mi ru mắt, nhưng là đôi tay lại là nắm chặt thành cái nắm tay. Ông trời là cỡ nào bất công a, nàng rõ ràng như vậy ưu tú chính là lại không đổi kịp đại tỷ đêm tự nhiên, hiện tại lại là liền một cái ngốc tử đều không đổi kịp. Không. Nàng không bao giờ là cái kêu nhậm các nàng khi dễ tiểu ngốc tử, nàng là tiểu sư tổ, là các nàng đến quỷ liếm dạy người. Tưởng tượng đến này đêm vô du liền cảm giác chính mình móng tay cái đều phải bị chính mình chặt đứt. Đối phía sau đêm vô du biểu tình đêm vô nguyệt đã lười đến đi nhìn. Thật vất và ai tới rồi tịch nhan bổ hồn kết thúc ngày thứ bảy, qua hôm nay liền đi rồi, nơi nào còn cần đi quản như vậy nhiều người rảnh rỗi nhàn sự. buổi tiệc bãi ở Tây Lương Sơn Đại Điện. Đêm vô nguyệt mượn đế tôn quăng có thể có thể thuận vị ngồi vào cái thứ hai ghế thượng, thị giác hiệu quả nhưng thật ra không tồi, Tây Lương Sơn chuẩn bị này đó trợ hứng tiết mục nhưng thật ra có thể xem chu toàn. Rượu quá ba tuần người chính hàm, lúc này cơ sương bình đột nhiên đối Đông Ly Vị Ương nói một câu. Đế tôn, không biết ngài có không còn nhớ rõ sớm chút năm ngài đã từng cùng tổ phụ từng có một cái ước định. Đông Ly Vị Ương khẽ môi hơi câu, hắn nhẹ nhàng bông xuống chén lĩnh rượu, thật là có như vậy cái ước định. Bất quá ta nhớ rõ Tây Lương Sơn đã đem này ước định đổi thành hôn nước. Cơ Xương Bình xấu hổ cười cười, "Đế Tôn, chính là lúc ấy, ngài, ngài cự tuyệt nha." "Đúng vậy, không sai, Bản Tôn lúc ấy là cự tuyệt, nhưng là ta chưa nói cái này ước định như vậy không tính." Bản Tôn không thích thiếu mỗi người tình, nếu là ngươi nghĩ tới cái gì có thể cho Bản Tôn còn rất ân tình này biện pháp, Bản Tôn vẫn là rất vui lòng. Cơ Xương Yên ổn nghe Đông Ly vị ương còn nhận, sắc mặt đại hỉ. "Đế Tôn, thật không giam dầu dễn." Ta hôm nay sở cầu, như cũng là hôn ước. Đông ly vị ương nhưng thật ra cũng không nổi mà uống rượu, cười như không cười nhìn cơ Sương Bình. Ngươi nên biết lại đưa cho ta một cái hôn ước ta cũng là không nhận. Cơ Sương Bình vội đứng lên, đối với đông ly vị ương không người hành lễ, đế tôn bức giận, Sương Bình tự biết tầm thường nữ tử không xứng với ngài. Cho nên hôm nay sở cầu cũng không phải ngài. Nga! Đông ly vị ương bưng lên trước bàn chén rượu hơi nhấp một ngụm. Vậy ngươi sở cầu là ai? Dám nói là ngoan nguyệt. Bản tôn dùng một lần diệt các ngươi Tây Lương Sơn. Là ngài đại đệ tử, vô hoan. Đại sư huynh Đêm vô nguyệt kinh hãi, thậm chí còn chiếc đuốt đều rất trên mặt đất. Đối này đế tôn chỉ là nhìn lướt qua, cũng không có nói cái gì. Vô hoan. Đông ly vị ương khẽ môi lộ ra một mặt ý vị không rõ mỉm cười. Ngươi lý do nói đến nghe một chút. Cơ xương bình cũng không kéo dài, đế tôn, thật không dám dấu dếm, mặc kệ là ta phụ thân vẫn là ta, đều muốn dùng trí thân cùng vị ương cùng hoặc là hòa giải ngài liên hôn, sở cầu không ngoài là có thể đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Tuy rằng Tây Lương Sơn cũng coi như là huyền thiên đại lục đệ nhị tông môn, chính là, chúng ta cơ họ người nhiều chết yểu, tồn tại xuống dưới Nam Đinh cũng đều ở 20 tuổi lúc sau bắt đầu trở nên bệnh tật ốm yếu trước thời gian già cả, ta năm nay bất quá 48 tuổi nhưng là thân thể thượng già cả có thể so với 90 tuổi lão giả. Vì Tây Lương Sơn, vì chúng ta cơ thị nhất tộc lâu dài phồn vinh cùng truyền lại, chúng ta cần thiết muốn tìm kiếm một cái có thể trợ giúp đến chúng ta người, mà người này còn cần thiết là người một nhà. gia phụ phía trước đem muội muội đưa đến vị ương cung, ngài cũng biết kết quả. ta không giống gia phụ như vậy lòng tham, cho nên ta chỉ cầu ngài đại đệ tử vô hoan. thông qua tiểu sư thúc sự ta cũng xem minh bạch, đế tôn ngài đãi ngài đệ tử là cực hảo. nếu là hắn triều cơ thị gặp được đại nạn, ngài khẳng định cũng sẽ xem ở vô hoan sư thúc mặt mũi thượng cũng sẽ giúp đỡ nhất bang. đông ly vị ương nói. Chính là không có vô hoan, ta cũng sẽ giúp các ngươi cơ thị một lần. Ngài cũng nói, chỉ một lần, chính là nếu là vô hoan sư thúc cùng ta cơ họ người kết làm vợ chồng nói, liền khẳng định có thể bảo ta cơ thị vô ngu. Không sợ đế tôn ngài chế cười, ta cũng biết ta ý nghĩ như vậy có chút ra mặt dày, chính là sự tình quan thị tộc tồn vong, liền tính là đem ta cái mặt già này bất cứ giá nào cũng là sử dụng. Khu khu, cơ xương bình thân thể rốt cuộc là quá mức ra cả. Nói kích động chỗ lại là còn sẽ khụ khụ hò khan hai tiếng. Đêm vô nguyệt lúc này nhưng thật ra nghe minh bạch. Này cơ Sương Bình sợ hãi chính mình sớm chết, phía dưới không có đắc dụng người có thể giúp hắn đem này cơ họ gia nghiệp truyền thừa đi xuống. Sợ hãi này Tây Lương Sơn đổi chủ thậm chí sụp đổ, cho nên liền muốn vì cơ thị gia tộc tìm một cái lợi hại nhất quan hệ thông gia, mà bọn họ liền trên đỉnh đế tôn hoặc là cùng đế tôn tương quan người. Bất quá nhìn cơ Sương Bình như vậy nàng thật cho rằng người này chính là 7 Lại không nghĩ rằng lại là chỉ có 48. Nay cơ họ người sớm già chứng lại là như vậy lợi hại. Nghĩ đến cơ tử khánh như vậy cái hảo phẩm hạnh thiếu niên lang lại là sẽ cùng cơ xương nghiên ổn dạng, chưa già đã yếu, đêm vô nguyệt trong lòng có chút khó chịu. Chính là lại tưởng tượng, nếu muốn giúp bọn họ liền phải bồi thường một cái đại sư huynh việc này nàng quyết định không làm. Cho dù là từ sư huynh mội hữu nghị chi tình tự dạng nàng cũng không hy vọng đại sư huynh liền như vậy mơ màng hồ đồ trôn vùi chính mình cả đời hạnh phúc. Sư tôn, sư minh hắn đêm vô nguyệt nhịn không được xen một nói. Đông ly vị ương khoác tay, lúc này còn cần ta đại đệ tử đồng ý mới được, nếu là hắn không đồng ý, việc này liền từ bỏ đi, mặc dù như vậy, ta cũng sẽ lại cứu Tây Lương Sơn ba lần như thế nào. Trước 134 vô hoan ý nguyện một, đến đế tôn cứu hộ ba lần. Cơ sương yên ổn nghe lời này một trương mặt ra đều sắp cười thành hoa nhi. Đây chính là ngoại ý muốn chi hỉ, hắn muốn gì đưa ra cái này hôn ước cũng chỉ là thử. Có cơ gia tổ tiên đối đế tôn cứu giúp chi ẩn, chẳng sợ hôm nay sự không thành đế tôn cũng sẽ không thật sự lấy tây lương sơn cơ gia như thế nào. Chính là chuyện này nếu là thành cơ thị nhất tộc là có thể đủ được đến vĩnh cửu che chở. Cho nên hắn liền thừa dịp cơ hội này đánh cuộc một phen. Hiện giờ đế tôn cũng không có lập tức cự tuyệt đã nói lên nơi này có phương pháp có thể đi A. Chỉ cần vô hoan gật đầu, kia chuyện này đã có thể thành A. Ở cơ sương bình xem ra chuyện này khẳng định là có 8 phần nắm chắc. Kia vô hoan từ nhỏ ở đế tôn bên người lớn lên, hắn cũng là gặp qua rất nhiều thứ, không nói phi thường hiểu biết nhưng là nhưng cũng biết này vô hoan nhất kính trọng đế tôn, có thể trợ giúp chính mình ân sư còn ân tình, hắn khẳng định cũng là nguyện ý. Hùng chi, hiện giờ hắn tính toán dùng để cùng vô hoan liên hôn chính là hắn nhỏ nhất nữ nhi nhã nhu, không nói đến nhã nhu tư sắc thanh lệ hơn người tính tình thiện giải nhân ý, càng khó đến chính là nhã nhu thiên tư cũng thực chắc tuyệt, bất quá 20 tuổi tuổi tác cũng đã là cùng sáng nhị trọng thực lực. Tuy rằng so không được vô hoan nhập thánh một trọng, nhưng là ở cùng thế hệ nữ đệ tử bên trong cũng coi như là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cơ xương bình tự giác nếu là đế tôn đại đệ tử vô hoan muốn cùng ai kết làm đạo lưu nói, trừ bỏ chính mình nhã nhu cũng không có càng tốt người được chọn. Này hôn sự lại nói tiếp hắn vô hoan cũng không lỗ. Mà lui một vạn bước giảng, nếu là kia vô hoan cự việc này, kia cũng là hắn vô hoan không hiểu quý trọng sẽ không tổn thất nhã nhu mặt mũi, húng chi lại nhiều được đế tôn ba lần bảo hộ hứa hẹn Đế tôn là cái trọng nạc người, này hứa hẹn đã là ưng thuận liền khẳng định sẽ nhận. Không nói cái khác, tổng cũng có thể thế hắn cơ thị nhất tộc như đến càng nhiều thở dốc cơ hội. Cơ ra dòng chính hắn là trông cậy vào không thượng, hắn không giống phụ thân, như vậy ngoan cố, cần thiết cơ thị con vợ cả mới có thể kế này trưởng môn vị. Nữ nhi lại làm sao vậy? Trong thân thể không phải giống nhau chảy một nửa cơ thị huyết. Mặc kệ vô hoan có đồng ý hay không hắn đều quyết định ngày sau làm chính mình nữ nhi nhã nhu nhi tử chính mình cháu ngoại sửa vì cơ họ, kế nhiệm này Tây Lương Sơn trưởng môn vị. Như vậy tổng hảo quá làm chính mình kia cùng chính mình giống nhau không nên thân nhi tử tôn tử mang theo sớm giả thân mình cu li duy trì muốn tới cường đi. Ngay cả như vậy, vậy đạt tạ đế tôn. Ta trước làm vì kính. Cơ xương bình nói xong liền đem chính mình ly trung rượu tất cả làm. Sư tôn, thật sự muốn đồng ý này hôn sự sao. Đêm khuya tĩnh lặng ban đêm, Đông Ly Vị Ương mang theo đêm vô nguyệt đi hướng Quy Nguyên tuyển tiếp hồi tịch nhan thời điểm đêm vô nguyệt hỏi. Nga! Ngươi cảm thấy hắn không nên đồng ý? Hoặc là ngươi cảm thấy hắn hẳn là muốn cùng ai thành hôn? Đông Ly Vị Ương nói đến nơi này nhưng thật ra không vội mà đi phía trước đi rồi. Hắn đứng ở Quy Nguyên bên suối bậc thang trên cao nhìn xuống nhìn nàng hỏi. Nhìn đế tôn kia thanh lanh ánh mắt, đêm vô nguyệt có rúm lại một chút. Nàng cũng không dám đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra. Chỉ cần không nốc là có thể nhìn ra tới đế tôn hiện tại cũng không phải là thực vui thích, nếu là chính mình nói chính mình còn ở suy xét muốn hay không không nước phù sa chạy tới người ngoài điển chính mình gả cho đại sư huynh lời này phỏng trừng sư tôn khẳng định sẽ tức giận, đế tôn sinh khí hậu quả rất nghiêm trọng, nàng nhưng không cái kia lá gan đi xúc cái kia hối đầu. Cái kia, Nguyệt Nhi là tưởng, này hôn nhân gả cưới tổng muốn ngươi tình ta nguyện mới hảo, nếu là áp đặt trong người hôn nhân khẳng định sẽ không hạnh phúc. Nguyệt Nhi hy vọng đại sư huynh hạnh phúc cho nên cảm thấy này hôn sự chúng ta có thể lại, lại nhiều hơn thương lượng sao, ha ha. Đêm vô du xấu hổ cười cười. Đông ly vị ương xoay người sang chỗ khác không xem nàng nhưng là trong miệng lại là nói. Hôn nhân hạnh phúc muốn rửa chính hắn, ngươi cấp không được hắn, ta cung cấp không được hắn, mặc kệ như thế nào đều là chính hắn quyết định, chính mình làm ra lựa chọn liền phải suy xét hảo này lựa chọn hậu quả. Đêm vô nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu, tuy rằng nàng cảm giác tựa hồ sư tôn lời này nói chính là lời nói có ẩn ý. Nhưng là lại hướng thâm tưởng nàng liền lại có chút mơ hồ. Phần 68 Không cần nghĩ nhiều, ngươi mau chút tiếp hồi tịch nhan, chúng ta liền về trước một chuyến vị ương cùng. Đến lúc đó ngươi sư huynh là nghĩ như thế nào chính ngươi hỏi một chút hắn liền đã biết. Nga Đêm vô nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo đông ly vị ương đi vào kết giới. Nguyệt nguyệt ngâm mình ở quy nguyên tuyển trung thần hoàng nhìn đến đêm vô nguyệt kêu một tiếng liền đem cực đại đầu thấu lại đây, thân mật ở nàng trên cổ cọ một cọ. Tuy rằng Tịch Nhan vẫn là hồn thể nàng đụng chạm đêm Vô Nguyệt không có quá nhiều thật cảm nhưng là lại cũng có thể cảm nhận được cổ gian lạnh lẽo. Ha ha ha, Tịch Nhan ngươi lại là tỉnh, xem gian này quy nguyên truyền thật là danh bất hư truyền a, Tịch Nhan ngươi không biết lúc ấy, làm ta sợ muốn chết. Đêm Vô Nguyệt nghĩ đến lúc ấy Tịch Nhan như vậy suy yếu bộ dáng liền nghĩ lại mà sợ. Nguyệt Nguyệt không sợ, ta cũng coi như là nhờ họa được phúc. Tán toé linh hồn mảnh nhỏ được đến hỏa linh dưỡng dưỡng sau đối chiếu phía trước nhưng thật ra tốt hơn không ít. Rồi sau đó lại bị này nước suối gột rửa trải vớt lại quá lại là muốn so với ta phía trước bằng vào bản năng tiến hành tu bổ hiệu quả càng tốt. Ngươi xem, ta đều đã có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy nói. Nếu này quy nguyên tuyển hữu hiệu, kia tịch nhan ngươi mau nhiều phao phao. Đông ly vị ương nghe được đêm vô nguyệt lời này nói, quy nguyên tuyển mặc kệ là nhân loại vẫn là linh thú nhiều nhất chỉ có thể phao 7 ngày, này 7 ngày thời gian một quá, với thân thể cũng không ít lợi ngược lại có hại, đối người tới nói là sẽ linh hồn không trở về thể. Đối với ngươi Phượng Hoàng tới nói chính là nàng không bao giờ khả năng lấy thật thể tới tồn tại. Mà này Quy Nguyên Tuyền cũng chỉ có thể dùng lúc này đây, nếu là lại dùng cũng là giống nhau. Đêm vô nguyệt vừa nghe lời này dọa nhảy dựng, Kia tịch nhan ngươi mau chút xuất hiện đi vẫn là. đông ly vị hương thấy đêm vô nguyệt lại là tưởng tay không đi ôm kia Phượng Hoàng không nhịn được mà bật cười. Nguyệt nhi, ngươi đem nàng triệu hoán trở về thì tốt rồi, Phượng Hoàng, ngươi xác định ngươi ôm đến động sao. Đêm Vô Nguyệt nhìn nhìn Tịch Nhan cực đại thân hình thẻ lưỡi vội đem Tịch Nhan thu hồi hồng hoang thiên. Đông Ly vị ương nói, ngươi thả yên tâm, làm nàng tiếp tục dùng phía trước giao cho nàng hỏa linh dưỡng dưỡng thân thể, nếu có thể nhưng thật ra có thể hấp thu kia hỏa linh lực lượng, đến nỗi giúp nàng trọng tố thân thể biện pháp, vi sư không nghe nói qua, bất quá cũng sẽ giúp ngươi đi tìm. Liên tính cuối cùng trọng tố thân thể không thành, tìm chỉ chu tước đoạt nó xá cũng là có thể làm được. Chớ có lại khóc cái mũi, ngày mai, chúng ta liền khởi hành hồi Vô Tướng Phong. Hồi vô tướng phong, đêm vô nguyệt nhớ tới vô tướng phong nội đại sư huynh vô hoàn, cũng không biết sư huynh đang nghe nói hôn ước việc này sau sẽ như thế nào. Ngay kế buổi chiều, đế tôn mang theo đêm vô nguyệt về tới vị ương cung vô tướng phong. Tính lên rời nhà thời gian không đủ một tháng, chính là lại nhìn vô tướng phong này sơn sơn thủy thủy đêm vô nguyệt lại là cảm thấy hồi lâu không thấy dường như cách năm. Sư tôn, nguyệt nhi, các ngươi đã trở lại a. Đêm Vô Nguyệt bọn họ trở về thời điểm vừa vận động tới mới vừa tuần tra xong vị Ương cung Vô Hoan. Sư huynh nhìn đến Vô Hoan, Đêm Vô Nguyệt ánh mắt sáng lên, chạy đến Vô Hoan trước mặt đứng yên, khuôn mặt nhỏ thượng đỏ bừng nhìn ra được nàng rất là hưng phấn. Đến nỗi này hưng phấn rốt cuộc là bởi vì nhìn thấy Vô Hoan vẫn là lập tức liền phải nhìn thấy Vô Hoan làm mị thực liền không được biết rồi. Chính là mặc kệ như thế nào, nhìn đến Đêm Vô Nguyệt như vậy vui vẻ nhào hướng Vô Hoan, Đông Ly vị Ương liền có chút không thoải mái. Nay đi ra ngoài mấy ngày Hắn đã cảm giác được ngoan nguyệt đối chính mình thân cận không ít, chính là như thế nào vừa thấy đến vô hoan liền mất thường tính. Tuy rằng là chính mình ruột thịt đại đệ tử, chính là lúc này đông ly vị ương lại nhìn vô hoan kêu kêu một cái không vừa mắt ta Sư muội nhìn thấy đêm vô nguyệt vô hoan cũng thực vui vẻ, sư muội nhập này vị ương cung ba năm nhiều, cơ hồ trừ bỏ ngủ đều là cùng chính mình lớn lên ở một chỗ. Chính mình giáo nàng tu luyện, cho nàng nấu cơm, giúp nàng cùng nhau khi dễ sau núi những cái đó linh thú loài chim bay. Có thể nói đêm vô nguyệt với hắn mà nói là sư muội, là đồ đệ, lại là nữ nhi, bất quá mười ba thiên, chính là lại là giống như đi qua mười ba năm giống nhau. Nguyệt nhi, ngươi ở bên ngoài rèn luyện như thế nào? Quá có được không? An như thế nào? Nhưng ngủ được. Ngươi, vô hoan mỗi hỏi một vấn đề đông ly vị ương mặt liền hát thượng một phần. Vô hoan vấn đề còn không có hỏi xong đã bị đế tôn thanh lãnh thanh âm cấp đánh gãy. Hảo, vô hoan, tới thanh tâm các, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Đông Ly Vị Ương nhìn nhìn đêm vô Nguyệt lại bổ sung một câu, Nguyệt Nhi ngươi cũng biết tình, cũng lại đây đi. Là vô hoan không người hành cái đệ tử lễ nói. Rốt cuộc ra sao sự. Vì sao sư tôn biểu tình nghiêm túc ngưng trọng. Thanh tâm các nội, Đông Ly Vị Ương ngồi ở thượng đầu ngồi trên nhìn phía dưới đứng vô hoan, thật lâu sau mới mở miệng nói. Vô hoan, ngươi năm nay đã hai mươi có sáu đi, tuổi cũng coi như là không nhỏ, có không nghĩ tới muốn tìm cái người có duyên kết làm đạo lữ. Vô hoan hơi tuấn thiếu trên mặt hiện lên đỏ bừng chi sắc, này đó, này đó đệ tử còn không có nghĩ tới kết làm đạo lữ, vô hoan trong đầu đột nhiên toát ra đêm vô nguyệt đi phía trước treo cợt hắn hình ảnh, sư tôn đây là ý gì đâu? vô hoan trên mặt hiện ra một tia đỏ hửng, nếu là thật là cùng sư muội, kia cũng không tồi, sư muội đơn thuần tính tình lại có chút xúc động, nếu là giao cho người khác hắn cũng không yên tâm, nếu là thật sự từ nàng bảo hộ sư muội nửa đời sau nói, ít nhất có thể bảo đảm nàng không chịu khi dễ thả ăn ngon uống tốt. Cứ như vậy, sư tôn hẳn là cũng sẽ yên tâm đi. Hơn nữa, sư môn nội sư minh mội kết làm đạo lữ cũng không ở số ít, loại này khả năng tính vẫn là rất lớn. Vậy ngươi hiện tại có thể ngẫm lại, ngươi cơ giao sư tỷ ngươi là biết đến đi. đông ly vị ương hỏi. Vô hoang gật gật đầu, cơ giao nhập sư môn chuyện này có thể nói là vị ương cung mọi người đều biết sự. Năm đó Tây Lương Sơn tưởng lấy cơ giao gả cho sư tôn làm vợ, chính là sư tôn lại cự tuyệt. Thậm chí cơ giao ngược lại cầu tiếp theo muốn cho sư tôn thu nàng vì đồ đệ, sư tôn cũng lấy khó chắn thiên hạ từ từ chúng khẩu vì từ cấp cự tuyệt. Những việc này hơi có tâm tư người đều có thể đủ hỏi thăm được đến, hắn tự nhiên là biết đến. Năm đó vi sư thiếu Tây Lương Sơn một cái hứa hẹn, hiện tại Tây Lương Sơn đương nhiệm trưởng môn lại một lần nhắc tới chuyện này, bất quá hắn nói hắn lần này tưởng cầu hôn chính là ngươi. Mà cơ gia sở ra người là cơ trưởng môn ấu nữ, so ngươi tiểu một tuổi, là cùng đại nữ tu trung nhân tại kết xuất. Đông ly vị hương hơi tạm dừng một chút, nhìn đêm vô nguyệt liếc mắt một cái, tuy rằng Tây Lương Sơn lần này xem như lại cứu ngươi sư muội, chúng ta vị hương cung thiếu cơ thị tình lại nhiều một ít, nhưng là nếu là ngươi không muốn vi sư cũng không cưỡng bách với ngươi, ngươi là vi sư từ nhỏ nhìn lớn lên, vi sư cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Trước 135 Vô Hoan Ý Nguyện 2 Sư tôn vô hoan nhìn nhìn sắc mặt từ ái lại tựa hồ bởi vì việc này mà có chút sầu tư đế tôn, lại nhìn nhìn bên cạnh đêm vô nguyệt. Rốt cuộc vẫn là gian nan mở miệng. Sư Tôn, đệ tử nguyện ý, nhưng nghe Sư Tôn ăn bài. Tây Lương Sơn làm trên đại lục chỉ ở sau vị ương cung đại phái, thượng một lần Sư Tôn cự tuyệt hôn sự Tây Lương Sơn cũng không có âm ý, như vậy cách làm đã rất là ân nghĩa, này nếu là lại cự tuyệt một lần, chẳng phải là đem vị ương cung đem vô tướng phong đem Sư Tôn cấp đưa đến nơi đầu sóng ngọn gió, chịu người trong thiên hạ chỉ trích sao. Đến lúc đó bọn họ sẽ nói cái gì, sẽ nói Sư Tôn tổn hại ân tình, vô tình vô nghĩa. Sư tôn là như thế cao khiết lịch sự tao nhã người như thế nào có thể làm cho bọn họ ở sau lưng như thế nghị luận đâu. Hắn tử nhỏ bị sư tôn nhặt được, sư tôn nuôi lớn hắn dạy hắn tu luyện, cho hắn vạn người kính ngưỡng vị trí, thế tôn với hắn tức là sư lại là phụ. Dân gian đều có hôn nhân đại sự đương nghe lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nếu việc này có thể giúp được đến sư tôn, kia hắn làm đệ tử về tình về lý đều phải đi làm A. Đến nỗi sư muội, hắn khẳng định sẽ vì sư muội tìm một cái hào hôn phu sẽ không khinh nàng phụ nàng có thể hộ nàng nhất sinh nhất thế người. Đông Ly vị Ưng mí mắt nhẹ nâng nhìn thoáng qua đêm vô nguyệt lại lần nữa nhìn về phía Vô Hoan. "Ngươi xác định, chúng ta hiện tại đang nói chính là ngươi trung thân đại sự, Tây Lương Sơn hôn ước nếu là chưa đồng ý còn có thay đổi đường sống nhưng nếu là một khi đồng ý liền quyết vô sửa đổi khả năng. Ngươi không cần băn khoăn vi sư sở thiếu nhân tình, muốn hỏi một chút chính ngươi tâm." Vô Hoan hít sâu một hơi, hồi bẩm sư tôn, đệ tử xác định. Từ từ tu hành trường lộ, Có thể vẫn luôn làm bạn ở bên người khẳng định cũng là phải có chừng đủ thực lực còn phải có kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Cơ thị con gái út, đệ tử cũng có điều nghe thấy, thật là kinh tài tuyệt diễm hạng người, thả tu hành đạo lưu vốn chính là lẫn nhau nâng đỡ, đệ tử cảm thấy nàng khẳng định có thể làm được. Hơn nữa, cùng Tây Lương Sơn liên hồn, đối chúng ta tới nói lợi lớn hơn tệ. Tây Lương Sơn tuy không thể so chúng ta vị ương cung nhưng là cũng là địa vị cao cả. Nếu là chúng ta hai người liên hôn như vậy vị ương cung địa vị đem lại vô khả năng bị người lay động, hơn nữa từ này về sau sư tôn cũng lại không cần bởi vì này thiếu tình mà lo lắng với tâm. Mà đệ tử cũng có thể đủ được đến một cái thiên phú cao thực lực cường đạo lữ, đối chúng ta tới nói là nhất cử tăm đến. Này hôn ước, đệ tử ứng. Đông ly vị ương hơi thở dài, nếu là như thế, kia vi sư liền tu thư một phong cấp cơ gia này hôn ước chúng ta ứng. Đại thương nghĩ qua đi định cái nhật tử liền đi Tây Lương Sơn cầu hôn. Vì sư mệt mỏi, các ngươi lui ra đi. Đúng vậy. Đêm vô nguyệt cùng vô hoan rời đi thanh tâm các. Đêm vô nguyệt nhìn vô hoan sườn mặt rốt cuộc vẫn là không ngẹn lại hỏi ra khẩu. Sư Minh, ứng này hôn ước thật là ngươi mong muốn sao. Hôn nhân đại sự muốn nhiều cân nhắc một phen mới hảo. Vô cười vui cười, xoay người xoa xoa đêm vô nguyệt đầu tóc. Nguyệt nhi ngươi mới bao lớn, nhưng thật ra huấn khởi sư Minh tới. Khi cười một chút vô hoan chính sắp nói. Sư Minh cũng là cân nhắc qua. Tựa như ta cùng sư tôn nói như vậy, ta đồng ý này hôn ước lợi lớn hơn tệ. Hú hồ, tả hưu ta đều phải cùng người kết làm đạo lữ, mặc kệ là ai đều là giống nhau như lúc. Cùng với như vậy đảo còn không bằng hiện tại như vậy, còn có thể giúp sư tôn còn rất thiếu tây lương sơn nhân tình. Nguyệt nhi, ngươi nói có phải hay không cũng là đạo lý này. Vô cười vui cười, bất hòa ngươi nói chuyện tào lao, ngươi lúc này tới còn không có ăn cơm đâu đi, sư minh đi cho ngươi làm chút ăn ngon, ngoan ngoan chờ. Nói xong vô hoan liền mau chân rời đi. Đêm vô nguyệt tại chỗ lẩm bẩm nói. Lại là mặc kệ là ai đều giống nhau như lúc sau. Nguyên lai sư huynh đối đạo lữ đối phu thê lại là như vậy ý tưởng. Đêm vô nguyệt nhưng thật ra không cảm giác được chính mình trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Thậm chí nàng chính mình cũng phân không rõ ràng lắm chính mình đối vô hoan rốt cuộc là một loại cái gì cảm tình. Đã là trong lòng cũng không cảm thấy có bao nhiêu bị thương. Vậy thuyết minh cái loại này vì lại cũng không phải nàng cho rằng cái loại này thích đi. Chỉ là có chút quái quái, đêm vô nguyệt lau ngực. Lúc này đêm vô nguyệt đại khái chính mình cũng tưởng không rõ. Nàng hiện tại trong lòng cảm giác đại khái liền cùng chính mình thân cận đối tượng đột nhiên nói chính mình coi trọng cô nương khác giống nhau, hoặc là nói chính mình đã sớm xem trọng thư đặt ở hiệu sách, chính là ở chính mình còn không có nghĩ kỹ rốt cuộc muốn hay không mua thời điểm đã bị người trước mua đi rồi giống nhau.